Giang Hân cũng không chuyện tốt sự đi hỏi, hai người dứt khoát liền về trước ra. Chương 22 Giang Hoài cùng Giang Hân dẫn theo đồ vật hướng nhà ngang đi đến. Lúc này Giang Phụ cùng sông nước đều mau tan tẩm, trong nhà đang chuẩn bị ăn cơm trưa. Về đến nhà, Nhất Hoang n ê n bọn họ chính là Vạn Hiểu n g a cùng Giang Bình. Giang Hân đem ở tỉnh thành mua đồ vật đều lấy ra tới phân, cấp Giang Phụ hai cái quần, cấp Giang Mẫu tân áo trên, cấp đại ca sơ mi trắng, đại tẩu Vạn Hiểu n g a chính là hai cái sáng lấp lánh xinh đẹp phát kẹp. thường thường t ắ c bắt được một cái gốm sứ hoa tiểu c ẩ u món đồ chơi, còn có một vài hộp sắt trang tinh mỹ liên số kẹo. người đứa nhỏ này ngón tay phùng sao như vậy sơ, lập tức mua như vậy nhiều đồ vật, đến xài bao nhiêu tiền. Giang mẫu bị hiểu kính, trong lòng cứ có tiếp, nhưng lại đau lòng tiền. nếu không phải không thể đem đồ vật lui về, nàng thế nào cũng phải lôi kéo nữ nhi đi cửa hàng lui r ớ t khó được đi một chuyến, có thích hợp liền mua, lần tới đi còn không biết khi nào đâu. Giang Hân không thèm để ý. mấy thứ này thêm lên đều không đến 70 đồng tiền, chính là phí phiếu. Nguyên chủ lưu lại kia điệp phiếu lập tức trừ đi t h à n h người nhà họ Giang đối nàng hảo, nàng liền đối bọn họ hảo, đều là cho nhau. Đại ca, mau xem ta mua bao. Giang Hoài thấy Đại ca tiên tiến môn, lập tức đem bao b ố i ở trên người, h ù n g d ũ n g o a i vệ, khí phách h i ê n ngang. Tiểu m ộ i cấp mua, sông nước cười hắn, tiểu m ộ i đối với ngươi tốt nhất. Khi nào cho ngươi mượn c a bồi bối? Giang Hoài do dự, có điểm không tha. vậy ngươi cũng không thể làm dơ vạn hiểu nga đem kia kiện sơ mi trắng lấy ra tới đây là tiểu muội cho ngươi mua sơ mi trắng mau đi thử thử cũng đừng nói tiểu muội bất công thường thường cũng nảy ra trong tay gắt gao nắm chặt kia chỉ gốm sứ tiểu cầu cô cô đau nhất ta đây là cô cô cho ta mua tiểu cầu cầu cùng kẹo nói xong lại chạy tới hôn giang hơn một n g ụ m ta cùng cô cô tốt nhất giang mẫu cười ha h ả vỗ vô thường thường đầu vậy ngươi về sau nhưng đối với cô cô hảo ta đối cô cô thiên hạ đệ nhất hảo nho nhỏ thường thường trong miệng lời nói hùng hồn không ngừng. Giang Hoài lại đây n i ế t hắn cái mũi, tiểu quỳ đầu, ngươi tiểu cẩu cẩu là nhị thúc ta cho ngươi chọn, muốn như thế nào cảm ơn thúc thúc. Tiểu Giang Bình tròn tròn trong ánh mắt một mảnh trong suốt, ta cùng nhị thúc cũng thiên hạ đệ nhất hảo, không có t í n h không, ngươi cùng cô cô đệ nhất hảo, liền không thể cùng nhị thúc đệ nhất hảo. Giang Hoài đầu hắn, Giang Bình ông, không thể sao? Khôn u mặt nhỏ thượng một mảnh r ố i r ắ m hắn cùng dưới lầu các bạn nhỏ tất cả đều là thiên hạ đệ nhất hảo. Tiểu Tiểu Thanh nói, ta đây vẫn là cùng cô cô Hảo. Hắc, ngươi cái này tiểu t ệ tử, nhị thúc ta đối với ngươi không hảo sao? Giang Hoài không phục, nhẹ n i ế t Giang Bình khuôn mặt nhỏ, mau nói cùng nhị thúc mới tốt nhất. Trong phòng chính náo nhiệt, Giang Phụ cũng một đầu han vào cửa, nhìn thấy hai đứa nhỏ về nhà, cuối cùng buông thâm. Vui sướng hai ngày trước đột nhiên nói c u n g Tiêu Xã muốn phái nàng đi tỉnh thành đi công tác, hắn vội vàng bồi lao thê xuất viện, còn lo lắng nàng một người đi có thể hay không có nguy hiểm. con thứ hai giang hoài nói làm hầu tam đi làm tới rồi thư giới thiệu có thể b ồ i muội muội cùng đi bọn họ trong lòng mới t ù n g một ít hiện tại hai đứa nhỏ đều không có việc gì bình bình an an đã trở lại hắn dẫn theo kia trái tim cũng liền buông xuống lão nhân mau tới đây giang mẫu c h i ề u hắn vẫy tay đây là ngươi bảo bối con gái út ở tỉnh thành cho ngươi mang quần dài cùng con đuổi cho ngươi làm thể diện đâu giang phụ mặt già thượng cười ra nếp gấp nữ nhi hiếu kính tổng có thể làm hắn cao hứng lại nhiều thượng ba phần lấy tới ta nhìn xem lại nhịn không được n ế t miệng cười, này nhà ngang ai không biết ta lão Giang dưỡng cái hảo nữ nhi. Giang phụ thô ráp tay, c ầ m quần hướng trên người khoa tay múa chân. dài quá điểm, ta cấp ba sửa sửa ống quần. Vạn hiểu nga đứng ở bên cạnh cười, trên tóc đ ừ n g cái hồng nhạt tân phát kẹp. sông nước từ trong phòng ra tới, thay tân áo sơ mi hắn sạch sẽ lại tinh thần, như là về tới mới vừa kết hôn khi đó. Vạn hiểu nga nhìn thập phần vừa lòng. người đi làm cũng đừng xuyên, màu trắng dễ d à n g dơ, không hảo t ẩ y nàng tiến lên đi thế sông nước cởi bỏ mặt trên khâu nút thắt nơi này có điểm n h ă n khởi ra ta cho ngươi dùng ca trắng men đ ấ t bình. tháng sau đi ta cứu công gia huống đón dâu rượu mừng, liền xuyên cái này đi. cũng hảo cho nàng thật dài mặt mũi, gả cho cái trong thành nhiều tuấn hậu sinh. Giang Hân cười trộn, đại tẩu thực sự có ý tứ. Giang Mậu thấy Giang Hân cười trộn, xoa bóp tay nàng, làm nàng thu liếm điểm, cái nào nữ nhân sinh hoạt không điểm tiểu tâm tư, không sai biệt lắm là được. Tiểu m u ộ i Ngươi như thế nào, Quang nhớ kỹ cho chúng ta mua đồ vật, khó được ra một chuyến môn, chưa cho chính mình thêm vào điểm. Vạn Hiểu n g a quay đầu hỏi nàng. Giang Hân t ử trong bao móc ra năm điều tân khăn, lại cấp Giang Mẫu cùng đại tẩu từng người đệ một cái. Ta chọn mấy cái tay mới khăn, cũng cho các ngươi mang theo. Hiện tại giấy vệ sinh không có phổ cập, cơ hồ mỗi người đều mang điều khăn, sát miệng lau mồ hôi đều là nó, tẩy đến cần, đ ổ i đến cũng cần. Vạn Hiểu n g a cầm kia khối màu trắng khăn, cười đến bát tự mi đều bình. Cô em chồng cùng chú em giống nhau, đều là điểm này hảo. Có điểm thứ gì đều hướng trong nhà dọn, ai gặp thì có phần. Đây là cái gì? s ô n g nước chỉ chỉ cửa hai cái điểm ở bên nhau màu đen bao ni l o n hỏi, nói lại đem sơ mi trắng t ở i ra, giao cho vạn hiểu n g a Thiên Nhi quá nhiệt, về đến nhà liền tưởng b a i t r ầ n Đó là hoắc nhất trung cấp đồ vật. Giang Hân đầu g ó c thật là trắng một chút, ngẫm lại vẫn là ăn ngay nói thật. Đây là một cái tham gia quân ngũ bằng hưu đưa, vẫn là cái doanh trưởng. Giang Hoài đối h o á c nhất trung sùng kính chi tình còn không co tan đi. Giang Hân nói vừa ra âm, hắn liền đ o ạ t câu chuyện. Doanh trưởng, Tiểu m ộ i ngươi còn nhận thức quan quân? Vạn hiểu nga tò mò, nhưng thật ra Giang Mẫu có vài phần nội tâm, ngươi lại như thế nào nhận thức người này? Giang Hoài nhận thấy được Giang Mẫu ngữ khí không đúng, nhớ tới đây chính là Tiểu m ộ i thân cận đối tượng, lần trước ba mẹ vì cái này còn cãi nhau chuyện này, hắn nhảy dựng lên, quá nhiệt, ta đi tẩy cái tắm nước lạnh. nói xong liền dẫn theo cửa thùng sắt phóng đi lâu cối u thủy phòng. Giang Hân trong lòng mắng hắn một câu, người nhát gan, vui sướng, mẹ hỏi ngươi lời nói. Giang Mẫu sợ đem nói trọn, lại đẩy đẩy i a phụ, Lão Giang. đúng vậy, vui sướng, sao lại thế này, vô duyên vô cớ, nhân gia làm gì cấp chúng ta tặng đồ. Lão Giang lập tức liền lý giải lão thêm ý tứ. Giang Hân căng ra đầu nói, người này, ta cảm thấy còn rất không t ồ ổ i sau này có thể tái kiến thấy. Ngụ ý. chính là cảm thấy có phát triển khả năng mới thu nhân gia đổ vật giang phụ giang mậu 22 đối xem một cái vẫn là giang mậu nói ngươi cùng hắn như thế nào nhận thức hắn cùng t i ế u thím nhận thức có một hồi bọn họ nói chuyện chúng ta gặp gỡ, chào hỏi đại gia liền nhận thức giang hơn nửa lời nói dối nửa nói thật nói được do do dự dự vạn hiểu nga lúc này không lên tiếng đem phát kẹp bắt lấy đem sông nước áo sơ mi thu hảo lặng lẽ lấy vào phòng giấu ở chân phía dưới sợ mấy thứ này cũng là cái k i ế p h o ắ c doanh trường đưa Bà bà muốn cho nàng còn trở về. Giang phụ không mau, còn có cái gì không rõ? Chính là cách vách Tiếu Đại tỷ Nguyên Lai nói muốn giới thiệu cho vui sướng l y dị quan quân, không phải đã cử tuyệt sao? Như thế nào lại d í n h dăng đến? Hiện tại vui sướng còn thu nhân r a đồ vật, làm người hiểu lầm nhưng như thế nào hảo? Cái này Tiếu Đại tỷ toàn là cho người ta ra nan đề. Giang mẫu cũng không thấy đến cao hứng đi nơi nào, các người tiếp xúc đã bao lâu? Cũng không bao lâu, liền nói quá vài lần lợi nói. Giang Hân ấp há p úng, càng làm cho người hoài nghi, vui sướng. Chuyện này chúng ta đến thương lượng, không thể loạn thu người khác đổ vỡ. Giang mẫu điểm điểm nàng cái chán, lại liên tiếp dùng sức, nữ hài tử nhất không được chính là ơn huệ nhỏ. Đã biết mẹ, Giang Hân le lưỡi. Giang phụ còn muốn nói cái gì, nghĩ nghĩ lại không nói, khẳng định là cái kia p h á c doanh trưởng quá miệng lưỡi chân t h u hống đơn thuần vui sướng, mới làm vui sướng vì hắn nói tốt. Giang Hoài tắm rồi ra tới. An canh giữ ở thủy cửa phòng Tiểu m u ộ i một cái đinh, lưu lại ta một người đối mặt ớt cay thủy ghế hùm. Ngươi không phải cái trung thành hảo đồng chí. Tiểu m u ộ i đồng chí, Hoan Vương A. Giang h o à i khoa trương mà phát ra tê tê tiếng tê. Ba mẹ l u y ế n tiếp đánh người, bọn họ nổi giận lên chính là sẽ tấu ta. Phạt ngươi cho ta thiêu nước g ấ m gội đầu. Tối hôm qua ở xe lửa không điều kiện tắm rửa gội đầu, Giang Hân ra một thân hãn, trên người tất cả đều dính dính. Vạn hiểu Nga nghe hai huynh muội này lẩm nhẩm lầm nhẩm, cảm thấy buồn cười. đi tới nói, tiểu muội, dùng mới vừa phơi tốt này xô nước tắm rửa, t r ư ớ c h ư ớ n g một chút. nhà ngang nhân vi tiết kiệm than đá khối, tới rồi mùa hè, từng nhà đều sẽ trang một hai xô nước đặt ở lối đi nhỏ, làm thái dương phơi mấy cái giờ, tới rồi buổi chiều liền có thể trực tiếp tắm rửa, không cần lại nấu nước. Giang Hoài giúp nàng đem thủy nhắc tới thủy phòng, tiểu muội đồng chí, ta phải đi về tiếp thu ba mẹ ớt cây thủy. xứng đáng, ai làm ngươi vừa mới chạy nhanh như vậy. Giang Hân đối hắn làm cái mặt quỷ. Quả nhiên, Giang Hoài chân trái mới vừa bước vào trong nhà, Lão Giang khiến cho hắn ngồi xuống. Hảo Hảo công đạo vui sướng cùng cái kia doanh trưởng sự. Ba mẹ, o a n u v n g A. Giang Hoài cảm thấy chính mình thật không nên lắm miệng. Ta cũng là tối hôm qua mới biết được. Lại lẩm bẩm nói, vui sướng không nói, ta cũng không biết. Ngươi Hảo Hảo nói, gặp mặt liền gặp mặt, như thế nào còn có thể muốn nhân r a đ ồ vật? Giang phụ nhất không vui, hắn con gái út thật vất vả mới từ ly hôn cùng sinh non sự tình trung hoán lại đây. này nếu là gặp lại một cái không đáng tin cậy, bọn họ tuyệt không có thể đồng ý. Vì thế Giang Hoài liền đem ngày hôm qua ở ga tàu hỏa như thế nào gặp được Hoắc Nhất Trung, ba người như thế nào cùng hồi Tân Khánh, đến chạm Hoắc Nhất Trung lại là như thế nào kiên trì muốn bọn họ lấy mấy thứ này sự tỉnh công đạo rõ ràng, t r ứ bỏ bọn họ h u y n h muội xảo trá triệu hồng ba sự, Giang Hoài đem ngày hôm qua phát sinh hết thảy từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tất cả đều nói. Ba mẹ, cái kia Hoắc Doanh trưởng không dầu mỡ, rất đứng đắn một người. Giang Hoài thế hoắc nhất trung khó chịu, nhân gia còn thượng quá chiến trường, giết qua địch nhân đâu, là cái anh hùng. Đúng rồi, hắn lúc này ra nhiệm vụ, tay bị thương, còn đánh thách cao. Thoạt nhìn có điểm đáng thương, Giang Hoài nhớ tới cái kia một tay cầm hành lý đáng thương bóng dáng. Giang phụ cùng Giang mẫu truy vừa nói, nghiêm trọng sao? Đương cha mẹ chính là như vậy, vô luận chuyện này có được hay không, nhưng đối phương nếu là thần c ô tàn tật, điều kiện lại hảo, tới cùng Giang h â n thân cận, bọn họ cũng để ý. Hắn nói qua hai ngày. chờ hủy đi thạch cao thì tốt rồi. Hoắc Nhất Trung lại như vậy cùng hắn nói, kia hắn đối với ngươi muội muội thái độ thế nào? Giang Mẫu hỏi. Khá tốt. Giang Hoài không c h ỗ quá đối tượng, hắn cảm thấy Hoắc Nhất Trung đối bọn họ huynh muội đều giống nhau hiếu hảo, không có khác nhau đối đãi. Hơn nữa đối hắn lòng hiếu kỳ hỏi gì đáp lấy, là người tốt. Giang Phụ Giang Mẫu xem cái này lăng đầu thanh nhi tử hỏi không ra thứ gì tới, đành phải làm hắn đi mở tiệc tử, làm con dâu cả xào rau ăn cơm. Ngươi buổi chiều đi thăm thăm Tiếu đại tỷ Khẩu Phong, Giang phụ thừa dịp đại gia không chú ý, công đạo Giang mẫu, Giang mẫu gật đầu, trên mặt có chút sầu lo, đây chính là nàng Ba Tâm Ba gan nuôi lớn nữ nhi. Giang Hân tắm rửa xong ra tới, tóc g ớ t dầm dề, người cũng sảng khoái rất nhiều, thấy người trong nhà đều nhìn chăm chăm nàng, mặt có điểm nhiệt, xem ra cùng hoắc nhất trung thân cận sự tình, vẫn là ở Giang gia nhất lên cuộn sóng. Nàng có chút dối r ắ m muốn hay không đem sự tình lại nói hoàn toàn một ít. đi bước một làm giang phụ giang mẫu nhìn đến nàng quyết tâm nhưng kế tiếp bọn họ đều không hề để chuyện này làm giang hân cảm thấy chính mình lại đem câu chuyện nhắc tới tới liền có vẻ rất kỳ quái ăn cơm giang hoài con hắn tân ba lô chạy trốn so con thỏ còn nhanh giang hân g i ặ t sạch chén định rồi cái thời gian cùng giang mẫu nói mẹ ta buổi chiều còn phải đi tìm triệu chủ nhiệm đến bến tàu đem ngày hôm qua mua bố tiếp trở về n g à y đến giờ nhi liền đem ta k ê u lên giang mẫu đáp ứng Thối hôm qua ở xe lửa thượng không ngủ n h ả o đi. Mau đi ngủ, đến thời gian mẹ đã k ê u ngươi. Đúng rồi, đại tẩu, lúc này chúng ta vào một đám hồng nhạt cùng màu l a m sợi tổng hợp. Buổi chiều đăng ký n h ó k h o Ngươi xem nhà ngang ai ngờ làm tân ý dè p h ụ c Sáng mai là có thể đi mua. Giang Hân nhớ tới cái này, quay đầu đối Vạn Hiểu n g a nói. Vạn Hiểu n g a đôi mắt nhíu lại. Hành, ta liền xuống lầu cùng các nàng nói nói. Lần trước tiểu trương còn hỏi ta tới. Tới rồi thời gian, Giang Hân lên. đ ỉ n h mùa hè buổi chiều nóng r á t thái dương, nhiệt ra một thân hãn, đi tìm triệu chủ nhiệm, triệu chủ nhiệm cưỡi cung tiêu xá xe đạp, chở nàng, hai người cùng đi bến đò, tìm hai cái t r ọ n công, một người tám mao tiền, đem mười mấy thất bố t r ọ n trở về. Hai cái t r ọ n công đều là phía dưới trong huyện tới kiếm ăn nam nhân, chữ to không biết, chỉ có thể bán c u li, tám mao tiền chạy hai tranh, nhiệt đến một thân là m ồ hôi, giang hân đem tiền kết, cùng bọn họ nói, cửa có cái công cộng u ù n rửa tay, hai vị đại ca đi tẩy cái mặt. mắt mẻ mắt mẻ chọn công nhóm túi đầu không lưng cô nương lần tới có việc nhớ rõ còn tìm chúng ta ta kêu lý lao tứ hắn là ta buồn ra a tài t h ú c một người tuổi trẻ lanh mồm lanh miệng chọn công thấy giang hân quen thuộc trên mặt lộ ra khẩn cầu tươi cười giang hân không đành lòng hảo thuyết hảo thuyết lại đem bọn họ hai người tên ghi tạc v ợ thượn g trở lại cung tiêu xã lý thủy cầm cùng vương tuệ châu tiến lên đây hỏi nàng lần này tỉnh t h à n h chi lữ thế nào giang hân móc ra hai điều tân khăn cho các nàng một người một cái. Giang Hân, ngươi cũng thật hào phóng. Vương Tuệ Châu mắt nhỏ cười đến meo lại tới, cảm ơn a. Lý Thủy cầm ra mặt mỏng, lôi kéo Giang Tâm nhỏ giọng nói, ngày mai ngươi sớm một chút tới, ta cho ngươi mang quê quán bánh gạo. Giang Hân cười, cầm tỷ, ngươi cũng quá khách khí. Chương 2 3 phần 2 4 Giang Hân cùng Lý Thủy cầm, Vương Tuệ Châu ba người đem n à y phê vải dệt đo lường hảo, đăng ký trong danh sách. Triệu chủ nhiệm đỉnh cái thưa thất phát đỉnh tiến bảo. Đại phát từ bi, các ngươi ba cái trước chọn một đoạn, không câu n ệ cái gì nhan sắc, không cần phiếu, cập nhập hàng giá là được. Vương Tuệ Châu vui mừng nhất, ta đây muốn màu đỏ, các ngươi nhưng đừng cùng ta đoạn. Tuệ Châu đây là chuyện tốt gần. Lý Thủy cầm treo gẹo nàng, biết nàng cùng Lý Tuấn Bảo hai người cảm tình ổn định, cũng liền năm nay chuyện này. Vương Tuệ Châu khó được mặt đỏ, cầm tỷ, ngươi đừng cười ta. Triệu chủ nhiệm trước chọn một đoạn màu trắng, Lý Thủy cầm muốn cái màu lam. Giang Hân n g ấ m lại Giang Hoài kia hai điều đổi lấy đổi đi quần, t u y ể n màu đen, bốn người dai đại vui mừng. Giang Hân lúc này tiến hóa không tuổi. Hồi văn phòng phía trước, Triệu Chủ nhiệm cầm kia đoạn màu trắng sợi tổng hợp, tán dương cấp dưới một câu. Chờ vội đến không sai biệt lắm, Giang Hân cũng rảnh rỗi, nàng hôm nay vốn dĩ không cần đi làm, là vì đem hóa để trở về mới đến cung Tiêu Xã. Mau tan tầm khi quan Mỹ Lan tới cung Tiêu Xã tìm Giang Hân, Vương Tuệ Châu nhìn đến nàng, trong ánh mắt có loại kỳ dị thần thái. không thể nói là tò mò vẫn là tìm kiếm cái lạ. Tóm lại, nàng đối cái này đã từng là đại địa chủ con dâu thực cảm thấy hứng thú, rồi lại bưng không muốn cùng người ta nói lời nói, chỉ quay đầu đối nhà kho Giang Hân kêu. Giang Hân có người tìm. Giang Hân ra tới, nhìn thấy vẻ mặt khuôn mặt u sầu Quan Mỹ Lan, trong lòng l ộ t b ộ t một chút, nhớ tới buổi sáng Giang Hoài nói bác sĩ Đường ném phiếu gạo sự tình. Cùng Lý Thủy cầm dao tiếp trên tay công tác, Giang Hân mang theo Đường Quan Mỹ Lan đi ra ngoài. Giang Hân Quan Mỹ Lan rất là sầu khổ. nước mắt ngậm ở trong mắt, nàng móc ra 30 đồng tiền, ta tưởng cùng ngươi đổi 15 cân cả nước phiếu gạo. Đường Thái Thái, đây là có chuyện gì? Bác sĩ Đường chợ cấp khẳng định là có phiếu gạo. Quan Mỹ Lan trên mặt thần sắc có đau, cũng có hận, còn có một tia chết lặng. Giang Hân, ngươi nói, người đời này đến chịu nhiều ít khổ mới có thể đến cùng. Giang Hân hoảng sợ, lo lắng Quan Mỹ Lan luẩn quẩn trong lòng. Hiện tại là 1974 n ă m t r ậ n này vận động thực m a u liền phải kết thúc. nhưng ngàn vạn đừng ngã vào sáng sớm đêm trước. nàng đang muốn mở miệng khuyên giải, Quan Mỹ Lan lại tự r ê u nói, ngươi tuổi còn trẻ, ta và ngươi nói này đó làm gì? Giang Hân, cùng ta thay đổi đi. Quan Mỹ Lan trong tay cầm 30 đồng tiền, khẩn cầu nàng. Quan Mỹ Lan cũng biết kỳ thật mỗi người phiếu gạo đều căng thẳng, nhưng nàng thật sự không có biện pháp, lại không tìm người đổi phiếu gạo, trong nhà ngày mai phải cạn lương thực. Đường Thái Thái, ngươi nếu muốn, ngày mai lại đến tìm ta. Hôm nay ta không mang ở trên người. Giang Hân vẫn là đáp ứng rồi. Giang gia tam khẩu người có công tác, phiếu gạo tuy rằng không có lợi nhuận, nhưng không đến mức 15 cân cũng không không ra. Quan Mỹ Lan lúc này mới miễn cưỡng lộ ra một cái cười, đem kia 30 đồng tiền nhét vào Giang Hân trong tay, ngươi trước cầm. Đường Thái Thái, rốt cuộc sao lại thế này? Bác sĩ Đường c h ợ cấp đâu? Giang Hân giữ chặt phải đi Quan Mỹ Lan, mang theo nàng đến bóng cây phía dưới đứng nói chuyện, né tránh mặt trời lạnh dữ dội. Quan Mỹ Lan nước mắt cứ như vậy rất xuống dưới. Như thế nào cũng đoạn không xong, so lần đầu tiên tới tìm nàng khi khóc đến lợi hại hơn. Khải năm hắn, hắn phiếu đều bị người cầm đi. Quan Mỹ Lan khóc đến thở hổn hển. Cái kia Chu Cường, năm nay tới nay, mỗi tháng đều dùng ta cùng tuệ tuệ xuất thân đi áp chế Khải năm, muốn Khải năm mỗi tháng đem các loại phiếu đều cho hắn. Nếu không, còn có cái gì không rõ? Giang Hân tức giận đến cả người phát run, một l à khí cái kia đáng giận Chu Cường xả ra hổ kéo đại kỳ đe dọa người. Nhị là khí bác sĩ đường không có biện pháp đứng lên bảo hộ trong nhà phụ nữ và trẻ em. Hắn là bác sĩ, Giang Hân không tin hắn nhìn không ra tới đường tuệ tuệ đã là cái dinh dưỡng bất lương n h i đồng, như thế nào còn có thể lại thiếu ăn? Giang Hân run rẩy tay, không có đi báo công an sao? Không dám a, chúng ta không dám a. Quan Mỹ Lan dùng về điểm này còn xuất lại tự tôn, đau khổ duy trì chính mình dáng vẻ. Chu Cường hiện tại là cách ủy hội phía dưới người, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, chúng ta đừng ra. còn có trước kia từng ra đều bị bọn họ đảo i ỗ n g vậy các ngươi làm sao bây giờ v ề sao đều làm người như vậy méo cổ sinh hoạt sao giang hân thực kích động vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ nên làm cái gì bây giờ quan mỹ lan dùng cặp kia đã từng đánh đ à n tay che lại mặt nước mắt từ khe hở ngón tay giữa dòng da nàng từ nhỏ là tiếp thu thời trước khuê tú đổi dưỡng nữ tử trong nhà chỉ dạy nàng như thế nào giúp chồng dạy con quản gia đọc sách không có giáo nàng như thế nào đối kháng hiểm ác, cùng lắm thì học chúng ta đại học l ã o sư, một lọ nông dược đem người một nhà dốt chết. Quan Mỹ Lan xả chính mình đầu tóc, thống khổ trên mặt rất là dữ tợn. Giang Hân vội dỗi tay đi vô nàng bối, làm nàng bình phục xuống dưới. Đường Thái Thái ngàn vạn đừng nghĩ tả, trời không tuyệt đường người, nhất định sẽ có biện pháp vượt qua. Ngay ngấm lại còn ở Tây Nam Nhi tử, các ngươi có cái v ậ n nhất, hắn trở về tìm không thấy r a môn làm sao bây giờ? lúc này giang hân thống hận chính mình vừa mới lanh mồm lanh miệng đem người bước đến góc t ư ờ n g lời hay xấu lời nói luôn nói đem chính mình đời trước hống người mua phòng kiên nhẫn cùng tài ăn nói đều lấy ra tới sáng mai ngươi liền tới tìm ta lấy phiếu gạo chúng ta trước đem trước mắt khốn cảnh giải quyết nghĩ lại bước tiếp theo nên làm như thế nào ta cũng không tin người xấu còn có thể lên trời nhất định có biện pháp trị cái kia chu cường đường thái thái yên tâm đi không phải không báo thời điểm chưa tới hắn đều có thiên thu thập những lời này Giang Hân chính mình đều không tin, nhưng nàng vẫn là nói. h à o một trận lúc sau, Quan Mỹ Lan khóc đủ rồi, từ Giang Hân bên người lui ra phía sau một bước, rất là thẹn thùng, làm ngươi c h ê cười. Đường Thái Thái, mỗi người đều gặp nạn kham thời điểm. Giang Hân đem cuối cùng một cái tân mua khăn cho nàng, cầm đi h ố n g Tuệ Tuệ chơi. Cái kia khăn thượng theo hai chỉ lười biếng tiểu miêu, nàng cố ý cho chính mình lưu, hiện tại cấp Tuệ Tuệ Hảo. Quan Mỹ Lan nhún nhường không cần. Buổi sáng ngươi cấp bánh quy, Tuệ Tuệ thực thích. còn hỏi khi nào lại đến tìm người chơi vậy cầm đi giang hân thu nàng tiền đem khăn tay đưa cho quan mỹ lan chỉ cần có thời gian khi nào đều có thể đúng rồi nhà ngang phụ cận có cái tiểu công viên ta nhìn đến có cái lào a bà thường thường sẽ tới nơi đó bán trứng gà 6 phần tiền một cái không cần phiếu ngài nếu là có đôi khi phiếu khẩn trương liền đi cái kia tiểu công viên đi dạo nói không chừng có thể gặp phải nàng giang hân lại bổ sung nói ngài biết đi như thế nào sao Quan Mỹ Lan trên mặt đống nhiên có cái cười nhạt, biết đó là nhà của chúng ta một cái hoa viên nhỏ, gia ông t ừ trước nói phải cho tuệ tuệ đọc sách địa phương. Giang Hân cái này nói không ra lời, nàng tuệ hồ đâm nhân ra một đao lại một đao, nhưng Quan Mỹ Lan rốt cuộc đánh lên tinh thần. Ngươi nói đúng, ta phải cấp nhi tử lưu cái gia môn, không thể cứ như vậy hỏng mất. Quan Mỹ Lan thẳng thắn eo, lau khô nước mắt, Giang Hân, cho ngươi thêm phiền toái. Giang Hân lắc đầu, đáng tiếc không giúp đỡ quá nhiều vội. Cùng Quan Mỹ Lan phân biệt sau. Giang Hân có chút ủ rũ c ụ c đôi, đi ngang qua một cái viết thật lớn đả đảo khẩu hiệu đơn vị cửa khi, tâm tình không xong đến tột đỉnh, nàng không thích loại này áp lực cùng vô pháp giải quyết khốn cảnh. Trở lại nhà ngang, Giang Phụ cùng sông nước còn không co tan tầm, Giang Hân lấy ra kia đoạn miếng vải đen đưa cho Giang Mẫu, cấp tiểu ca làm cái quần. Giang Mẫu tiếp nhận miếng vải đen, thấy nữ nhi vẻ vải hiểu s ự bộ dáng, không khỏi thương tiếc, vui sướng là mệt mỏi sao? Vạn hiểu nga từ lầu 2 đi lên, trên đầu thay đổi cái tân phát kẹp. Tiểu muội hay là bị cảm nắng, mấy ngày nay ngày đại, nàng lại ở bên ngoài chạy tới chạy lui. Giang Hân tưởng nói chính mình không có việc gì, nhưng tay chân mềm như đông, không có sức lực, ngồi ở tiểu phòng khách trên ghế, ánh mắt ngốc lăng lăng, nghị quan mỹ lan cặp kia tuyệt vọng đôi mắt, đầu phát đau. Giang Mẫu chạy nhanh buông trong tay bố, đi thăm Giang Hân cái chán, không phát sốt, mau vào đi nằm một lát. Quay đầu đối vạn hiểu nga nói, lão đại tức phụ nấu cái đi thử canh, buổi tối người một nhà đều uống vừa uống. Vạn hiểu nga đồng ý, lục tung tìm ở nông thôn thu tới thổ dược liệu. Tiếu thím ở cách vách nghe giang gia động tĩnh, như là giang hân bị cảm nắng vẫn là thế nào, nghị muốn hay không qua đi thăm hỏi một tiếng, nhưng vừa nhớ tới buổi chiều kim tiểu thúy nói, nàng này trong lòng lại không dễ chịu, hảo tâm làm mai người, còn làm ra sai tới. Buổi chiều giang hân sau khi ra ngoài, giang mẫu liền tìm đến t i ế u thím, nói lên hoắc nhất c h u n g cùng giang hân thân cận chuyện này. Giang mẫu không cao hứng, nữ khí cũng đông cứng, ta cùng lao giang liền một cái nữ nhi. ăn một hồi mệt, chỗ nào còn có thể trở lên một lần đương. đều nói đem chuyện này nhi trở về, như thế nào còn lén tìm giang hơn đâu. Tiểu thím trong lòng một chút liền không cao hứng, hảo hảo một cái quan quân, như thế nào chính là bị l ử a nay kiện còn không xứng với giang h â n vừa mới bắt đầu nàng còn khuyên tiểu thúy muội tử, ta xem bọn họ hai người trẻ tuổi đảo như là rất nhìn c h ú n g đối phương, dù sao kết hôn loại chuyện này cũng không vội với nhất thời, không bằng trước làm cho bọn họ tiếp xúc tiếp xúc, ngươi cùng lao giang cũng quan sát quan sát. Không cần quan sát, chúng ta liền đem nữ nhi dưỡng đến già rồi. Giang Mậu nghĩ đến nữ nhi nếu là gả cho Hắc Nhất Trung, liền phải ly li nàng như vậy sa, tâm liền phải đau lên. Tiểu Đại Tỷ, dù sao chuyện này liền như vậy tính, ngươi cũng đừng lại tác hợp bọn họ gặp mặt. Này ba năm câu nói xuống dưới, đem vài thập niên hàng xóm tình cảm đều cấp phá hư. t i ế u Thêm tức giận đến quá sức, thậm chí muốn đi chất vấn một chút Giang h ầ n các ngươi người nhà họ Giang rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, một chút nói tốt, một chút phản đối. Như thế nào trong nhà liền không thể đoàn kết một chút, đối ngoại đường kính thống nhất một chút đâu? Giang Hân nằm ở trên giường, vượng vượng hồ hồ, nàng nhắm hai mắt, một chút nghĩ đến 21 t h ế kỷ chính mình, một chút nghĩ đến cái kia phiêu nhiên mà đi nữ lang, một chút nghĩ đến quan mỹ lan cặp kia mang nước mắt hai mắt, thậm chí còn có hát nhất c h u n g cái kia hát hát đại cao vóc, nàng tựa hồ không biết chính mình từ đâu mà đến, lại sẽ đến nơi nào đi? Giang Hân đem kia giường cũ cũ thảm mỏng che lại đầu, mê mê hoặc hoặc đã ngủ. Tỉnh lại sau. Giang Mẫu canh giữ ở nàng mép giường, cầm một chén đen tuyển trung d ư ợ c vui sướng. Mấy ngày nay thiên nhiệt, thời tiết nóng trọng, tới đêm này chén giải nhiệt canh uống lên, uống xong thì tốt rồi. Giang Hân xem một cái kia chén giải nhiệt canh liền phải cự tuyệt. Giang Mẫu lúc này không nhường nàng, m a uống u xong đi. Bị cảm nắng khả đại khả tiểu, Giang Mẫu cũng không thể làm nữ nhi mạo hiểm như vậy. Giang Hân đành phải đôi mắt một bế, đem kia chén canh rót đi xuống, lại khổ lại sặc h ầ u thiếu chút nữa nhổ ra. sờ s o ạ n từ trong túi móc ra hai viên h o á c nhất chúng tối hôm qua cấp đường bỏ vào trong miệng mới đem kia trận khổ cấp hấp xuống đi thuốc hay đắng miệng n g ư ờ i ngoan ngoãn ngồi một lát thực mau thì tốt rồi Giang mẫu xem chén thuốc thấy đấy vừa lòng mà sờ sờ nàng cái chán vén rèm lên đi ra ngoài Giang hân ngồi một lát cảm giác hảo điểm lại đứng lên uống lên nước miếng ra cửa giúp đại tẩu rửa rau nấu cơm rửa rau thời điểm gặp được t i ế u Thím nàng cười chào hỏi t i ế u Thím không mặn không nhạt thái độ không tốt lắm Giang Hân bị bầy s ắ c mặt, thân thể cùng tâm tình đều không quá thoải mái, nhưng căn cứ hữu hiệu câu thông nguyên tắc vẫn là hỏi, thím là làm sao vậy? Thiên Nhi quá nhiệt bất lợi sản sao? t i ế u Thím thấy Giang Hân xác thật không biết tình huống bộ dáng, một đôi mắt toàn là quan tâm, có hỏa cũng phát không ra, ngẫm lại lại không phải Giang Hân sai, Hà Tất Đem khí rơi tại tiểu bối trên người. Vui sướng à? Ngươi như thế nào bất hòa? Thím nói, ngươi ba mẹ không đồng ý ngươi cùng Hoắc Doanh trưởng gặp mặt chuyện này đâu? Nói đúng không oán giận. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, khó tránh khỏi còn có hai phần h o a n khí. Ngươi nguyên lai like nói hoắc doanh trưởng người khá tốt, ta còn tưởng rằng ngươi đã cùng ngươi ba mẹ thông khí. Giang Hân lập tức liền hiểu được, xem ra là Giang phụ Giang Mẫu đi tìm t i ế u Thím nói không dễ nghe lời nói, nàng có chút ngượng ngùng. Thím, chuyện này trách ta, dây dưa dây cả không cùng các ngươi đều nói rõ ràng. Ngay cũng biết lần trước ta mẹ ở bệnh viện, ta hôm trước lại đi tỉnh thành, hôm nay mới trở về, sự đổi sự đều tê ở bên nhau. ta không kịp cùng ta ba mẹ nói tỉ mỉ. nếu là ta ba mẹ nói gì đó lời nói làm ngài ủy khuất, ngài đừng trách bọn họ, đều là ta không tốt. t i ế u thím thấy giang hân thái độ thành khẩn, nghẹn một buổi trưa kia khẩu khí thoải mái, cũng là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, người ba mẹ nóngội, n sợ ngươi chịu ủy khuất, mới đem nói đến ta nơi này tới. thím ngài thật là thông minh đại nghĩa, không h ổ là phụ nữ chủ nhiệm. giang hân khen nàng đại nhân đại lượng, ngàn xuyên vạn xuyên mông ngửa không mặc, t i ế u thím lại lần nữa vui sướng lên. thấy c h u n g quanh không hàng xóm tới gần hỏi nàng cùng tiểu hoắc còn đã gặp mặt sao như thế nào giang hân t ú i đầu tẩy rau xanh cẩn thận tưởng hoắc nhất trung hết thảy nàng phát hiện chính mình đối người này hiếu kỳ nhưng nói ra chỉ có đơn giản một câu mặt sau còn gặp qua một hai lần thím người khác thực hảo một người đối một người khác hiếu kỳ chính là một cái tốt bắt đầu tiểu thím lúc này tươi cười càng sâu n à y ly bà muối rượu mặc kệ lao giang phu thế như thế nào phản đối nàng sợ là đều có thể uống được với vui sướng, ngươi thật là trưởng thành không ít. chương 24 ngày hôm sau, quan mỹ lan rất sớm liền ở cung tiêu xã cửa chờ giang hân, giang hân đem 15 cân cả nước phiếu gạo cho nàng, nàng cảm tạ giang hân, thực mau liền đi rồi, cầm phiếu gạo, nàng còn phải hồi bệnh viện đi quét tước vệ sinh. hai người đều không có nói thêm nữa mà khác, tố khổ nói xe trời, cũng giải quyết không được lâu dài vấn đề. giang hân đã nhiều ngày đại khái là ở dưới ánh mặt trời chạy nhiều, cứ việc uống thuốc, trên người vẫn là có thời tiết nóng. cả người b ù n rủn nhất không nổi kính, toàn bộ buổi sáng cũng chưa tinh thần. Thằng đến giữa trưa Giang Hoài cho nàng được cơm, nàng đầu vóc đều đột đột. Trừ bỏ Giang mẫu tình yêu xào lát thịt cơm trưa, còn có một chén cùng tối hôm qua giống nhau, dùng ở nông thôn thổ dược ngao đi thử canh. Giang Hoài mở ra kia chén khổ nước thuốc làm nàng uống, mẹ làm n g ư ơ i nhất định phải uống xong. Giang Hân hung hăng c a u mày nuốt đi xuống, uống xong lại đem hoắt nhất trung cấp kia mấy viên đường lấy ra tới, ngăn chặn này một trận khổ. Con đừng nói. này chén canh r ố t hết, nàng liền cảm giác thanh tỉnh không ít, người cũng khôi phục điểm sức lực. ăn cơm ăn một nửa, Giang Hân đem Lý Thủy cầm buổi sáng mang mấy khối bánh đưa cho Giang Hoài, lấy về đi cấp mẹ hòa bình bình an, thiên nhiệt không kiên nhận phóng. mùa hè giảm cân mùa hè giảm cân, hơn nữa trong lòng có việc, nàng hai ngày này ăn đồ vật đều không nhiều lắm. Phần 25 Giang Hoài tiếp bánh gạo, chính mình cầm một khối tới ăn, hảo ngọt, ngươi thật không ăn sao? Giang Hân lắc đầu, mau trở về đi thôi. đừng ở Thái Dương phía dưới loạn hoàng, nhìn xem ngươi tiểu muội ta sẽ biết, tiểu tâm mẹ cũng làm ngươi uống trung dược. Giang Hoài thu hảo bánh gạo, còn có hắn cái kia mê màu bao, ta thân thể so ngươi khá hơn nhiều. Hạt nhọc lòng, tiểu muội, ta đem tiền thả ngươi nơi này đi. Giang Hoài cùng nàng đánh thương lượng, hắn thật sự tìm không thấy thích hợp địa phương, ngày thường nơi này ngủ một đêm, nơi đó ngủ một đêm, cũng chưa cái xác định địa điểm chỗ ngồi. Giang Hân ngắm lại cũng là, vậy ngươi tìm cái tiểu nhân bánh quy hộp trang hảo. Phóng ta trong giường. Giang Hoài ứng cầm giang hân ăn xong hộp cơm đi ra ngoài, ta về nhà một chuyến, thế ngươi lấy về đi. Tới rồi buổi chiều, lục tục có người tới mua đồ vật, Giang Hân bận bận rộn rộn, nhớ ghi sổ, điểm điểm hóa, cùng Lý Thủy cầm nói chuyện phiếm bài câu, Nhật Tử cũng không t í n h quá gian nan. Hoắc Nhất Trung tiến vào thời điểm, Giang Hân mới vừa tiến đi mấy cái khách hàng, ngồi xuống uống miếng nước. Giang Hân đồng chí, ở vội đâu? Mới hai ngày không thấy, Hoắc Nhất Trung thạch cao đã hủy đi. Giang Hân ngẩng đầu, dùng khăn lau một chút cái chán mồ hôi mỏng. Hoắc Nhất Chung đồng chí, ngươi hảo. Chỉ chỉ hắn còn đồ thuốc đỏ tay phải, hảo sao? Hoắc Nhất Chung là bả vai cùng đại cánh tay bị thương, cánh tay là có thể động, hắn nhẹ nhàng động nhất động tay. Đại Phu nói khôi phục đến không tuổi, làm ta hủy đi thê cao, bình thường thượng dược liền hảo. Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận, thương ngân động cốt một trăm thiên. Giang Hân nhắc nhở nói, Hoắc Nhất Chung chỉ là nhìn nàng cười, thực mau liền sẽ hảo. từ trước càng trọng thương cũng chịu quá. Giang Hân đem vừa mới làm cho tán loạn hàng hóa dọn xong, ngẩng đầu hỏi hắn: hôm nay tới, làm u ố n mua điểm cái gì sao? Hoắc Nhất Chung nhìn nàng bận rộn đôi tay, lộ ra một chút ý cười. Giang Hân đồng chí, ta tới là tưởng thỉnh ngươi ăn cơm chiều. Giang Hân ngừng tay thợ việc, khệ khệ bên má tóc mái: hảo, ta 5 giờ rui tan tầm, vẫn là lần trước tiệm cơm quốc doanh. Hoắc Nhất Chung không nghĩ tới Giang Hân một chút đều không ngượng n g ủ n g sảng s à n g khoái khoái liền đáp ứng rồi. h ắ n Thoạt nhìn thực vui sướng, ta tới đón ngươi, chúng ta cùng nhau đi qua đi. Giang Hân cười, mắt to con g c o n g hảo, ta chờ ngươi tới. Lý Thủy Cầm ở kia đầu bắt bản tính, chờ hát nhất Chung đi rồi, mới lại đây cùng nàng nói chuyện. Giang Hân, hắn là. Nàng hiển nhiên đối cái này h ắ c h ắ c đại cao vóc còn có ấn tượng. Cầm tỷ, đây là ta thân cận đối tượng. Giang Hân cũng không gạt, dù sao nàng sớm hay muộn muốn đem chuyện này công khai, bất quá, nàng nhìn Lý Thủy Cầm, hiện tại chưa đâu vào đâu cả. cũng vừa mới thấy vài lần mặt, ngươi xem Lý Thủy Cầm liên tục đáp ứng, ta hiểu ta hiểu, chuyện này một ngày không định ra tới liền tính không thành yên tâm đi, ta kín miệng sẽ không nói bậy tuổi trẻ đồng chí r a mặt mỏng, Tân Khánh địa phương lại tiểu lung tung nói chuyện dễ dàng khiến cho lời đồn đặc biệt không thể cùng Vương Tuệ Châu giảng nàng đều hiểu Cầm tỷ ngươi người thật tốt Giang Hân khen người nói thuận miệng liền tới Lý Thủy Cầm ngượng ngùng cười cười nàng còn để ý triệu Hồng Ba sự tình Giang Hân có thể nhìn đến ngươi đi phía trước đi, ta thật sự thật cao hứng. Cầm tỷ, quá khứ đã qua đi, chúng ta mắt tương lai. Giang Hân không muốn nhiều lời cái gì, nàng nếu đã quyết ý phải rời khỏi Tân Khánh, rời đi người nhà họ Giang, một lần nữa làm hồi Giang Tâm, vậy giao sắt chặt n g a y r ố i đừng lại chần c h ờ không quyết. May mắn chính là, Hoắc Nhất Trung đối nàng tựa hồ cũng rất có hảo cảm. Tới rồi tan tầm thời gian, Hoắc Nhất Trung đúng giờ đến cùng Tiêu xá cửa, Hoàng hôn trung. này khối đại than đen trên mặt bị trải lên một tầng hoàng hôn kim quang kết sủ quỳnh mũi lại nhĩ trong ánh mắt nhìn đến nàng ra tới có khác dạng thần thái như là trong miếu từ bi hắc mặt bồ tát giang hân xem đến sửng sốt trong chốc lát hoặc than đen còn rất dễ coi thằng đến lý thủy cầm tiếp nhận trên tay nàng chìa khóa đi ăn cơm đi ta tới khóa cửa hoặc nhất trung cùng giang hân hai người sóng vai đi đến tiệm cơm quốc doanh ăn cơm lúc này giang hân điểm một chén canh mì mặt trên phô cái trên trứng hoặc nhất trung tắc vẫn là đuổi kịp hồi giống nhau mì sợi màn t ầ u cùng một đĩa lát thịt. Giang Hân tính ra hắn sức ăn, người cao to mùa hè ăn đến không ít, mùa đông không biết có thể hay không ăn đến càng nhiều. Hoắc Nhất Trung bị nàng nhìn chăm chăm đến có chút mặt đỏ, đem kia đĩa lát thịt đẩy đến nàng trước mặt. Giang Hân đồng chí, ngươi ăn thịt. Giang Hân đem chiên trứng chia làm hai nửa, gắp một nửa, phóng tới hắn trong chén, hỏi, Hoắc Nhất Trung, thích ta sao? Hoắc Nhất Trung nhìn trước mắt nửa khối chiên trứng, nghe thấy cái này vấn đề, sắc thật lớn một ngụm. Khu đến cách vách bảng người đều quay đầu xem hắn, hắn vội vàng uống lên mấy ngụ nước, đem kia khẩu khí uống thuận, nhất thời không biết là trốn tránh hảo, vẫn là trực diện vấn đề hảo. Nhưng nhìn đối diện viên thể diện Thiện Giang h â n lúc này vẻ mặt đứng đắn, hắn ý thức được đối phương không phải ở nói g i ỡ n Ân, tuy rằng không có gương, nhưng hoắc nhất trung biết chính mình mặt khẳng định là hắc hồng hắc hồng. Ân là có ý tứ gì? Là thích vẫn là không thích? Giang Hân lại hỏi, không tính toán làm hắn lừa gạt qua đi. Hoắc Nhất Trung theo bản năng liền gật đầu, thích. Nói xong mặt cùng lòng bàn tay đều nhiệt. Giang Hân liền cười rộ lên, ăn mì đi. ă n xong chúng ta đi đi một chút. Lúc này Hoắc Nhất Trung không có từ từ ăn, mà là ba lượng khẩu liền đem đồ vật tan xong rồi, hắn ăn xong, Giang Hân còn ở chậm rãi bái nàng kia chén mì. Buổi chiều vẫn là không có gì ăn uống, ăn không ô, còn giữ lại hơn một nửa. Giang Hân buông xuống chiếc búa. Hoắc Nhất Trung nhìn Giang Hân liếc mắt một cái, cầm lấy chiếc đ ú a đem nàng trước mắt chén lấy lại đây, ta tới ăn. Giang Hân còn không có cùng người như vậy thân mật tiếp xúc quá, trước kia luôn có người nói dỡn, cùng uống một chén thủy chính là gián tiếp hôn môi, cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý. Giang Hân mặt đỏ, hồng đến chính mình đều có thể cảm giác ra tới. về sau ngươi ăn không vô đồ vật, ta đều có thể ăn. Hoắc Nhất Chung vùi đầu ăn khoảng cách, đống nhiên lại toát ra này một câu. Giang Hân phát hiện chính mình lỗ tai cũng bắt đầu nhiệt lên. cái này Hoắc Nhất Chung, hai người ăn uống no đủ. đi ở tiểu thành Tân Khánh vùng ngoại ô đường nhỏ thượng Thái Dương còn chưa l á sơn chiếu vào nhân thân thượng nóng hầm hập lại l ư ờ i biếng Giang Hân kia nửa chén bún bị hoắc nhất trung ăn lúc sau tâm tình lại có chút vi diệu lên nguyên lai chuẩn bị tốt nói liền nói không ra vẫn là hoắc nhất trung trước khai khẩu Giang Hân đồng chí đối tương lai có tính toán gì không sao này đã là thực trắng ra hỏi pháp ngươi đâu Giang Hân hỏi lại hắn hảo hảo công tác báo đáp quốc gia hảo hảo dưỡng hài tử chiếu cố gia đình Hoắc Nhất c h u n g đối tương lai kế hoạch rất đơn giản một mạt. Giang Hân trong lòng thế nhưng s ẹ t qua một trận nàng chính mình đều phát hiện không đến thất vọng, cứ như vậy sao? Còn có đối nữ nhân kế i hảo. Hoắc Nhất c h u n g đôi mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng hắn thực khẩn trương, đôi tay nắm tay dán ở chân biên, muốn nhìn Giang Hân liếc mắt một cái, lại không dám nhìn, cuối cùng vẫn là rất nhỏ nghiêng nghiêng nhìn một chút. Giang Hân kia trận thất vọng hưu một chút liền tan, chính mình đều không khỏi c o n q u ỏ e miệng, nhìn dần dần hoang vu ven đường. phát hiện bọn họ hai người bất tri bất giác đã muốn chạy tới thành thị bên cạnh chung quanh có một đoạn vứt đi đường sắt hẻo lánh ít dấu chân người mọc đầy cỏ dại một cái sông nhỏ vốn lượn chạy qua v ẫ n tàn lưu không có dơ bỏ c ũ bờ sông một lan can nàng dừng lại đứng ở một khối cũ nát lan can bên cạnh nhìn tây là thái dương k h i mắt có một trận mang theo nhiệt khí gió đêm thổi qua hoắc nhất trung nhìn nàng mèo lười bộ dáng thuận theo chính mình t â m cùng tay nhẹ nhàng nuốt ve nàng giải rác phiêu ở không trung tóc dài vẫn là không có d ũ n g khí s ở lên kia căn bím tóc giang hân nhìn trên mặt đất hai cái dao điệp bóng dáng một con bàn tay to k h ắ t chế mà đặt ở nàng sau đầu giống ở cảm thụ mềm nhẹ gió đêm vẫn không núc ních nàng lòng yên tĩnh xuống dưới này hai ngày kia trận nắng nóng phảng phất cũng ở ôn nu gió đêm trung chậm rãi tan đi mặt trời l ặ n nóng chạy kim phong thanh người cùng hoặc nhất trung khàn khàn thanh âm ở giang hân bên t h a i vang lên ta xem qua rất nhiều lần mặt trời l ặ n h ở oi bức xe lửa xương một người ở núi sâu rừng già cùng chiến hữu nằm ở trên chiến trường. Thái Dương chiếu, ta trên người thực ấm, nhưng mỗi một lần ta đều cảm thấy Thái Dương l y ta rất xa. Giang Hân bị hắn trầm thấp giọng nói hấp dẫn trụ, ngẩng đầu xem hắn, Hoắc Nhất c h u n g vừa lúc cũng cúi đầu coi chừng nàng. Hôm nay cùng ngươi ở bên nhau, ta cảm thấy trên người thực nhiệt, chúng ta cùng Thái Dương đều rất gần. Này ngắn ngủn nói mấy câu, làm Giang Hân cơ hồ muốn lâm vào Hoắc Nhất c h u n g cặp mắt kia, vài phần thâm trầm, vài phần cô độc, vài phần nói hết dục vọng. một con tiểu phi trùng từ bên cạnh bay ra tới, ông mà kêu một tiếng, mới làm nàng phục hồi tinh thần lại. Giang Hân không am hiểu yêu đương, nhưng là nàng xác định, vừa rồi nàng cảm nhận được một trận lùng liệt tình yêu, có lẽ là xúc động, có lẽ là chân thành. Hoắc Nhất Trung, ngươi là cái thi nhân. Giang Hân suy nghĩ thật lâu, mới cùng Hoắc Nhất Trung nói chuyện. Ta chỉ học tập quá 3 năm quân sự lý luận, sẽ không viết thơ. Thành thật như Hoắc Nhất Trung, thế nhưng thẳng ngơ ngác như vậy trả lời Giang Hân. Giang Hân cười ra tiếng tới. thật là cái đồ ngốc! ngươi nhìn bầu trời thượng phi cơ, không biết nó sẽ bay đi nơi nào. Giang Hân ngượng ngùng lại cùng Hoắc Nhất Trung đối diện, đành phải nói sang chuyện khác. Bầu trời có một trận phi cơ thanh truyền quá, màu đỏ đèn tín hiệu chợt lóe chợt lóe, thực mỏng manh, nhưng người mắt có thể bắt giữ đến. Hoắc Nhất Trung cũng ngẩng đầu nhìn phía vẫn sáng ngời không t r ù n g hắn xem đến so Giang Hân nghiêm túc, ngón tay ở đầu gỗ lan can thượng thường thường điểm một chút, qua một trận mới cùng Giang Hân nói, kia chiếc hẳn là vật tư phi cơ. muốn bay đến đông nam quân khu đi. Giang Hân nhìn xem bầu trời phi cơ, lại nhìn xem bên người Hoắc Nhất Trung, cười đến so vừa mới càng ngọn. Đem Hoắc Nhất Trung cười đến s ư ơ n g s ố t Giang Hân đồng chí cười rộ lên thật là đẹp mắt, đôi mắt cong thành trăng non nhi, làm người nhịn không được tưởng cùng nàng cùng n h a u cười. Hắn thanh âm thường thường, phỏng t r ừ n g vẫn là có chút khẩn trương. Ta không phải không quân, sẽ không tiếp xúc chiến cơ. Ngươi nếu là thích phi cơ, đến lúc đó có nhiệm vụ muốn đi không quân căn cứ, ta có thể xin mang người đi xem. Bất quá. liên đứng ở sân bay bên ngoài xem, không thể đi vào sở. phi cơ thực chân quý, quản lý thực nghiêm khắc. hắn sợ Giang Hân không cao hứng, thậm chí tưởng đem vật tư cùng vũ khí quản lý điều lệ đều bối ra tới cấp Giang Hân nghe. Giang Hân cười đến lợi hại hơn, nàng nhịn không được động thủ đi điểm điểm hoắc nhất trung ngực, hoắc doanh trưởng, ngươi thực sự có ý tứ. Hoắc nhất trung nhớ tới cái tiêm n g ộ n g trong n g n g Giang Hân cùng hiện tại giống nhau, t i ể u tiếu mà cười, duỗi tay đẩy hắn n g ự c còn hỏi hắn, muốn như thế nào đối nữ nhân kia hảo. ngươi nhưng thật ra nói nha hắn lòng bàn tay ra h ã n đẫm mồ hôi rõ ràng vừa mới uống qua thủy lại cảm thấy miệng khô lưỡi khô nhưng miệng so đầu g ó c động đến c à n g mau giang hân đồng chí ngươi cùng ta tùy quân ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt ngươi tin tưởng ta ta nhất định đối với ngươi so đối chính mình còn hảo giang hân cái này không dám cười bất luận cái gì thời điểm đều không thể cười nhạo một người thiệt tình nàng đôi mắt sáng lấp lánh có xấu hổ có chờ mong rời nhà như vậy xa địa phương ta sợ hãi ta Ta là quân nhân, ta so ngươi cao lớn, ta sẽ bảo hộ ngươi. h o ặ c Nhất t r u n g cấp lên, cái chán cùng mũi đều là hãn, ta nhất định đối với ngươi hảo. Đem đường cùng bánh bao thịt đều cho ngươi ăn. Giang Hân lại cười lên tiếng, tạm thời tin tưởng hắn, nàng tưởng. Hảo, ta và ngươi đi tùy quân. Giang Hân không có lại lùi bước suy xét, nàng cần thiết muốn đem chính mình đẩy đến con đường này thượng, mới có thể bước ra bước tiếp theo. h o ặ c Nhất Chung kia trương mặt đen thượng biểu tình ở trong nháy mắt thay đổi rất nhiều. Như là có vui sướng, lại trộn lẫn xấu hổ cùng cười, như vậy cao lớn một người, vui sướng đến giống cái Hải Tử. Bất quá Giang Hân vẫn là đã mở miệng, nàng cũng biết những lời này có chút đê tiện, cùng ngươi tùy quân có thể, chiếu cố Hải Tử cũng không thành vấn đề, ta không cần lễ hỏi cùng Tam t r u y ể n một vang, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đem ta tiểu ca hộ khẩu cùng công tác chứng thực một chút. Mặt trời xuống núi, còn có t h ừ a huy chiếu vào đại địa thượng, hai người đầu tóc lông mày đều nhiễm một tầng kim quang, Thảo có sâu ở chi chi đều. trong thiên địa an tĩnh lại ở mỹ hoắc doanh trưởng ta tin tưởng ngươi có biện pháp phải không giang hân t ú i đầu hỏi thật sự nhẹ hoắc nhất trung từ kia nhảy điên cuồng nhu cầu danh lợi bình tĩnh lại nhìn ở trước mặt hắn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng nàng tiểu nữ nhân vẫn là tưởng sờ sờ nàng kia hai căn mềm mại bím tóc hắn không có c ự tuyệt ta tới nghĩ cách nghe xong những lời này giang hân đột nhiên ngẩng đầu có chút không thể tin tưởng nhưng hoắc nhất trung trên mặt một mảnh thanh minh chân thành hắn không có khinh bỉ giang hân m ư ợ n cơ hội áp chế ngươi yên tâm ta nói ta sẽ đối với ngươi tốt chương 25 đại khái là đã đem nói đến cái này phân thượng đêm nay hoắc nhất trung đưa giang hân về nhà giang hân không có c ự tuyển qua nhà ngang kia đoạn ám lộ giang hân ở phụ cận tìm cây đại thụ hai người đứng ở ám ảnh trung nói chuyện giang hân đồng chí nhất m u ộ n hậu thiên ta liền sẽ cho ngươi một cái hồi đáp về giang hân đề yêu cầu hoắc nhất trung làm ra hắn hứa hẹn giang hân gật đầu nhẹ không thể thấy Nàng từ trong túi móc ra hai viên nhiệt đến d u n g dính ở bên nhau đường, là hoắc nhất trung đêm đó ở xe lửa thượng đơn độc cho nàng, lột hai viên, một viên chính mình ăn, một viên đưa tới hoắc nhất trung trong miệng. Ngọt sao? Giang hân hỏi. Ngọt. Hoắc nhất trung đáp. Ta đây đi về trước. Giang hân nhìn nhìn nhà ngang sáng m ạ n đống lâu mở nhạt đèn điện, cách đó không xa có rất nhiều người ở hóng mát nói i ỡ n Hảo. Hoắc nhất trung ứ n g nghĩ nghĩ lại hỏi. Đêm mai ta còn có thể lại đi cung tiêu xã tìm người sao? Hảo, Giang Hân cũng đ á p ứng rồi. Hoắc Nhất Trung đứng ở tại chỗ, nhìn Giang Hân xoay người, lại nhìn Giang Hân lại quay đầu lại hướng hắn đi tới. Giang Hân cũng không hiểu vì cái gì, như thế nào mặt trời xuống núi, có gió thổi qua, trên người vẫn là như vậy nhiệt. Âm điệu cung cao không đứng dậy, Hoắc Nhất Trung, ta cũng thích. Phần 26, Hoắc Nhất Trung cả một đêm đều vượng đ à o đ à o hắn hoàn toàn không biết chính mình l à như thế nào trở lại nhà khách. Lại l à như thế nào nằm ở trên giường, m à n g thai là đều thùng thùng tiếng vang. Hắn đành phải đôi tay dùng sức cấn ở lồng ngực ẩ u sợ nơi đó tiếng tim đập đem dưới l ầ u người đều đánh thức. Giang Hân đồng chí nói cái gì? Nàng nói, nàng cũng thích hắn. Hoắc Nhất c h u n g cả một đêm đều ở vào một hồi mỹ rượu khỉ trong ngộ, n g trong ngộ lăn qua lộ lại, đều là kia trường cười rộ lên ngọt hồ hồ tiểu viên mặt. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Nhất Trung tỉnh lại, lại gãi đầu đi g i ặ t sạch chính mình tứ giác quần, lượn ở cửa sổ thượng. ăn qua bữa sáng. Hắn trở về phòng thu thập đồ vật, có người tới gõ cửa, là dưới lầu người phục vụ, người điện báo. Hoắc Nhất Trung mở ra điện báo, là bình thường điện báo, nhưng là hắn vẫn luôn chờ người xuất hiện. Đây là tổ chức Gan b à i cùng hắn chấp đầu một cái tình báo nhân viên, đợi hai ngày, rốt cuộc chờ tới rồi, Hoắc Nhất Trung tinh thần dung lên, hắn theo thường lệ đem điện báo thiêu, thay bình thường quần áo, đem cửa sổ vách tường tình tế mà quát khai một cái cái khe, từ bên trong lấy ra phong ấn văn kiện, tất cả đều thiêu hủy, thẳng đến cuối cùng một chữ cũng nhìn không thấy. mỗi cầm đi thủy phòng dùng nước trôi đi tàn hôi, ăn qua cơm trưa, hắn đi tranh b ư u c ụ c sau đó đỉnh đại trời nóng thái dương, đi đến Giang Hân đi làm cung Tiêu xã tìm nàng. Giang Hân hôm nay không ở bên ngoài tiếp đại khách hàng, bị triệu chủ nhiệm An b à i cùng Vương Tuệ Châu cùng nhau ở kho hàng kiểm kê tồn kho. Lý Thủy cầm tiến vào, bám vào nàng bên thay nói, Giang Hân, ngươi cái kia thân cận đối tượng tới. Vương Tuệ Châu nhìn hai cái nói nhỏ người liếc mắt một cái, lại điểm điểm trong tay nông sản phẩm phụ. con số đối tượng h liền đánh cái câu cầm tỷ giang hân hai người các ngươi nhi còn có cái gì lặng lẽ lời nói muốn gạt ta nha bên ngoài có người tìm giang hân lý thủy cầm đành phải nói ra ta đi ra ngoài một chút ngươi c h ớ c điểm giang hân dùng khăn xoa xoa cái chắn hãn hôm nay nhi quá nhiệt như thế nào còn chưa tới một hồi mưa to mát mẻ mát mẻ vương tuệ châu kéo màu đỏ tuyến này đầu ta đã điểm qua ngươi đừng điểm trọn g đi ra ngoài phía trước giang hân lại công đạo nàng Giang Hân đi ra ngoài, Vương t u ệ Châu cũng làm bộ ra bên ngoài dò xét một chút thần, lại là cái tia đại địa chủ con dâu tìm nàng sao? Sao nhiều chuyện như vậy n h i Lý Thủy Cầm không nói tiếp, đi ra ngoài thời điểm thuận tay đem kho hàng môn hư hư mang lên. Vương t u ệ Châu bĩu môi, có cái gì thần bí? Lại quay đầu lại tiếp tục điểm chính mình đổ vật đi. Giang Hân một đầu hán ra tới, thấy bên ngoài cũng là một đầu h ã n h o á c nhất t r u n g đem chính mình vẫn luôn dùng nước lạnh phao nôm c h ê ấm nước đưa cho hắn uống miếng nước. Tối hôm qua như là một cái xác định quan hệ đường danh giới, bọn họ chi gian không tự giác liền thân cận rất nhiều. Hảo, h o c nhất trung tiếp nhận ấm nước, ba lượng khẩu liền đem thủy đều uống hết, nơi nào có nước gấm, ta đi giúp ngươi chứa đầy. Giang Hân lấy quá hoàng hàng tre trúc dệt bao khởi nôm chê ấm nước, đặt ở một bên, không cần, cung tiêu xã mỗi ngày đều thiếu nước ấ m Như thế nào đại giữa trưa mà chạy tới? Giang Tâm nhìn nhìn bên ngoài, như vậy năng lượng mặt trời đem người ra cấp phơi rất một tầng. Hoắc t h a n Đen cũng thật sẽ không bảo dưỡng chính mình. Nghĩ tới tới tìm ngươi. Hoắc Nhất Trung vẻ mặt đ ứ n g đán, nhưng thật ra đem Giang Hân nghe được mặt đỏ. Buổi chiều không thể tìm ngươi ăn cơm, ta có điểm công tác. Hoắc Nhất Trung nhất nhất hướng trước mắt thân cận đối tượng công đạo hành tung. Cụ thể công tác không thể nói, nhưng muốn nói cho đối phương đi nơi nào, ta v ã n chút thời điểm xe lửa rời đi. Sáng mai sẽ lại trở về. Giang Hân có chút thất thần, như vậy bốn ba. Hoắc Nhất Trung cho rằng nàng không cao hứng, sắc mặt không cấm có chút căng thẳng. ta muốn vô điều kiện phục tùng tổ chức căn bài. Giang Hân lúc này mới phát hiện chính mình sắc mặt không tốt, nàng cười. Hoắc Nhất Trung đồng chí đừng khẩn trương, ta chỉ là suy nghĩ, ngươi công tác cũng quá vất vả. Nàng quay đầu cầm một ít chắc bụng bánh quy cùng địa phương ăn vặt, còn có một lọ nước có ga, dùng báo chí bao, làm Lý Thủy cầm đăng ký hảo, đưa cho Hoắc Nhất Trung. Ban đêm xe lửa thượng không có ăn, ngươi cầm, đừng bị đói chính mình. Hoắc Nhất Trung tập h phần ngượng ngùng muốn Giang Hân hảo ý, nhưng thật ra Lý Thủy cầm ở bên cạnh nhìn. cảm thấy này hai nhi người trẻ tuổi xử đối tượng hảo chơi nàng cũng cười vị này đồng chí không cần cự tuyệt nữ đồng chí tâm ý hoắc nhất c h u n g lúc này mới kế tiếp người cao to cúi đầu xem giang hân ta sẽ mua sớm nhất nhất ban vé xe lửa trở về sợ giang hân không ứng lại nói đêm mai là có thể tới tìm người ăn cơm giang hân cười xoa bóp chính mình bím tóc bình ăn đi bình ăn hồi hoắc nhất trung hắc hắc cười hai chỉ bàn tay to phủ giang hân cấp đồ ăn trong lòng có loại kỳ dị thỏa mãn cảm nhớ tới chính mình vừa mới phát điện báo nhỏ giọng cùng nàng nói ca ca ngươi sự tình ta đã suy nghĩ biện pháp giang hân nhìn một chút hoắc nhất trung trong lòng một trận lên men có người như vậy nghiêm túc đem nàng lời nói để ở trong lòng nàng có điểm cảm động lại nói không ra lời nói tới hoắc nhất trung lại nhìn nàng một cái liền cùng nàng p h ấ t tay cáo biệt chờ hoắc nhất trung đi rồi lý thủy cầm đi tới trên mặt đều là cười này đối tượng không tuổi làm việc có công đạo cũng không phải cái ái chiếm nữ nhân tiện nghi nam nhân cứ việc tò mò, nhưng nàng cũng không hỏi hoắc nhất trung lai lịch là cái có t r ư n g mực cả người giang hân đối lý thủy cầm cười cười nhớ tới tối hôm qua hàm ở trong miệng ngọt ngào đường lại đi đem ấm nước chứa đầy nước gấm đặt ở một cái nước lạnh chậu chờ nó tẩm lánh lại uống hoắc nhất trung sách theo giang hân cấp đồ vật lại trở về một chuyến nhà khách đây là lần đầu tiên có cái nữ nhân quan tâm hắn ra cửa bên ngoài có thể hay không ăn đói mặc rách hy vọng hắn bình an trở về hoắc nhất trung cổ họng nhi có điểm đổ Hoắc Nhất Chung ngồi trong chốc lát, đem dấu ở trần nhà cùng ghế chân tờ giấy lấy ra tới, đặt ở cùng cái túi giấy, nghiêm túc nhìn một lần, viết thượng mấy hành tự, đ ồ vẽ cái giản dị tiêu chí. đã đến giờ, hắn liền dẫn theo Giang Hân cấp đồ ăn, hướng ga tàu hỏa đi đến. năm cái nhiều giờ xe lửa, tới rồi thành phố kế bên một cái trong huyện, đến thời điểm đã là dạng sáng một giờ nhiều, trừ bỏ ga tàu hỏa trên đỉnh có chỉ lẻ loi đêm đèn, phố lớn ngõ nhỏ một mảnh hám, mắt thường có thể thấy được trước mắt một đoạn ngắn xe lửa quỹ đạo. xa hơn một ít cảnh trí liền nhìn không thấy. Hoắc Nhất Chung không đi nhà khách, chỉ ở ga tàu hỏa tới gần phòng trực ban địa phương, tìm cái bậc thang ngồi xuống chờ hướng đông. Cùng hắn cùng nhau, còn có đuổi ban đêm xe lửa người, phần lớn x ú c ở góc ngồi xuống ngồi, h í p mắt chờ xe tới. Một người ở bên ngoài, Hoắc Nhất Chung nửa h í p mắt, bảo trì cảnh giác, bất luận cái gì gió thổi c ỏ lây đều không có tránh được hắn hai mắt cùng hai lỗ tai. h Qua hai cái giờ, bóng đêm dần dần d à y có một chiếc viết khai hướng thủ đô đoàn tàu tiến trạng. có người lên xe, có người xuống xe, hoặc nhất Chung mở mắt ra, phát hiện vừa mới giấu ở trong bóng đêm người lục tục cầm hành lý đi ra, nhân số so với hắn trong tưởng tượng cùng nhìn đến muốn nhiều. xe lửa chỉ khai mấy cái môn, nhân viên tàu không thể không ở cửa duy trì trật tự, không cần t ế không cần t ế lấy hảo thư giới thiệu, một đám kiểm phiếu lên xe, cọ xe lửa gấp đôi phạt tiền, nhưng làm ọ i người đều không nghe hắn, vẫn là cùng xuống xe người tẽ thành một đoàn, ở yên tĩnh ban đêm. Ga tàu hỏa như là đột nhiên khai cái chợ đêm, thấy người nhiều, Hoắc Nhất Trung tưởng đứng lên đi lại đi lại, có không ít người đi ngang qua hắn, hướng chạm khẩu đi đến. Lúc này có cái ăn mặc đánh mụn và quần áo trung niên nam nhân đi đến hắn bên cạnh bậc thang ngồi xuống, thở dài, ra cửa bên ngoài thật khó a, liền nước miếng để uống không thượng. Hoắc Nhất Trung nhanh chóng quét nam nhân liếc mắt một cái, chỉ thấy nam nhân trên mặt có hai điều rất sâu p h á p lệ n văn, sát mặt hắc, như là trưởng kỳ mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời lao động nông dân. nhưng cặp mắt kia ở ban đêm cơ hồ muốn phát ra quang tới vừa thấy chính là người biết võ nam nhân cũng quay đầu đi xem hoát nhất trung lộ ra một cái t h ạ t nhìn âm chắc chắc l ờ i t i ế u diện hổ thanh la nổi to con đi cả k h e o là hoát nhất trung muốn gặp người hắn như thế nào nửa đêm từ xe lửa trên dưới tới h o á c nhất trung lại ngồi xuống cùng nam nhân cách một cái cánh tay khoảng cách nửa đêm uống nước lạnh tiểu tâm tắc cái răng hoắc doanh trưởng ta nghe nói ngươi thực anh dũng nam nhân nghe xong hoát nhất trung nói đem hai điều đánh đầy mụn và ống quần liêu đến đầu gối, không biết từ nơi nào lấy ra một phen q u t h n g bù, như là ngồi ở hai đầu bờ ruộng đồng ruộng giống nhau nhàn nhã mà quẩn gió. Hoắc Nhất Trung ngồi thẳng, không nói tiếp, hỏi hắn, không phải nói tốt ở hòa bình ngõ nhỏ gặp mặt sao? Nam nhân cặp k i a tỏa sáng áp phích nhìn chằm chằm Hoắc Nhất Trung, cười nhạo, Hoắc Doanh trưởng không hổ là làm trinh sát xuất thân, tính cảnh giác rất mạnh. Không phải ngõ nhỏ, là ga tàu hỏa ra cửa rẽ phải, số quá khứ đệ tam cây phía dưới. Tiêu cây trên thân cây còn khắc lại hai chữ. Hoắc Nhất Trung lúc này mới con mắt nhìn về phía Nam Nhân, s ú c gắng sức tay trái lỏng một chút. Ai phái ngươi tới? Ai phái ta tới không quan trọng. Nam Nhân vẻ mặt tâm ngoan, nơi này không an toàn, bị thương vài cái huynh đệ, đến r ờ i đi trần địa. Hắn hai mắt tả hữu nhìn xem, thấy có người trải qua, lại cầm cây quạt q u ặ n gió, lẩm bẩm, Thiên Nhi cũng thật n h i t a, ban đêm đều không cho người mát mẻ. Hoắc Doanh trưởng, văn kiện đâu? Đám người đi qua đi. Nam nhân thấp giọng hỏi. Hoắc Nhất Trung không núc đích, ta không tín nhiệm ngươi. Nam nhân lại nhìn Hoắc Nhất Trung liếc mắt một cái. Hoắc Nhất Trung, ngươi không có bắt sống Tô Sương Quang mà là phóng túng hắn tự sát, tổ chức đã rất bất mãn. Tô Sương Quang vừa chết, cho chúng ta làm tình báo gia tăng nhiều ít trở ngại, ngươi nghĩ tới sao? Nam nhân ngữ khí hung ác, trầm thấp, không nghe tổ chức căn bài, chỉ là điều này, là có thể nhớ ngươi một cái lớn hơn. Hoắc Nhất Trung không sợ, hắn nâng lên cằm, ánh mắt thậm chí có chút coi khinh. tỏ vẻ như cũ không tín nhiệm đối phương. Xe lửa phát ra ồ ồ thanh ở như vậy ban đêm nghe tới phá lệ thấm người thậm chí mang đ i ể m bị phẫn nhân viên tàu ở sân ga thượng lặp lại đều muốn lái xe không lên xe mau lên xe đừng lầm xe nam nhân đứng lên bất hòa hắn rong dài ngươi ở chỗ này cũng không an toàn cùng nhau lên xe hoắc nhất c h u n g do dự vài giây đứng lên cùng cái này vẻ mặt hung khổ tương nam nhân lên xe lửa nam nhân đem hắn hướng giường nằm thùng xe mang đi. một cái đỉnh b ạ n tuổi trẻ nhân viên tàu kiểm tra rồi hai người vẽ xe cùng công tác chứng minh tính cái lễ trầm mặc mà mở ra thùng xe môn không nói một lời chờ bọn họ đi vào lại nhanh chóng giữ cửa khóa lại xe lửa thực mau thúc đẩy lên rời đi cái này huyện thành t r ạ m điểm hoắc nhất trung tiến giường nằm thùng xe đã nghe tới rồi một trận nhàn nhạt mùi máu tươi hắn nhanh chóng quay đầu tưởng dỗi tay đi ninh trụ nam nhân hai tay nhưng nam nhân phản ứng thực mau cùng hắn ngươi tới ta đi mà qua mấy chiêu hai người chiêu chiêu tận xương nhập thịt Hoắc Nhất Trung Tay phải bị thương, cuối cùng phản bị bắt. Nam nhân đôi tay cùng chân phải cùng nhau chống lại hắn phía sau lưng, đem hắn để ở giường đệm bên cạnh. Hoắc Nhất Trung vừa động không thể động. Một lát sau, nam nhân mới buông ra Hoắc Nhất Trung, vây vây chính mình cánh tay, xoa xoa cánh tay, con mẹ nó. Thái đầu to không phải nói ngươi tay phải bị thương sao? Như thế nào còn như vậy có thể đánh? Hoắc Nhất Trung lâu không vùng đối thủ, bị một cái người xa lạ bắt trụ, vẻ mặt sắc mặt giận dữ, ngồi dậy tới. ở không bật đèn xe lửa xương gắt gao nhìn thẳng nam nhân sợ hắn sấn hắc đào thương hoắc lao cao hoắc lao cao có cái suy yếu thanh âm ở nào đó chỗ nằm c h u n g văng lên là ta thái đầu to hoắc nhất trung hai lỗ tai h vừa động lúc này mới buông tha trước mắt nam nhân hướng thanh âm truyền đến phương hướng đi đến cái kêu kêu thái đầu to người hoa sáng một cây que diêm chiếu sáng ám dạ vài giây que diêm diệt tầm mắt lại lần nữa trở lại trong bóng đêm nhưng này ngắn n g ủ n ánh sáng cũng đủ lệnh hoắc nhất trung thấy rõ ràng người mặt Lão Thái, h o ặ c nhất trung tiêu nhỏ ra tới, ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy? Thái đầu to, b á o d a n h tham gia quân ngũ khi đã kêu Thái đại, bởi vì đầu lớn lên to rộng, mỗi người đều kêu hắn Thái đầu to, bình p h ạ m ngũ quan, không hề lượng điểm thân hình, giấu ở trong đám người giống như tích thủy nhập hải, không giấu vết. Vừa mới chợt vừa thấy Thái đầu to tiểu t ụ y đến đầu đều nhỏ một vòng, hắn cùng Thái đầu to là từ trước ở phương Nam biên cảnh chiến hữu, đều là trinh sát đội đội viên, cùng tao chính giống nhau tốt giao tình. Từ lao thủ trưởng bị giam giữ sau, h o ặ c Nhất Chung đi phương Bắc, Thái Đầu To vẫn giữ ở phương Nam. Nghe nói điều khỏi trinh sát đội, không biết chấp hành cái gì nhiệm vụ đi. Lại nói tiếp, bọn họ đã có 5 năm nhiều không gặp, bị điểm thương, không chết được. Thái Đầu To thanh âm thực hư thực trầm, một cái chân trái chói đầy lộn xộn màu trắng b ă n g vải, thấm rất nhiều huyết ra tới, không biết tình hình có bao nhiêu nghiêm trọng. Sao lại thế này? Hoắc Nhất Chung quan tâm hỏi, bị người am toán, trong huyện không an toàn. Thái Đầu To không thể nhiều lời. Nay tiết trong xe, mỗi người công tác đều là độc lập bảo mật, ai đều không thể trước bất kỳ ai lộ ra bất luận cái gì công tác. Cái kia là la đội trưởng, có thể tín nhiệm. Thái Đầu To thở phì phò, dựa vào s ắ t lá thùng xe thượng, chỉ chỉ cùng Hoắc Nhất Trung phía sau nam nhân. Vừa mới cùng Hoắc Nhất Trung giao thủ la đội trưởng lúc này mới mở miệng, Hoắc Doanh trưởng, đem văn kiện lấy ra tới. Còn có ba cái chạm, ta liền phải xuống xe. Hoắc Nhất Trung lúc này mới nói, không ở ta trên người. trên mặt pháp lệnh văn hãm sâu la đội trưởng có một tia không mau ở đâu vừa mới r a tàu hỏa v ề nút c ờ nam số qua đi cái thứ hai thú vị dựa tường bên trái có một khối buông lỏng cục đá dùng tiểu đao đào một chút là có thể lấy ra tới thái đầu to bị t h ư ờ n g nghe xong lời này cười khẽ ra tới hơi thở một x u y ế n một x u y ế n hoắc lão cao còn phải là ngươi từ trước lao thủ trưởng liền nói ngươi cùng chuột dường như cái gì đều t ả n g đến vững vàng ổn thỏa la đội trưởng đi vòng vèo thùng xe cửa cùng vừa mới cho bọn hắn mở cửa nhân viên tàu công đạo một tiếng, một lát sau, hoắc nhất trung liền nghe được có người nhảy xe trên mặt đất, hướng ruộng lúa lăn lộn t h a n h â m hoắc doanh trưởng, ngươi tại hạ vừa đứng xuống xe, mua sớm nhất vé xe hồi ngươi lần này điểm dừng chân, không cần chậm trễ. la đội trưởng quay đầu lại dặn dò hắn, tô xương quang sự, có người t h ế ngươi che khuất, trở về bình thường đưa tin, đừng lộ ra, đừng cho chính mình ôm chuyện này. thái đầu to, ngươi còn có hai cái đứng ở một cái c h ấ n trên. ta đã trước tiên công đạo quá bên kia huynh đệ, bọn họ sẽ dùng thuyền đưa ngươi đi bệnh viện. La đội trưởng đến gần bọn họ, bật lửa một cây yên, có sặc mùi y ê n vị bao phủ bọn họ vài người. dạng sáng 5 giờ xuống xe, ít người sẽ không khiến cho chú ý. là thái đầu to hừ hừ mà giơ lên tay phải, kính cái lễ. hoắc nhất trung tưởng cùng thái đầu to ôn chuyện, n g h hà thái đầu to thể lực chống đỡ hết nổi, hoắc lão cao đỡ ta nằm một lát. hoắc nhất trung đứng lên, co ngéo. duối tay đỡ thái đầu to nằm ở giường nằm thượng thái đầu to thay đổi cái động tác trong miệng ai ra ai ra mà kêu đau nhân cơ hội ở hoắc nhất trung lòng bàn tay viết xuống mấy chữ phần 27 ư chương 26 xe l ợ t như cũ chạy ở chính mình quỹ đạo thượng phát ra loảng xoảng loảng xoảng thanh âm giường nằm trong xe liền ba người la đội trưởng ngồi ở hoắc nhất trung cùng thái đầu to đối diện chỗ nằm thượng s ặ c người yên một cây tiếp một cây mà chịu ba người ngẫu nhiên mới nói nói mấy câu có một loại vô hình phong bị cách ở ba người ban đêm thái đầu to thở dốc bị vô hạn phóng đại lệnh người lo lắng tới rồi tiếp theo trạng xe lửa hoan tốc tiến trạng la đội trưởng đem v i ê n tắt ném ra ngoài cửa sổ đứng lên gõ gõ thùng xe khóa môn không hay xảy ra đánh thành có người cầm chìa khóa tới mở cửa vẫn là vừa mới cho bọn hắn mở cửa tuổi trẻ nhân viên tàu hoắc nhất c h u n g ở nửa hôn mê thái đầu to bên n g ư ờ i cùng hắn nói tai kiến chờ ổn định một ít chúng ta lại liên lạc la đội trưởng ở cửa thúc giục hắn Đại Hoắc Nhất Trung đi tới, hắn nói: Hoắc Doanh trưởng, thân thủ không tồi. Hoắc Nhất Trung đầu cơ hồ đỉnh đến xe đỉnh, hơi hơi k h ô n g lưng, nửa cúi đầu, la đội trưởng, ngươi cũng thực có thể đánh. Hai người cho nhau kính cái lễ, đều là vẻ mặt l ê n h túc. Hoắc Nhất Trung xuống xe, phát hiện cái này chạm điểm càng tiểu, ga tàu hỏa liền cái giống dạng phòng trực ban đều không có, hắn nhìn lướt qua, chỉ có cái lao thương đầu ở bên trong ngủ ga ngủ gần, chạm đỉnh đèn cũng chợt lóe chợt lóe, như là năm lâu thiếu tu sửa bộ dáng. Hắn liền điểm này ánh đèn đi xem số tàu, phát hiện muốn ngày mai buổi sáng mới có xe đến một cái khác tiểu thành thị, hắn đến ngồi xe đi cái này tiểu thành thị. Buổi chiều mới có xe hồi Tân Khánh, trở về phòng trường muốn bỏ lỡ cơm chiều. h o ặ c Nhất Chung không có biện pháp, đành phải kéo vừa mới bị la đội trưởng thương đến cánh tay phải, ngồi ở một trường phá ghế trên chờ h ừ n g đông, nhai răng trợn mắt một chút, thật đau, xuống tay thật tàn nhẫn. Ở cái này lủi bại tiểu t r ạ m ngồi hơn 3 giờ, thiên bắt đầu sáng lên tới, trên mặt đất còn không có tản mát ra nhiệt khí. lục tục có người khiêng đòn gánh tới nhà ga, cái kia trực ban láo thương đầu cũng thay đổi cái hơi tuổi trẻ chút trung niên nam nhân. Hoắc Nhất Trung chuẩn bị móc ra chứng nhận sĩ quan cùng thư giới thiệu đi mua phiếu, nhìn thấy có cái tiểu thanh niên trên tay sách theo một tiểu cái sọt dính thủy quả m ậ n ánh mắt gian có chút lén lút, khắp nơi nhìn phía nhà ga người trên, dùng cơ hồ nghe không thấy thanh âm nhỏ giọng nói, mới mẻ quả m ậ n lại đại lại ngọt, bán thế nào? Hoắc Nhất Trung dừng lại, cảm thấy người này còn rất lớn mật. cư nhiên dám ở như vậy công chúng trường hợp chào hàng nông sản phẩm 5 phần tiền một cân nếu không sách theo quả mận tiểu thanh niên cùng làm t ắ c d ư ờ n g như mắt xem lục lộ t h a i ngay b ắ t phương ngồi xe thời điểm ăn giải khác ta thí ă n một cái hoắc nhất trung không thích a n toan tiểu thanh niên trên mặt có không tha biểu tình này đó quả mận đều là bọn họ người một nhà cực cực khổ khổ loại ai đều luyến tiếc ăn đã nhiều ngày chín liền cố ý lấy ra tới đổi điểm tiền nhìn hoắc nhất trung dâu r i a sồn s à m Thân hình lại cao lớn, sợ hắn là cái ngạnh cha tử, an không được liền tìm p h i ê n t h o á i đành phải nhận mệnh, chính mình chọn cái nhỏ nhất ra tới. Hoắc Nhất Trung nhìn tiểu thanh niên vẻ mặt thịt đau bộ dáng, cảm thấy buồn cười, một ngụm đem quả mận r à o phá, sảng, giòn, ngọt, nhiều nước nhiều thủy, sắt thật mới mẻ. Muốn năm cân, Hoắc Nhất Trung đào tiền, làm tiểu thanh niên đem trong khung quả mận đều cho hắn, khởi đầu tốt đẹp. Tiểu thanh niên vui mừng ra mặt, thu Hoắc Nhất Trung tiền. còn tưởng rằng sẽ bị người lừa d ấ t một cái quả mận, không nghĩ tới là cái hảo phóng khách nhân, hắn mừng rỡ đem cái này không thế nào r ắ n c h ắ t sọt tre cũng tặng đi ra ngoài. xe lửa đến trạng đã qua 8 giờ, hoắc nhất c h u n g ngồi ở thùng xe ghế ngồi cứng thượng, nhìn cái kia bán quả mận tiểu thanh niên khắp nơi chào hàng, còn phải cẩn thận trốn tránh ga tàu hỏa trực ban nhân viên, nhớ tới giang hân ca ca giang hoài cũng là như vậy đại tuổi tác, không có công tác, không có hộ khẩu, ngẫu nhiên cùng các bằng h ữ u lộng điểm tiền trinh ở tân khánh sống được nhẹ n u õ m Ra cửa còn phải tiểu tâm t h ố n tránh phối hợp phòng ngự đội, khó trách Giang Hân nhọc lòng cái này ca ca. h o ặ c Nhất Trung mở ra trong bao báo chí, móc ra Giang Hân cho hắn bánh quy, cùng mới vừa kế đó nước g ấ m nước vào, đong nhiên có chút nóng lòng về nhà. ở tiểu thành g a tàu hỏa đổi xe đợi xe thời điểm, nghe người bên cạnh nói nơi này sản khắc gỗ rất có danh, bước lên quá tỉnh báo chí, còn xuất khẩu đến ngoại quốc đi. h o ặ c Nhất Trung đi ra trạng, hỏi đến gần nhất một cái quốc doanh cửa hàng, bên trong bán chút thức ăn cùng vật dụng hàng ngày. mặt khác có một cái đại ngăn tủ phóng đầy khắc gỗ đáng tiếc này đó khắc gỗ ở bản địa không người hỏi thăm phía trên tích không ít hôi người bán hàng cầm móng tay cắt ở cắt móng tay thấy có người tiến vào không l ạ n h không đặng hỏi mua cái gì hoắc nhất trung đi đến phóng m ã n khắc gỗ cái giá trước nhìn một hồi lâu duỗi tay chỉ vào một cái màu sắc rực rỡ hình người khắc gỗ nói ta nhìn xem cái kia người bán hàng v ù ô n g cắt một nửa móng tay nhón mũi chân đem cái kia tích hôi khắc gỗ hình người bắt lấy tới khắc gỗ là cái thiếu nữ hình tượng chứ màu đỏ váy, màu lam áo trên, đỉnh phức tạp đồ trang sức, là một cái địa phương dân tộc thiểu số hình tượng. Thiếu nữ tròn tròn mặt, có một đôi cười k h a n h khách đôi mắt, đôi tay nâng một rổ trái cây, t i ế u lệ khả nhân. Hoắc Nhất Chung có chút đau lòng mà đem khắc gỗ trên đầu hôi lao đi, khôi phục thiếu nữ tươi đẹp hai mắt, cái này bao nhiêu tiền? Muốn phiếu sao? Người bán hàng nhìn Hoắc Nhất Chung liếc mắt một cái, người này có phải hay không nốc g tử, chạy bọn họ cửa hàng tới sát hôi, đây là màu sắc rực rỡ, quý điểm. cấp một khối tiền liền không cần phiếu, cấp năm mao liền lại thêm trương công nghiệp phiếu. hoắc nhất trung đào một khối tiền ra tới, cho ta lấy trương báo chí bao lên. chuyện này thật nhiều. người bán hàng tiếp nhận tiền, ném trương báo chí cấp hoắc nhất trung, làm chính hắn bao. hoắc nhất trung đành phải đem quả mận đặt ở bên chân, cầm báo chí ở một cái xa lạ quầy thượng vụt về mà bao cái này nho nhỏ khắc gỗ thiếu nữ, cuối cùng hóa trang trụ hoa hoa giống nhau, chỉ lộ ra hai cái cười đôi mắt, hắn nhìn nhìn chính mình băng bó tay nghề. rất là vừa lòng. đến Tân Khánh ga tàu h ò a khi đã là hơn 8 giờ tối, Hoắc Nhất t r u n g bước đi vội vàng ra trạm, hướng nhà khách đi đến. Nguyên bản nói tốt, hôm nay liền phải cấp giang h â n đồng chí một cái hồi đáp. Hắn lần này nhiệm vụ báo cáo kết quả công tác ra trạm hướng, mới lùi lại trở về. ở nhà khách cửa, người phục vụ ngăn lại hắn, có người điện báo. Hoắc Nhất Chung tiếp nhận, là hắn rời đi Tân Khánh phía trước phát ra đi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thu được hồi âm. ngày hôm qua hắn cố ý đi tranh đ u cục. cấp một cái ở quê quán xưởng dệt đương bảo vệ khoa trưởng khoa chuyển nghề chiến hữu đã phát cái điện báo là hỏi chiêu không chiêu bảo vệ nhân viên sự hắn tưởng đem ra n g h à i đẩy qua đi chiến hữu h g ồ i phục hắn tạm thời không được được đến sang năm mùa xuân xưởng dệt mới có danh n g ạ c h ra tới yêu cầu hai đợt khảo thí nếu là hắn để cử người có thể chờ vậy chờ sang năm tháng 3 đi thử thử chỉ cần chịu dự thi đừng chữ to không biết một cái liền cho hắn trúng tuyển h o ặ c nhất c h u n g mở ra điện báo nhanh chóng qua liếc mắt một cái hai ba bước trở lại chính mình phòng không nghĩ tới Trần Mới vừa phong ở cửa chờ hắn lớp trưởng đại buổi tối sao ngươi lại tới đây Hoắc Nhất Trung móc ra chìa khóa mở ra phòng môn Hoắc Nhất Trung tiểu tử ngươi có thể a gần nhất chúng ta Tân Khánh Liên thiếu hạ nợ đ à o Hoa Trần Mới vừa phong đối hắn cười xấu xa làm sao vậy Hoắc Nhất Trung làm hắn đi vào trong phòng đã không có bất luận cái gì văn kiện sạch sẽ thật sự hắn lúc này đi công tác nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành lại dùng tráng men ly trang quả mận thỉnh hắn ăn, chờ lát nữa mang điểm trở về cấp tẩu tử cùng bọn nhỏ ăn. người kia thân cận đối tượng, rất thông minh a. trần mới vừa phong đi đem quả mận rửa sạch sẽ, cầm một cái ra tới gặm. buổi chiều ta đi ngang qua các nàng cung tiêu xã, đi vào mua bao yên, vốn dĩ tưởng đậu một đậu nàng, không nghĩ tới bị nàng nhận ra ta tới, còn hỏi ngươi chừng nào thì trở về, nói ngươi hẹn nàng ăn cơm, không có đúng giờ phó ước. cô nương này không tuổi, rất chân thành, cũng nhọc lòng ngươi. Trần mới vừa phong nhớ tới buổi chiều giang hân hướng hắn hỏi thăm khi kia phó khẩn trương tiểu bộ dáng cô nương gia còn rất chủ động nhiệt tình. Hoắc nhất trung tử trong bao lấy ra một mảnh con bướm bài dao cạo râu phiến chuẩn bị đi công cộng thủy phòng rửa mặt. Nghe xong Trần Cương Phong nói lại lộn trở lại đầu cười cười nàng là thực hảo. Trần Cương Phong nghe được ghê răng trong miệng quả mận đều không n g ọ n này làm đối tượng người chính là không hàm xúc thích này hai chữ liền hận không thể viết ở trên mặt. Được rồi mau đi rửa mặt. Ta nghe trên người của ngươi mùi vị đều không tốt. Trần Cương Phong tham điểm này quả m n ngọn, một người tiếp một người mà ăn. Mười tới phút sau, Hoắc Nhất Trung từ thủy phòng trở về, lấy ra bộ đội cho hắn xứng đi công tác đồng hồ vừa thấy, m a u bổi u tối 9 giờ, hắn nhanh nhẹn mà thay đổi một bộ quần áo, nghĩ ra môn đi nhà ngang tìm Giang Hân. Trần Cương Phong hỏi hắn làm gì đi? Đi tìm Giang Hân đồng chí. Hoắc Nhất Trung lung tung mà lau một phen tóc, lau một tay thủy, cũng không nhìn xem vài giờ. Nhân gia nhà ngang kia đầu đều là đi làm nhân gia, 9 giờ liền tắt đèn ngủ. Trần Cương Phong làm hắn ngồi xuống, lại đem vừa mới điện báo cầm lấy tới. Sao hồi sự? Ngươi muốn giúp ngươi cái nào cháu trai tìm công tác? Hoắc Nhất Chung nhìn thoáng qua vừa rồi điện báo, đem Giang Hân điều kiện nói, nàng không có gì yêu cầu, liền lo lắng trong nhà ca ca, làm ta hỗ trợ nhìn xem có hay không công tác cơ hội. Trần Cương Phong trừng mắt, các ngươi còn không có đánh chứng, nàng liền phải n g ư ơ i n h ọ c lòng nàng nhà mẹ đ ẻ sự. cái này hắn đối giang hân ấn tượng lại hỏng rồi lên. ngươi đừng nói nàng, là ta ôm xuống dưới. nàng là cái hảo cô nương, cùng ta đi như vậy xa địa phương, sau này còn muốn chiếu cố h à i tử, một chút do dự không có, ta dù sao cũng phải lấy ra điểm thành ý tới. hoặc nhất chung thế giang hân giải vây, nàng còn không bằng muốn tam chuyển một vang, ít nhất ca mấy cái thu xếp thu xếp, còn có thể thế ngươi gom đủ. công tác cơ hội, đó là một cái củ cải một cái hố, nàng một trương miệng chính là hộ khẩu cùng công tác. tưởng uống cháo đâu, chỗ nào dễ dàng như vậy. Trần Cương Phong không mau, quả mận cũng không ăn, cắt căn que diêm, bật lửa một cây yên, một khuôn mặt lại sú lại nghiêm túc, cảm thấy giang hơn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trần Cương Phong ở nhà nói 102, rất có điểm nam nhân uy nghiêm, khá vậy không chịu nổi lão bà mỗi ngày ở bên t h a i nhắc mãi, nhà mẹ để đọc 3 năm tiểu học muội tử tưởng vào thành đương nữ công, làm tỷ phu Trần Cương Phong hỗ trợ tìm xem cái nào sưởng có chỉ tiêu, đem người lộng vào thành tới, nhắc mãi hơn nửa năm. Trần Cương Phong lỗ t h a i đều sinh cái kén, vẫn là không có biện pháp giải quyết. Nữ nhân này chính là phiên toái. Trần Cương Phong nhớ tới Lão Bà tối hôm qua còn ở bên t h a i niệm khởi chuyện này, trong lòng liền khó chịu. Biết do hắn này đại đội trưởng mới vừa ngồi n h i ệ t vị trí, một không hậu trưởng, nhị không căn cơ, càng không dễ đi cửa sau, cố tình còn tới khó xử hắn. Nàng nếu là có cái cao Trung Văn bằng còn hảo, hảo hảo đi khảo thí, lại đi tìm bọn họ n h â n sự khoa trưởng khoa ăn cơm, nói không chừng liền thành. nhưng cố tình lại cao không thành thấp không phải trong thành hiện tại cái nào sưởng còn thiếu tiểu học văn hóa nữa công trần cương phong đem trong nhà sự tình cũng toàn bộ cùng hoắc nhất c h ú n g nói đều là cái này đại đội trưởng gây ra h ọ a hắn chỉ là cái đội trưởng lại không phải quản nhân sự thị trưởng ta xem chúng ta cũng đừng kêu nam nhân đã kêu làm khó người khác đi hoắc nhất trung trầm mặc trong chốc lát lớp trưởng ngươi cũng biết ta tình huống nếu ngươi nơi này có cái gì cơ hội liền cùng ta nói nói Trần Cương phong chịu một cây lại một cây yên, toàn bộ nhà ở đều c h n g khí mù mịt. h o ặ c Nhất Chung đi đem cửa sổ mở ra, tan t á n mùi vị. Lại nói tiếp cũng không phải không có, bất quá yêu cầu cao, ít nhất muốn cao chúng tốt nghiệp, muốn sẽ viết báo cáo cùng tổng kết. Trần Cương phong đem yên ấn ở gạt tàn thuốc bên trong, người muốn cơ linh cần mẫn, đối thành phố này cùng phía dưới huyện t h à n h Hương Trấn đều phải quen thuộc. h o ặ c Nhất Chung đôi mắt đều sáng, Giang Hân cùng Giang Hoài đều là cao chúng tốt nghiệp, hơn nữa Giang Hoài từ nhỏ ở Tân Khánh lớn lên. hắn nóng bỏng mà nhìn trần cương phong trần cương phong ánh mắt lại không tích cực không phải ca không giúp người đây là cái lâm thời cương vị không phải chính thức cương theo ta được biết hộ khẩu đến đi xin lương du quan hệ trên cơ bản làm không được không chỗ ở vất vả lên phải hướng ở nông thôn chạy nhưng là mỗi thang có 25 đồng tiền trợ cấp là chúng ta trong cuộc việc biên chế vẫn luôn xin không xuống dưới chính phó ba vị cục trưởng liền tưởng tạm thời tìm cái người như vậy chưa làm mặt sau lại nói trần cương phong thấy hoắc nhất trung nghiêm túc lại tiếp tục nói, đây cũng là gần nhất mới nói ra, tuy rằng là lâm thời cường, nhưng cũng có không ít người tới hoạt động, chính là nóng g trong ngày nào đó vạn nhất có thể chuyển chính thức. nếu không phải trần cương phong lão bà nhà mẹ để muội tử bằng cấp không đủ, hắn đều tưởng đem người trước đẩy mạnh đi, miễn cho lại nghe lão bà lại nhải. hoặc nhất trung đem hắn nói ghi tạc trong lòng, ta ngày mai đem người mang đi gặp ngươi, có được hay không lại nói. hành, ngươi mang đến đi. trần cương phong ngẫm lại, dù sao trong cục trên dưới. Ai đều có thể đề cử nhân tài, hắn cũng có thể. Ngươi xác định là Giang Hân kia cô nương? Trần Cương Phong hỏi. h o ặ c Nhất Chung chỉ là cười, nhớ tới kia viên Giang Hân thân thủ đốt cho hắn đường, có điểm n g ọ t có điểm dính. Lúc này cũng không thể nhìn lầm. Trần Cương Phong phun ra một ngụm vòng khói, điểm điểm khói bụi, trên mặt cũng mang theo điểm cười. Chương 2 7 Trần Cương Phong đi rồi, Hoắc Nhất Chung kéo đèn, một người một mình ngồi ở trong bóng đêm, chịu đựng đêm hè oi bức cùng vai phải thượng đau đớn. ngoài cửa sổ có hết thanh cùng côn trùng k ê u vang truyền đến hắn trần trụi thượng thân chỉ xuyên điều còn đ ù i ngủ không được liền ngồi lên cầm lấy bác sĩ cho hắn khai nước thuốc hướng trên vai thương chỗ tùy ý đổ vài cái trong miệng phát ra xích xích vài tiếng giống bị thương thú ở mép giường ngồi một trận hoắc nhất trung vươn tay phải trưởng nắm tay vớt ve hai hạ nhớ tới thái đầu to ở hắn lòng bàn tay viết mấy chữ thủ trưởng xuyên tây hắn trong lòng có số trong lòng cục đá cuối cùng ông tân khánh đêm so với hắn nơi r ừ n g chân ban đêm muốn nháo một ít vô luận bao sâu đêm, nơi xa thường thường luôn có tiếng người truyền đến phương bắc bình nguyên thượng đêm hè cũng có côn trùng kêu vang rỗi tay tối đen phạm vi mười dặm không thấy một chiếc đèn người cũng ít đặc biệt tới rồi mùa đông thật dày tuyết hô hô gió bắc đông lạnh đến người r a không được m ô n tảng lớn tảng lớn đêm tối có thể đem người cùng lòng dạ đều nuốt hết hoắc nhất c h u n g lại nghĩ tới gia hân nàng như vậy tiểu nhân một cái cô ư ơ n có thể hay không cũng không thói quen nơi đó. ngày hôm sau buổi sáng, Hoắc Nhất Trung dậy thật sớm, hắn không kịp ăn cơm sáng, liền sách theo còn có vài phần mới mẹ quả mận, cùng c á i Tiêu Bao đến kín mít khắp gỗ thiếu nữ, đến nhà ngang phía trước đám người. Hắn tưởng sớm một chút nhìn thấy nàng, muốn bắt trụ một chút xác định đồ vật. Giang Hân một đêm không ngủ hảo, nàng ngày hôm qua cả buổi chiều đều đối Hoắc Nhất Trung ngẩng đầu chờ đợi, là cá nhân đều có thể nhìn ra nàng thất thần. Không chờ đến Hoắc Nhất Trung, buổi chiều thời điểm lại thấy tới rồi Hoắc Nhất Trung chiến hữu Trần Cương Phong, vừa thấy mặt. Trần Cương Phong liền đậu nàng, hỏi nàng có hay không đối tượng, nói xem nàng đẹp, phải cho nàng giới thiệu cái huynh đệ. Nàng nhận ra người tới, kêu một tiếng Trần đội trưởng. Trần Cương Phong lúc này mới cười hì hì cùng nàng chào hỏi, trong miệng đệ m ộ i kêu cái không ngừng, còn làm nàng đừng lo lắng, r a nhiệm vụ chính là như vậy, tổng hội có đủ loại n g o ạ i ý muốn cùng trì hoãn, làm nàng hảo hảo chờ Hoắc Nhất Trung trở về. Giang Hân ngủ trước suy nghĩ, hiện tại công tác khó tìm, nàng có phải hay không quá cấp Hoắc Nhất Trung tìm phiền toái? Vạn Nhất Hán hối hận. n g ự a n g ù n g cự tuyệt nàng, trực tiếp biến mất. Vậy thật là gà bay trứng vỡ. Buổi sáng ăn qua cơm sáng, Giang Hoài ở nhà, nói muốn đưa nàng đi làm. Ra nhà ngang, hướng phía trước đi một đoạn, Giang Hoài liền ở bên cạnh đẩy nàng cánh tay. Tiểu muội, ngươi xem, là hoắc doanh trưởng. Giang Hân vốn dĩ không ngủ h ả o vẫn luôn mệt rã rời, nghe xong Giang Hoài nói, lập tức ngẩng đầu, liền thấy hoắc nhất trung cao lớn thân ảnh ở phía trước, trên tay còn xách theo cái giỏ tre. Nhìn thấy người, hắn lập tức dơ lên một cái cười. Giang Hân bỏ xuống bên cạnh Giang Hoài, cơ hồ là chạy chậm bước lên trước. Ngươi như thế nào hồi đến như vậy muộn? Trong giọng nói có tàng không được nôn nóng cùng lo lắng. Giang Hoài ở phía sau đẩy mượn tới xe đạp, vẻ mặt buồn bực. Tiểu m g i y cũng quá nặng s á c nhẹ ca, cảm thấy hoắc doanh trưởng không tồi, cũng không thể như vậy chủ động a. Hoắc Nhất Trung bạch bạch hàm răng ở hắt trên mặt thực l o a mắt, hắn đem rổ đưa cho Giang Hân, ta cho ngươi mang theo quả mận, thực ngọn. Lại từ trong rổ lấy ra một cái báo chí bao đồ vật, còn có cái này. Giang Hân đem cái kia thiếu nữ khắc gỗ cầm trong tay, liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này hình tượng, cơ hồ là dựa vào nàng mua. Ngươi người này Giang Hân quả thực không biết nói cái gì hảo, ngươi là gặp được khó khăn sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Có biến cố. Hoắc Nhất trung lời ít mà ý nhiều, lại xin lỗi mà nói, ta không phải cố ý lỡ hẹn. Phần 28 Giang Hân lúc này mới trong lòng lỏng một ít, đang muốn nói cái gì đó, Giang Hoài đẩy xe đạp chậm gì gì mà đi tới. Hoắc Doanh trưởng, ăn cơm sáng sao? Hoắc nhất trung nhớ tới hắn công tác sự tình, đang muốn mở miệng, lại bị Giang Hân tuyệt hồ. Tiểu Ca, ngươi vội chính mình đi thôi, ta hôm nay cùng Hoắc Doanh trưởng đi đường đi làm. Tiểu Muội, ngươi r ụ t rẻ một chút. Giang Hoài hận sắc không thành thép, t ú i đầu cùng Muội Muội kể thai nói nhỏ. Giang Hân chiều hắn l ẽ l ư ớ i đem trong tay quả mận cho hắn. Hoắc Doanh trưởng cấp mua, lấy về đi ra đi. Ta đi rồi a. Giang Hân đẩy Giang Hoài, Tiểu Ca, t a i kiến, g i ữ a chưa nhớ rõ cho ta đưa cơm. Hoắc Nhất Trung thấy Giang Hân đem người chi đi, trong lòng hưởng thụ, hắn đang muốn cùng Giang Hân đơn độc đái một trận. c a c a n g ư ơ i công tác, ta hỏi hai cái chiến hữu, một cái ở Tân Khánh, một cái ở ta quê quán. Hoắc Nhất Trung tuy rằng rất vui lòng cùng Giang Hân đơn độc đài ở một khối, nhưng vẫn là khó hiểu, vì cái gì Giang Hân muốn đem người chi khai? Hắn đem hai cái công tác cương vị đại khái mà nói một chút, ta kiến nghị là có thể lưu tại Tân Khánh, tốt nhất liền lưu tại Tân Khánh. Giang Hân trong tay nắm chặt cái kia khắc gỗ thiếu nữ túi đ ầ u đôi tay đem kia trương t h n g dày vụng về báo chí cởi bỏ nhìn đến một cái minh diệm thiếu nữ hình tượng trong lúc nhất thời trong lòng s ẹ t qua một tia ngọn lại có một tia sắc ý ta ca sự làm ngươi khó làm đi là có điểm khó nhưng là hoắc nhất trung không có câu oán hận chỉ là lặp lại câu kia ta sẽ đối với ngươi tốt cũng sẽ đối với ngươi người trong nhà hảo hắn đối giang hân cùng trong nhà nàng người hảo giang hân cũng sẽ đối hắn cùng hai đứa nhỏ hảo hoắc nhất trung kỳ thật nếu là không có biện pháp a n bài ta cũng sẽ đi theo người tùy quân ánh sáng mặt trời dưới giang hân cùng trong tay khắc gỗ thiếu nữ bị phủ thêm một tầng h ồ n g quang nàng cổ trở lên đều có một tầng phấn làm người tưởng dỗi tay đi chạm đến ta biết h o ặ c nhất trung tuổi hồ rốt cuộc bắt được về điểm này xác định một đêm không ngủ ngon mỏi mệt tan đi người cao to lộ ra một cái ngây ngô cười giang hân liếc hắn một cái lại liếc hắn một cái cũng cười như thế nào như vậy lo được lo mất lại không phải không nói qua l u y ế n ái hai người không biết muốn nói gì liền cùng nhau sóng vai đi rồi một đoạn đường. Hoắc Nhất Trung bước chân đại, liền Giang Hân tiểu bước chân, đi được thực hoãn. Hán tưởng, chờ tới rồi phương bắc, mùa đông hạ đại tuyết, khiến cho nàng không ra khỏi cửa. Mỗi ngày ở nhà nhóm lửa, có đồ ăn lại ấm áp, nàng liền sẽ không như vậy nhớ nhà. Ta ca sự sẽ cho Trần đội trưởng thêm phiền p h ả i sao? Giang Hân nhớ tới Trần Cương Phong kia trương p h ư ơ n g p h ư ơ n g mặt chữ điển, không nói lời nói khi ánh mắt thực kiên định, thoạt nhìn là cái có nguyên t ắ c người. Lớp trưởng là nhiệt tâm người. hắn có thể mở miệng đáp ứng liền sẽ không có phiền toái hoặc nhất trung đã quyết định đem ân tình này g i t ạ c chính mình trên người ngươi đừng lo lắng liền tính không thể lưu tại tân khánh đến sang năm xuân ngươi ca có thể đi ta quê quán sừng dệt ta sẽ làm chiến hữu hảo hảo chiếu cố hắn hoặc nhất trung bồi nàng chậm rãi hướng cung tiêu xã đi đến dư quang trung chỉ cảm thấy nàng lỗ hai tiểu xảo đang yêu tưởng dỗi tay đi bính một chút từ đường sưởng nhà ngang đến thành bắc cung tiêu xã một đoạn này lộ đi đường nói muốn một giờ bởi vì mùa hè thái dương đ ộ c á c dị vãng đi lên phảng phất phải đi một thế kỷ như vậy trường hôm nay lại rất mau liền đi xong rồi giang hân nhìn trước mắt cung tiêu xã mở ra cửa sát nhìn hoắc nhất trung ta tới rồi hoắc nhất trung vào đầu chỉ chỉ trên tay nàng khắc gỗ thiếu nữ hỏi thích sao ân giang hân gật đầu ân là thích vẫn là không thích hoắc nhất trung hỏi nàng người này thật là giang hân một đôi mắt ẩn tình mang cười ngươi đoán Không đợi Hoắc Nhất Trung đoán cái kết quả ra tới, Giang Hân liền nhấc chân đi vào. Hoắc Nhất Trung đành phải đi theo phía sau cùng nàng nói: Buổi tối kêu lên ngươi nhị ca, chúng ta cùng đi lớp trưởng trong nhà ngồi ngồi. Giang Hân lúc này mới dừng lại bước chân, xem Hoắc Nhất Trung trên mặt khó được có nôn nóng biểu tình. Ta quá 3 năm ngày liền phải ngồi xe lửa về đơn vị, chuyện này muốn nhanh chóng xử lý hảo, cho nên cho nên ngươi cũng muốn chuẩn bị tốt, đến lúc đó đến cùng nhau đi. Giang Hân minh bạch, nàng nắm cái kia khắc gỗ. trong ánh mắt có do dự cũng có kiên quyết ta hiểu được buổi tối ta tới tìm ngươi chúng ta cùng đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm ăn cơm xong lại đi nhà hắn hoắc nhất trung đã cùng trần cương phong nói tốt giang hân gật đầu đáp ứng rồi giữa trưa giang hoài tới cấp giang hân đưa cơm thời điểm giang hân đem tính toán của chính mình đối hắn nói thẳng ra tiểu ca ta đã đáp ứng rồi hoắc doanh trưởng muốn cùng hắn cùng đi tùy quân hắn quá mấy ngày muốn về đơn vị ta thực mau liền phải thu thập đồ vật kỳ thật cũng không nhiều ít đồ vật thu thập nhưng rời nhà thời điểm dù sao cũng phải có cái tay mải t h o ậ t nhìn có con đường phía trước cũng có đường lui Giang Hoài một trương tuổi trẻ trên mặt khiếm sợ lại ngoài ý muốn hắn cho rằng Tiểu Mội cùng hắn giống nhau vô luận như thế nào là tuyệt đối liên tiếp rời đi ra ta không đồng ý Giang Hoài ở Cung Tiêu xã đi tới đi lui ba mẹ cùng đại ca cũng sẽ không đồng ý Tiểu Mội ngươi đừng thiện làm chủ trương may mắn giữa c h ư a Lý Thủy cầm cùng Vương Tuệ Châu đều về nhà bên ngoài Thái Dương Đại Cung Tiêu xã cũng không mấy cái khách nhân bảng không gian g hân thật không hảo xong việc tiểu ca ta đã làm quyết định ngươi bình tĩnh một ít nghe ta nói xong giang hân rất có kiên nhẫn khuyên hắn ta đối hoắc doanh trưởng chỉ có một yêu cầu chính là làm hắn an bài hảo công tác của ngươi cùng hộ khẩu giang hân đem hoắc nhất trung cung cấp hai lựa chọn nói đêm nay chúng ta liền đi trần đội trưởng ra ngồi ngồi xuống tâm sự chuyện này hoắc nhất trung nói đúng công tác của ngươi có thể gần trong nhà gần đây trong nhà đường chạy quá xa ngươi làm ta gần trong nhà chính mình lại chạy tới như vậy xa đây là cái gì đạo lý? Giang Hoài cả người đều c ù n g táo, tiểu muội là ba mẹ cùng chúng ta hai cái ca ca không thương người sao? người cùng cái kia hoắc doanh trưởng mới thấy qua vài lần mặt. Giang Hân đem trong tay hộp cơm phong tới một bên, rốt cuộc ăn không ngô, tiểu ca, ta không phải tưởng rời đi ba mẹ cùng các ngươi, ta là tưởng rời đi Tân Khánh. Giang Hoài không hiểu, nhà của chúng ta liền ở Tân Khánh, ba mẹ cùng đại ca đại tẩu, còn có thường thường, chúng ta đều ở Tân Khánh. Giang Hân đành phải đánh khổ tinh bài. Tiểu ca, ngươi là nam nhân, lại không kết quá hôn, ngươi không hiểu một cái ly dị phụ nữ chua xót. Lời này nghe là tố khổ, lại cũng có vài phần chân thật. Nhà ngang trên dưới hàng xóm, không lo người nhà họ Giang mặt nhì, nhưng sau lưng ai không nghị luận hai câu Giang Hân cùng Triệu Hồng Ba kia đoạn hôn nhân, bất luận là cái gì thế đạo, dư luận đối nữ tính đều càng hà khắc. Ai đều biết là Triệu Hồng Ba là m nhiệt, nhưng luôn có người một chưa miệng, liền đ em hôn nhân thất bại trách nhiệm phán cấp Giang Hân, nhất định là nữ nhân không đủ bao dung. Nhất định là nữ nhân không tốt, làm nam nhân cảm thụ không tới nhà đình ấm áp cùng trợ giúp, luôn có mắt mù người vô điều kiện đau lòng nam nhân. Người nhà họ Giang có thể làm, chính là càng tinh tế mà yêu thương cái này nữ nhi, khuyên giải nàng, ngàn vạn đừng đem người khác nói để ở trong lòng, nhưng luôn có nói mấy câu sẽ hãm hại đ ư ơ n g sự. Ngay cả Giang Hoài đều nghe được quá vài lần, cùng hàng xóm nổi lên một ít không lớn không nhỏ khoe miệng. Giang Hoài cái này cũng không nói, trong ánh mắt tràn ngập bi thương. hắn đột nhiên cuồng chạy đến bên ngoài công cộng tẩy hồ nước vặn ra vòi nước xôn xao mà suối chính mình đầu tóc cùng mặt lại điên chạy về cung t i ê u xã quăng đầy đất thủy tiểu muội ngươi đừng nói như vậy cho nên ta tưởng rời đi cái này hoàn cảnh giang hân nhìn giang hoài có điểm thống khổ nàng không thích nói dối nhưng nàng cũng không thích h o á c giang hân ra tiếp tục sinh hoạt tiểu ca thỉnh ngươi thông cảm ta ta đã hạ quyết tâm còn có vấn đề của ngươi nhất định phải giải quyết không thể lại kéo giang hân thực minh bạch người là không thể rảnh rỗi, một khi nhàn đến lâu lắm, không phải dễ dàng gặp rắc rối, chính là dễ dàng dưỡng phế. Giang Hoài mới 22 tuổi, quá 2-3 năm liền phải khôi phục thi đại học, hắn còn có bó lớn tiền đồ, không thể làm một người tuổi trẻ người vẫn luôn như vậy ă n không ngồi rồi đi xuống. Ngươi làm ngươi ca cảm thấy chính mình thực vô dụng. Giang Hoài trên mặt đau không phải giả vờ, hắn là thật sự hận chính mình không thể giải quyết trong nhà hết thảy vấn đề. Giang Hân thực cảm động, trong lòng tưởng lại là. này nếu là chính mình thân ca ca nên thật tốt, nàng đời trước cuối cùng khát vọng còn không phải là người nhà hái sao? Nhưng nàng vẫn là nói, chúng ta ba cái buổi tối cùng nhau ăn cơm, ngươi đem mẹ cho ngươi mới làm quần mặt vào, lại tìm đại ca mượn một kiện sạch xe áo sơ mi, trang điểm đến khéo léo chút, vô luận như thế nào, công tác của ngươi nhất định phải giải quyết hảo. Giang Hoài còn tưởng d ã y r ù a ta cứ như vậy khá tốt, không cần công tác, cũng không cần hộ khẩu, ngươi liền lưu tại trong nhà, chúng ta người một nhà. Mỗi ngày có thể cùng nhau ăn cơm nói chuyện, nhưng ta yêu cầu thay đổi. Giang Hân nói lời này, trên mặt không có biểu tình, lãnh k h ố c đến không ra gì. Tiểu Ca, chúng ta sẽ không vĩnh viễn 22 tuổi, người cũng không phải đơn giản ăn cơm uống nước liền có thể, người tồn tại còn cần thật nhiều mặt khác đổ vỡ. Giang Hoài trong lòng cùng trong ánh mắt đều là bi thương cùng không tha, phảng phất muội muội giờ khắc này liền phải đi theo h o c nhất Chung đi rồi, hắn thật sự không hiểu, vì cái gì chính mình vẫn luôn bất lực. vì cái gì tiểu muội hiện tại trở nên như vậy phức tạp chương 28 t ớ i rồi mau tan tầm thời gian hoắc nhất trung cùng giang hoài cùng nhau tới cung tiêu xã chờ giang hân giang hân cùng lý thủy cầm công đạo một phen liền trước tiên 10 phút đi rồi ở tiệm cơm quốc doanh ăn cơm thời điểm giang hoài không cách nào có hứng thú tới đối hoắc nhất trung thái độ nhàn nhạt, nhạt trên mặt có hoang mang càng có rất nhiều khó chịu hoắc nhất trung không chọc cái này tương lai nhị cứu ca chỉ là đem ăn ngon đồ ăn đều trồng chất đến giang hân trước mặt nhỏ giọng nói, ngươi ăn cái này. Giang Hân cũng không có quá bận tâm Giang Hoài cảm xúc, không có cách nào, trưởng thành đều là phải trải qua đau từng cơn cùng b i ệ n ly, lúc này khiến cho nàng làm cái tên xấu xa này, Giang Hoài không phải cái bản nhân, hắn sớm hay muộn sẽ n g h ĩ thông suốt. Tiểu ca, làm ngươi mua trái cây mua sao? Giang Hân ăn đến không sai biệt lắm, lấy khăn lau lau miệng, đổ tam ly đ ạ m nước trà lại đây. Mua. Giang Hoài dùng mũi chân đá đá dưới chân trái cây, hữu khí vô lực. Giang Hân Tử trong bao lấy ra mấy bao cái này, niên đại quý điểm nhi yên, cùng nhau thả đi vào, vậy đánh lên tinh thần tới. Đêm nay cho người ta lưu cái ấn tượng tốt. Giang Hoài xả ra một cái cười, cùng khóc giống nhau. Hôm nay phía trước, Giang Hoài là rất muốn giải quyết hộ khẩu cùng công tác vấn đề, nghĩ đến trong n ộ n g đều phải đem nhà cắn suất huyết tới, cần phải làm muội muội làm ra như vậy hy sinh, mới có thể đổi lấy hắn cơ hội. Hắn liền không vui, cũng lớn tiếp. Phương Bắc kia đến nhiều khổ hàn, mới có thể hạ như vậy l ạ i tuyết. Năm rồi Tân Khánh mùa đông thoáng lạnh một chút, tiểu muội đều phải trường n ư ớ c ra người, như thế nào có thể chịu được? Nàng có lẽ là chính mình tưởng rời đi Tân Khánh, nhưng thấy được chỗ tốt lại rơi xuống trên người hắn, cái này t ê u chuyện gì? Tiểu ca, ta cùng Hoắc Nhất Trung đã quyết định muốn ở bên nhau, chuyện của ngươi cũng đặt tới trước mắt. Giang Hân làm cho Hoắc Nhất Trung mặt biểu chính mình quyết tâm, hiện tại vô luận sự tình có được hay không, ngươi có thể cho Hoắc Nhất Trung nói câu cảm ơn sao? Hoắc Nhất Trung xua tay. nhưng Giang Hân đem hắn cặp kia bàn tay to ấn hạ, hai mắt chỉ là nhìn Giang Hoài. Giang Hoài trong lòng chua xót, buổi chiều hắn liền tưởng đem chuyện này nói cho ba mẹ, nhưng Tiểu m g i kiên quyết ngăn lại. Ta tới cùng ba mẹ nói. Hoắc d o a n h trưởng lấy trà thay rượu, cảm tạ ngươi. Giang Hoài đôi tay dơ lên trên trà. Hoắc Nhất Chung nào dám muốn tương lai nhị cứu ca cúi đầu, cứ việc người thanh niên này so với hắn tiểu vài tuổi, Hoắc Nhất Chung vẫn là cùng hắn tề bình trên trà. Hai người uống lên một ly trà, Giang Hân lộ ra một cái cười. không hề yêu cầu càng nhiều ba người lúc này mới đứng lên hướng cục công an người nhà viện cái kia phương hướng đi tới rồi dưới lầu hoắc nhất trung tử trong bao lấy ra một lọ đóng gói không tồi rượu trắng đưa cho giang hoài cùng nhau lấy thượng giang hoài hôm nay hoàn toàn không có chủ ý vẫn là giang hân tiếp nhận tới chính mình s h theo thúc giục ca ca đi thôi tới rồi trần cương phong trong nhà phát hiện chỉ có bọn họ phu thê ở nhà hai cái nhi tử đến dưới lầu tìm đồng học chơi đi Cục Công an cấp Trần Cương Phong phân chính là Tiểu Hải Phòng, phụ thêm một gian, hai cái nhi tử một gian, bọn họ đem ban công đổi thành cái phòng bếp nhỏ, căng thẳng nhưng ngũ tạng đều toàn, so nhà ngang hoàn cảnh tốt nhiều. Nhìn ra được tới tẩu tử là cái biết sinh sống người, trong nhà sáng sủa sạch sẽ, sạch sẽ có độ. Trần Cương Phong ái nhân họ l i ễ u tiêu liếu Tiểu Ngân ở Tân Khánh t ò a Thị Chính phía dưới một cái cơ cấu làm tổ viên là cái gầy mặt dài, cười rộ lên có vài phần khôn khéo, tóc trải lên tới. ở sau đầu v ã n cái tiểu b ù i tóc thực giỏi Giang Lưu l o á t bộ dáng Hoắc Nhất Chung cho bọn hắn giới thiệu lớp trưởng Tẩu Tử đây là Giang Hân đồng chí còn có hắn ca ca Giang Hoài đồng chí Trần Cương Phong làm cho bọn họ ngồi xuống Giang Hoài cùng Giang Hân đem mang đến trái cây cùng thuốc lá và rượu đưa cho Liễu Tẩu Tử khách khí mà kêu Trần đội trưởng Liễu Tẩu Tử gọi là gì Trần đội trưởng ngươi là một c h u n g đối tượng liền đi theo hắn kêu đại ca đại tẩu Trần Cương Phong đã không có đêm đó cùng Hoắc Nhất Chung nói chuyện khó chịu làm trò nhân gia tiểu đồng chí mặt nhi hắn đến bày ra cái đại ca khoản tới giang hân h ư h ư mặt nhiệt một chút tiêu câu đại ca đại tẩu ngoan ngoãn mà dựa vào hoắc nhất c h u n g ngồi xuống đem trần cương phong xem đến trong lòng một thoải mái nam cao nữ thiếu hai người c h i gian có tình có nghĩa cảm thấy hoắc nhất c h u n g lúc này đại khái suất là không tìm lầm nữ nhân liêu tiểu ngân g i ặ t sạch trái cây đổ trà ra tới tiếp đón bọn họ ăn nhìn trên bàn kia bình rượu liếc mắt một cái nàng v ố n d ĩ không thoải mái tâm cũng p h ả i mái một chút. cái này đệ muội sẽ là người trần cương phong điểm điều thuốc ngồi ở bọn họ đối diện không rong dài m mà khác hắn là ôm muốn hỗ trợ tâm giang hoài đồng chí là cái dạng này chúng ta trong cục cái này cương vị là cái lâm thời cương nhưng trước mắt cũng có người ở cạnh tranh ta không sợ đem nói ở phía trước người đến làm tốt là tuyển chuẩn bị lời này nói được giang hoài cùng giang hân trong lòng đều căng thẳng hoắc nhất c h u n g ở bên cạnh t r ấ n an mà chạm chạm giang hân cánh tay ý bảo nàng nghe x o n g yêu cầu chính là cao trung văn hóa trình độ Cần thiết sẽ viết tổng kết, báo cáo. Còn muốn sửa sang lại tài liệu, xuống phía dưới truyền đạt văn kiện tinh thần. Đến nỗi xuống nông thôn chấn những cái đó đều là tập thể hành động, ngươi không cần lo lắng l ạ c đơn. Trần Cương Phong búng búng k h i bụi, nhìn gây đến cùng cây gậy trúc giường như Giang Hoài, trong ánh mắt có thuộc về đội trưởng n g ê nghiêm, phảng phất ở khảo sát một cái cấp dưới. Giang Hoài tưởng, chúng ta cao trung cũng liền kêu kêu khẩu hiệu, xuống nông thôn tuyên truyền cách mạng, đi theo đại bọn nhỏ toàn bộ thành thị tán loạn, không đứng đắn không đọc quá mấy q u ể n thư. làm hắn viết vài đoạn lời nói có thể, nhưng tổng kết báo cáo này đó, hắn thật đúng là không tiếp xúc quá. Giang Hân ý cười tràn đầy tiếp nhận Trần Cương Phong nói: Trần đại ca, này liền vừa vặn tao đến ta ca n g ứ a chỗ. Từ trước dạy chúng ta ngữ văn lão sư, liền ái đem hắn văn chương dán đến phòng học phía sau, làm các bạn học học tập, hắn viết quá thật nhiều tiến bộ văn chương lý. Lão sư còn khen hắn, r i ễ u bút sinh hoa, hạ bút như có thần. Dù sao liền những lời này, nhiều ta cũng không nhớ được. Giang Hân chính là chiếm cái quen thuộc tiện nghi, những lời này từ miệng nàng nói ra, mức độ đáng tin liền mạc danh cao vài phần. Hoắc Nhất Chung nhìn Giang Hân kia trương gương mặt tươi cười liếc mắt một cái, không nói chuyện. Giang Hoài ngơ ngác, ta lợi hại như vậy sao? Còn hạ bút như có thần, chính hắn như thế nào không biết? n g a Trần Cương Phong cũng tới hứng thú, người này không đơn thuần chỉ là chỉ trong cục yêu cầu, hắn cũng muốn người tới viết án tử báo cáo. Hiện tại cái này cán bút nhưng đem hắn cấp nháo đến đau đầu. Giang Hoài đồng chí. chính ngươi tới nói nói nói nha ở chân đại ca trước mặt cũng đừng t h ẹ n thùng lão sư trước kia còn cổ vũ ngươi đương một cái tắt ra làm ngươi ký lục giai cấp công nhân gian khổ phấn đấu sinh hoạt hướng công nhân tạp chí gửi bài đâu ngươi quên l ạ c giang hân nhẹ nhàng đẩy bờ vai của hắn giang hoài đành phải đi theo giang hân nói đi xuống nói một b ộ ngượng ngùng bộ dáng dù sao một chi bút tới tay thượng luôn là có thể đem sự tình viết rõ ràng bất quá là bình thường một câu ai biết trần cương phong thế nhưng chụp đuổi đối cũng không cần ngươi viết ra cái gì hoa nhi tới chính là muốn nói rõ ràng nói rõ hắn quay đầu đối h o á c nhất trung nói một trung ngươi này nhị anh em vợ không tồi thật thành miệng cũng không nói lung tung vừa nghe nhị anh em vợ này hai chữ hoắc nhất trung cùng giang hân đều có chút mặt nhiệt vẫn là muốn lớp trưởng nhiều chiếu cố chiếu cố hoắc nhất trung rốt cuộc nam nhân hắn ra tới tỏ thái độ giang hân ánh mắt mang cười nhìn hoắc nhất trung liếc mắt một cái có điểm hờn dỗi ý tứ phần 29 Liêu Tiểu Ngân xem đến mắt toan, ai ra? Các ngươi này xử đối tượng người chính là dính. đ ệ muội, mau ăn trái cây. Liêu Tiểu Ngân đệ cái trái cây đến trên tay nàng, lại cấp Giang Hoài cũng cầm một cái. Giang Hoài có chút d ầ u dĩ tiếp nhận, hắn nhưng không nghĩ Tiểu Muội như vậy vội vã gả đi ra ngoài. Trần Cương Phong đem yên ấ n diện, vào phòng cầm thật dày hai điệp giấy ra tới, đưa cho Giang Hoài, ngươi lấy về đi xem. Đây là chúng ta trong cục một cái tuyên truyền ủy viên viết, ngươi căn cứ này phân tư liệu. Lại viết một phần tổng kết ra tới, ngày mai chúng ta nhìn nhìn lại. Giang Hoài Vội buông trong tay trái cây, đôi tay vươn đi tiếp. Một chung cùng ta nói rồi ngươi trước mắt tình huống, ấn nguyên tắc tới nói, là muốn đưa ngươi xuống nông thôn. Trần Cương Phong vươn hai ngón tay gãi gãi đầu, ngữ khí thả chậm, nhưng là việc đã đến nước này, chúng ta liền linh hoạt điều chỉnh đi. Ngươi là đệ muội ca ca, sau này chúng ta cũng là người một nhà. Cái này biên chế tuy rằng không phải chính thức, nếu ngươi có thể trên đỉnh tới. Chuyển chính thức cơ hội vẫn phải có. Trần Cương Phong qua vừa mới cường nạnh lại đem nói mềm chút. Giang Hoài khó nhịn kích động, n g ầ n ấy năm cuối cùng có cơ hội có thể giải quyết chính mình vấn đề, tuy rằng là tiểu muội tưởng biện pháp, tuy rằng cũng còn không có định ra, nhưng với hắn mà nói cũng là cái thiên đại tin tức tốt, đến nội viết như thế nào cái này báo cáo, hắn cũng có chút không đế. Trở về vẫn là muốn cùng người nhà thương lượng thương lượng. Kế tiếp Trần Cương Phong liền bắt đầu cùng hoắc nhất t r ú n g liêu. đơn giản chính là treo gẹo bọn họ vợ chồng son khi nào thấy r a trưởng cùng đánh kết hôn chứng đại khái là liêu tẩu tử cùng giang hoài đều ở h o ặ c nhất trung cùng giang hân đều có chút câu n ệ này hai ngày liền phải đi bái kiến nàng người nhà trần cương phong đầy mặt cười muốn muốn cầu hôn thời điểm lớp trưởng cùng ngươi cùng đi huynh đệ hảo hắn cũng hảo r a trần cương phong r a môn giang hoài rõ ràng nhẹ nhàng thở ra cái này trần đội trưởng còn rất có lực c á c bách hắn đột nhiên cảm thấy chính mình mở ra một cái tân thế giới Từ trước hắn là cái nam h à i tử, bất quá chính là chiêu miêu đ u cẩu, suốt ngày chạy lung tung. Hiện tại gặp được một cái mang theo quyền thế nam tính thế giới, quyền uy lại ngưng trọng, nói chuyện tựa hồ nhất nôn cửu đỉnh. Lệnh người t i n phục, giải quyết bọn họ một nhà mấy năm qua đều không thể giải quyết vấn đề, rất lợi. Hại rất cường thế, cùng dĩ vãng trải qua phi thường không giống nhau. Thấp p h ò n g chung, lại mang điểm chờ mong, Giang Hoài Tâm tình cũng bắt đầu phức tạp lên, có viên hạt giống ở trong lòng hắn nảy mầm, hắn cũng tưởng trở thành người như vậy. Hoắc Nhất Trung cùng Giang Hân đi ở một bên, Giang Hân đối hắn nói cảm ơn. Sự tình còn không có định ra, không vội mà tạ. Hoắc Nhất Trung xem nàng, đương trong nhà nàng người thật tốt, thời khắc bị để ở trong lòng. Ngươi đã nói hai ngày muốn đi nhà ta. Giang Hân nhớ tới Hoắc Nhất Trung lời nói mới rồi, muốn trước tiên mua điểm cái gì sao? Muốn gặp gia trưởng, còn muốn đem nhân gia bảo bối con gái út đưa tới như vậy xa địa phương, Hoắc Nhất Trung cũng lo lắng. Ta tới cùng bọn họ nói. Giang Hân nghĩ nghĩ. vẫn là đường quá khó xử này khối đại than đen ngày mai ta đi tìm ngươi hoắc nhất trung đem giang gia huynh u ộ i đưa về đường xưởng nhà ngang ư ớ c hảo ngày mai buổi chiều tái kiến liền hồi chiêu đ ã i sở đi trở lại nhà ngang đã mau buổi tối 9 giờ người nhà họ giang lục tục trở về nhà thấy giang hoài cùng giang hân cùng trở về giang hoài trên mặt còn mơ hồ mang theo điểm hư phấn giang hân cũng không có không thoải mái vạn hiểu nga đem thường thường hướng ngủ từ trong phòng đi ra đã chế thế này Tiểu đệ cùng tiểu muội như thế nào thấu cùng nhau. Giang Hân không hồi vạn hiểu n g a nói, mà là nói: Ba mẹ, đại ca, đại tẩu, mọi người đều ở. Ta tưởng cùng các ngươi nói sự kiện. Làm sao vậy? Như vậy nghiêm túc. Người nhà họ Giang đều vây quanh lại đây. Giang h o à i mặt không lên tiếng. Đêm mai ta muốn mang cái bằng hưu về nhà ăn cơm. Giang Hân lướt qua ngượng ngùng, trực tiếp đem bom thả ra, chính là lần trước cái kia h o á t doanh trưởng. Ta đáp ứng, cùng hắn tùy quân đi phương bắc. Giang Hân nhìn thẳng vẻ mặt khiếp sợ Giang Phụ Giang Mẫu, quét mắt vẻ mặt ngoài ý muốn đại ca đại tẩu. Giang Hoài t ú i đầu, còn con tiểu m u ộ i trước đó vài ngày cho hắn mua mê màu bao, trong bao trang vừa mới trần cương phong cấp hai được giấy. Giang Mẫu ngồi xuống, lại đứng lên, tay có điểm run, vui sướng, sao lại thế này? Ngươi em đẹp, đừng doa mẹ. Giang Hân đem sự tình nói, ta cùng h o c nhất t r u n g kỳ thật ánh mắt đầu tiên liền rất thích đối phương, hắn nói sẽ rất tốt với ta, ta tin tưởng hắn. thấy Giang Hoài đều phải không dám ngẩng đầu, nàng cũng không gạt, ta làm ơn hắn đi giải quyết tiểu ca công tác cùng hộ khẩu sự, đêm nay chúng ta chính là đi hắn nguyên lai chiến hữu trong nhà, lão nhị, ngươi tới nói. Giang phụ tức giận, nặng nề g mà ở Giang Hoài trên lưng chụp một trưởng. Giang Hoài bị Giang phụ lực đạo chụp đến cụ ra tới, cũng có ba phần ủy khuất, từ nhỏ đến lớn, ba mẹ cùng đại ca đều bất công tiểu muội, hắn cũng đau vui sướng, nhưng chuyện này, hắn cũng không biết tình, chính là tiểu muội nói như vậy. cái gì kêu chính là ngươi muội muội nói như vậy giang mẫu nguyên bản đứng lại ngồi vào giang hoài bên cạnh r ỗ i tay đi đánh hắn đầu vai ngươi còn ủy thác nhân gia giải quyết công tác ngươi có phải hay không vì công tác cùng hộ khẩu liền đem muội muội cấp bán mẹ giang hân cùng s ô n g nước đồng thời kêu ra tới lời này nói được liền thật quá đáng vạn hiểu nga ở bên cạnh không dám lên tiếng gắt gao xúc thân mình trong lòng lại cũng cảm thấy bà bà nóng lòng bất công mẹ hết thảy đều là ta quyết định giang hân đứng lên Trấn Giang hoài phía trước, tiểu ca hôm nay mới biết được, vui sướng a. Giang Mẫu nước mắt lại ra tới, ngươi đây là, ngươi đây là muốn làm gì a? Giang Phụ sắc mặt cũng rất kém cỏi, Trấn An lão thê, ngươi t r ư ớ c đ ừ n g khóc, làm vui sướng nói xong. Giang Hân liền đem chính mình chủ động yêu cầu cùng h o á t Nhất Chung gặp mặt sự tình, từ đầu tới đuôi đều nói một lần. Chính là như vậy, hết t h ể đều là ta chính mình làm chủ, tiểu ca cũng là bị ta nắm đi. Giang Mẫu dùng khăn đem nước mắt lau khô, biết chính mình oan uổng con thứ hai. lại kéo không giới mặt tới xin lỗi chỉ là nhìn trước mắt cái này vẻ mặt kiên định nữ nhi trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ người ta nói dưỡng nhi 99, thường yêu 100 t u ổ i nàng vui sướng đến làm nàng thao nhiều ít tâm a giang hân cũng biết giang gia phụ mẫu khẳng định sẽ phản đối lại không biết sẽ như vậy kịch liệt nhưng thật ra giang phụ còn có hai phân lý trí vui sướng ba mẹ chưa thấy qua đối phương không biết hắn là cái dạng gì người cũng không biết hắn cho ngươi làm cái gì hứa hẹn nhưng nếu chỉ là vì ngươi ca công tác cùng hộ khẩu liền phải ngươi cùng hắn đi ta đây liền bất đồng ý ba yên tâm đi ngài nhìn thấy hắn cũng sẽ thích hắn giang hân rất c ó tin tưởng hoắc than đen liền trường một bộ hảo con rể bộ dáng là ta đi ủy thác hắn giải quyết tiểu ca trước mắt khốn cảnh hắn thực sảng khoái không có một chút ít t h o á i thác ngươi đi rồi ngươi cung tiêu xã công tác làm sao bây giờ sông nước bị muội muội nói làm cho trong đầu ngàn đầu và tự lại không dám hỏi nhiều thế hỏi đã sợ kích thích ba mẹ, lại sợ kích thích tiểu muội, cuối cùng nhặt cái không tương quan vấn đề tới hỏi. Giang Hân nhìn mắt đem đầu thấp đến càng thấp tiểu ca, lại nhìn nhìn đại ca đại tẩu bên kia liếc mắt một cái. Ta muốn cho đại tẩu tiếp nhận ta ở cung tiêu xã công tác. Vạn Hiểu n g a cùng ngông bị kim đâm d ư ờ n g như nhảy dựng lên, Bát Tử Mi có chút kinh hoàng, lại có chút vui sướng, nàng cũng khát vọng một cái ổn định công tác c a Ai ngờ mỗi ngày ở nhà nấu cơm nấu ăn, này không được. Sông nước phản ứng so Vạn Hiểu n g a con đại. đến nỗi cái gì không được, hắn cũng chưa nói. dù sao hắn theo bản năng liền cho rằng, bọn họ huynh đệ hai người không thể như vậy chiếm tiểu nội tiên nghi. Vạn hiểu nga lại thất vọng mà ngồi xuống đi. chuyện này, xác thật không dễ làm. sông nước không đồng ý, nàng liền không thể muốn. chương 29 giang hân thấy trong nhà ai đều không đồng ý nàng lựa chọn, cũng là đoán trước tới rồi, nhưng đã đem kế hoạch đẩy mạnh đến này một bước, nàng liền không thể từ bỏ. ba mẹ, đêm mai ta đem người mang về tới, các ngươi tiên kiến vừa thấy. Giang phụ Giang mẫu cho nhau xem một cái, tuy rằng phản đối, cũng không hoàn toàn cự tuyệt. Giang Hoài công tác cùng hộ khẩu là bọn họ phu thêm một cái tâm bệnh. Nếu là cái này hoắc nhất trung thật có thể hỗ trợ giải quyết, kia thật đúng là giúp nhà bọn họ đại ân. Nhưng vui sướng cũng là bọn họ tâm đầu nhủ, tưởng tượng đến nữ nhi phải rời khỏi bọn họ, đi như vậy xa địa phương, Giang mẫu liền nhịn không được khóc. Về sau một năm có thể thấy vài lần mà ta, này lòng bàn tay mu bàn tay, như thế nào liền như vậy khó lấy hay bỏ đâu. Tiểu ca trước tìm địa phương ngủ đi, sáng mai trở về, chúng ta lại thương lượng viết báo cáo sự tình. Giang Hân dứt khoát đem mọi người hành động đều an bài lên, ngày mai ta nghỉ phép, ta bồi người viết. Giang Hoài gật đầu, một mục, mục, ra cửa tìm người đáp phô đi. s ô n g nước cùng vạn hiểu nga hai người đi thủy phòng rửa mặt. Giang Hân t h ế Giang Phụ Giang Mẫu thu xếp ở phòng khách giường đệm, đem giường đệm hảo, nàng ngồi ở kia trường gỗ chắc bản thượng, lôi kéo Giang Mẫu tay, mẹ, ta không phải cố ý muốn đả thương ngài cùng ba tâm. Nàng nhìn nhìn Giang phụ, lại cắn lưỡi, thấp giọng nói: Ta cùng đại ca đại tẩu trụ cùng nhau, các ngươi khi nào mới có thể lại ôm cái thứ hai tôn tử? Nói xong, Giang Hân chính mình cũng không được tự nhiên. Giang phụ tự nhiên cũng nghe tới rồi, ngồi ở bên cạnh trên ghế, không nói một lời, mặt già thượng đều là tán không khai khuôn mặt u sầu. Giang Mẫu thật dài thở dài, đều do ta và ngươi ba vô dụng. Từ trước nếu là có thể đem thép trong sưởng phòng ở tranh thủ lại đây, nhà chúng ta cũng không đến mức như vậy. cả gia đình đều tê ở bên nhau. Giang Hân không đành lòng nghe nói như vậy, mẹ, ngài đừng nói như vậy. Mọi người đều là thành niên con cái, có thể đối cha mẹ yêu cầu cái gì đâu. Cùng hoác nhất chung ở bên nhau, ta nghĩ đến rất rõ ràng, trước nay cũng chưa như vậy thành tỉnh quá. Giang Hân nội bộ là Giang Tâm, nàng quá rõ ràng chính mình muốn cái gì, hắn thật là người rất tốt, mẹ, ngài sẽ nhìn chúng hắn làm con rể. h u n g chi, ngài bất lao lo lắng ta về sau sinh không được hài tử. luôn muốn làm hai cái ca ca quá kế cái hải tử cho ta sao? Giang Hân cười cười, h o c nhất chung có hai đứa nhỏ, bọn họ còn nhỏ, ta từ nhỏ đem bọn họ đều mang theo, nhân tâm làm bằng thịt, tổng có thể mang ra cảm tình tới. Giang Mẫu nghe vậy ô ô khóc thút thít, nước mắt lưu đến càng nhiều, nàng vui sướng, như thế nào như vậy hiểu chuyện rồi lại như vậy mệnh khổ. Nói đơn giản, thân m ụ đều không dễ dàng, mẹ kế lại h á là dễ làm. Nay một đêm, Giang Hân thả ra bom, làm Giang gia mỗi người cũng chưa ngủ ngon. Vạn hiểu nga vẫn luôn nghĩ đến cô em chồng cái kia cung tiêu xã công tác, cách mảnh chính là tiểu muội, p h u t h ê hai người khó mà nói cái gì lặng lẽ lời nói, sông nước chần c h ọ c vài lần, công tác một ngày cũng mệt mỏi, không bao lâu hắn liền đánh lên khó k h è Vạn hiểu nga nghiêng đi thân, nghe r ă a n g hơn phát ra đều đều tiếng hít thở, trong mắt có nước mắt ở ban đêm lặng im mà chảy ra. Năm năm trước, nàng mới vừa gả cho sông nước thời điểm, vì p h u t h ê không chia cách hai nơi, chính mình từ trong huyện tiệm cơm quốc doanh người phục vụ cương rời khỏi. đem cương vị bán 380 đồng tiền, đi theo sông nước tới Tân Khánh. Một lòng cho rằng có thể ở thành phố tìm cái không sai biệt lắm công tác. Ai biết thành phố cương vị so trong huyện càng khẩn trương, không có nhân mạch cùng cơ hội, căn bản tiếp xúc không đến. Bởi vì không chịu đem bán cương vị tiền cấp hai cái đệ đệ về sau kết hôn dùng, nàng cùng cha mẹ đại não một hồi, trong tay xủy 380 đồng tiền tới nhà chồng. Mấy năm nay mới cùng nhà mẹ để khôi phục đi lại. Vạn hiểu nga ngày ngày đêm đêm đều nóng g t r ô n g có thể có một cơ hội đến với nàng, liền tính làm nàng ra 500 khối đi mua, nàng cũng nguyện ý, nhưng cố tình liền không có, chỉ có thể ngày ngày ở nhà mang hài tử nấu cơm, cùng bà bà cô em chồng tranh hai câu khẩu phong, ở trượng phu trước mặt nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Hôm nay cô em chồng nói, không khác lại cho nàng hy vọng, nhưng sông nước một câu không được, lại chặt đứt nàng mong đợi. Vạn hiểu nga quay cuồng quá thân, trong bóng đêm nhìn thoáng qua đánh hô trượng phu, có đoán có niệm có bị khuất. s ô n g nước như thế nào liền không thể vì chính mình tiểu gia ích kỷ một hồi đâu. chẳng lẽ nàng không phải người nhà của hắn sao? bên ngoài giang phụ giang mẫu cũng không ngủ, vui sướng theo như lời khuyên phục bọn họ mỗi một cái lý do, bọn họ làm phụ mẫu đều hẳn là ứng thừa sung dưới, con gái út là bà bối, nhưng hai cái nhi tử cũng là thân sinh thân dưỡng, lao đại t ứ c phụ vào cửa sau cũng coi như h i ế u thuận. đặc biệt là lao nhị giang hoài, mấy năm nay bởi vì hộ khẩu cùng công tác sự tình bị nhiều ít trào phúng cùng xem thường. hơn 20 tuổi, liền cái đối tượng cũng không dám nói. lão nhị hôm nay chịu vì khuất. giang phụ nhớ tới tiểu nhi tử trong mắt nước mắt, cũng cảm thấy xin lỗi hắn. hắn cùng vui sướng từ nhỏ liền phải hảo, không trách quá chúng ta bất công, vẫn luôn cũng không có làm liên lụy người trong nhà chuyện này. giang mẫu còn ở g ậ t lệ, gật đầu, cũng không phải là, hôm nay nàng nhị hoài cũng bị khuất, đều do nàng nói không lựa lời. hắn thích ăn thiêu heo cổ thịt, ngươi ngày mai sớm một chút đi mua đồ ăn, cho hắn làm điểm ăn ngon. Giang phụ từ trong túi móc ra mấy trương nhăn rúm gió công nghiệp phiếu, đi cùng hàng xóm nhóm thay đổi phiếu thịt. Đừng làm cho hắn đối chúng ta làm vụ mẫu rét lạnh tâm. Giang mẫu tiếp nhận kêu mấy trương phiếu, đặt ở một cái túi tiền. Ai, sáng mai liền đi, giữa trưa liền cho hắn làm. Vui sướng Thuyết Minh v ã n đem người mang về tới ăn cơm. Tới cửa là khách, chúng ta khách khí điểm. Lao Giang công đạo Lao Thê, sợ Lao Thê nhất thời xúc động, đem người đ ổ i đi. Người nọ tốt xấu là quan quân, nếu là chơi khởi mà tới, cũng phiền toái thật sự. Hiểu được, ta lại như vậy không biết nặng nhẹ lão thái bà sao? Giang mẫu bất mãn, chỉ là hướng về phía vui sướng coi trọng, nàng liền không thể chậm trễ người này. Ai, đều là nàng h à i tử, nay từng cọp từng cái chuyện này tê ở bên nhau, nhưng làm nàng làm sao bây giờ a? Ngày hôm sau sáng sớm, Giang h o à i từ đồng học ra trở về, Giang Hân mới vừa soát hảo nhà, đại tẩu cũng làm hảo cơm sáng. n g ư ờ i một nhà cùng dĩ vãng giống nhau, ngồi xuống uống cháo phân canh trứng ăn, trừ bỏ thường thường còn cùng ngày xưa giống nhau vui sướng. Những người khác đều không khỏi m ặ c không lên tiếng, chỉ có nhỏ giọng ăn cơm thanh. Vẫn là Giang Hân đánh vỡ chở mặc, ba mẹ, hôm nay ta cùng Tiểu Ca đi ra ngoài một chuyến, ăn cơm khi liền trở về. Nàng móc ra mấy trương phiếu đưa cho Vạn Hiểu n g a Đại Tẩu, nhiều mua điểm thịt, buổi tối ta trở về nấu cơm. Vạn Hiểu n g a nhìn một cái cha mẹ chồng, lại nhìn một cái sông nước, không dám duỗi tay đi tiếp. Giang Hân liền đem phiếu đặt ở nàng trước mặt, trên mặt có cười, buổi tối muốn thỉnh khách nhân ăn cơm. trong nhà dù sao cũng phải bị điểm thịt giang phụ lúc này mới mở miệng lão đại t ứ c phụ ngươi cầm đi vạn hiểu nga lúc này mới dám đem phiếu thu hồi tới thường thường bên miệng dính viên cháo trắng trên tay múa may một cái thiết điều canh mụ mụ cô cô ta muốn ăn giò heo hành vậy làm mụ mụ cho ngươi mua giò heo giang hân duỗi tay đem hắn bên miệng cháo trắng viên l a u xuống tới lại giơ tay sờ sờ hắn đầu đinh giang hoài t ú i đầu chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình trước mắt nước canh cháo trắng Hắn muốn không cần tránh né sinh hoạt, hắn còn muốn người một nhà an an ổn ổn ở cùng một chỗ, đáng tin cậy hắn một người, tất cả đều làm không được. Hắn suy nghĩ một đêm, trách cứ chính mình một đêm. Tiểu t ủ y đến dâu tán loạn, vẫn là sông nước xem bất quá mắt, cầm chính mình dao cạo dâu cùng xà phòng, làm hắn đi thủy phòng đem dâu quát sạch sẽ. Nếu cơ hội liền ở trước mắt, liền đi thử thử, đừng nghĩ m c khác. Yên tâm đi, mọi việc có đại ca ở. Giang Mẫu vì cấp tiểu nhi tử xin lỗi, buổi sáng riêng cho hắn trên cái trứng trắng bao. đơn độc tiêu hàn ăn, giang hoài liền cái này trứng t r á n g bao hạ bậc thang, ấp úng mà cảm tạ chính mình mẹ. một đôi chiếc đũa đem chiên trứng phân hai nửa, một nửa cấp tiểu muội, một nửa cấp cháu trai thường thường. người một nhà tại đây trận quái dị không khí chung ăn qua cơm sáng, giang hân liền thúc giục giang hoài ra cửa, đi ra nhà ngang, giang hân thấy giang hoài vẫn là dầu dĩ bộ dáng, cùng xương đánh cả tím dường như, nàng không tốn thời gian đi a n ủi hắn, thời gian qua khẩn trương, cảm xúc ở thời điểm này thành nhất không thể bận tâm sự tình. Phần 30. tiểu ca tìm cái an t ĩ n h có thể viết chữ địa phương. Chúng ta đi sửa sang lại Trần Đại ca cấp báo cáo. Giang Hân ngồi ở Giang Hoài mượn tới xe đạp phía sau, làm hắn dẫn đường. Giang Hoài dẫm lên xe đạp, kỹ t h ậ t sự chậm, hắn cảm giác chính mình hai chân chưa từng có như vậy vô lực quá. Sau một lúc lâu mới nói, đi hầu Tam Trường học ký túc xá đi. Trường học cho hắn phân ký túc xá, hắn không thường trụ, có cái bàn có ghế, cũng không có gì người đi. h ả o liền đi chỗ đó. Giang Hân thúc giục hắn đi mau nha, buổi tối còn muốn cùng Hoắc Nhất Chung đi trần đại ca trong nhà đâu. Giang Hoài đã đi xuống sức lực đặng xe, hướng t â n Khánh Chung chuyên cái kia phương hướng đi. Tới rồi hầu tam ký túc xá cửa, Giang Hoài đem xe ngừng ở dưới lầu khóa kỹ, từ một cái ẩn nấp cửa sổ chỗ đào ra cái chìa khóa, mở cửa làm Giang Hân đi vào. t h i ể u ca, ngươi ngày thường liền tới nơi này ngủ sao? Giang Hân đánh giá hầu tam ký túc xá, một người phòng đơn, thả giường ván gỗ cùng một trương bàn lớn tử. dựa tường rán có cái kệ sách trên kệ sách phóng đầy thư có tiến bộ thư tịch cũng có không tiến bộ thả bị phong làm độc thảo thư tịch giang hân xem đến tấm t ắ c phát t h a n này hầu tam có thể a đ e m này đó thư giấu ở trong trường học hắn là thật không sợ chết a giang hoài đem ngón trỏ phóng tới bên miệng hư một tiếng người nhỏ giọng điểm hắn cũng là cất giấu trôn tránh nói xong lập tức xoay người giữ cửa cấp n ố t lại ta liền thường thường tới một chuyến không mặt mũi mỗi ngày chủ nhân ra trường học ký t ố c xá Giang Hoài nhân duyên vẫn là không tuổi, cùng nguyên lai like rất nhiều đồng h ọ c quan hệ đều hảo, nhân gia cũng không ngại cho hắn thường thường cọ giường ngủ, nhưng hắn cũng ngượng ngùng mỗi ngày chuyên môn tóm được một người kéo, mỗi đêm ngủ đều cùng đánh du kích chiến d ư ờ n g như, nơi nơi chạy. Hiện tại thiên nhi nhiệt, có đôi khi liền rứt khoát cùng người cùng nhau ngủ trên đường. Giang Hân làm Giang Hoài đem tối hôm qua Trần Cương phong cấp báo cáo lấy ra tới, hỏi hắn, ngươi xem qua. Xem qua, viết đến hảo r ò n g dài, hảo hậu một chồng. Giang Hoài đem mê màu bao b ô n g dọn lại đây hai trường ghế giang hân ngồi xuống phiên tia phân tân khánh thạch đầu hương trộm h ư u cùng độc chết lưu án kiện tổng kết báo cáo là khoảng thời gian là hai năm trước bản án cũ tử nhìn dáng vẻ không phải cái gì đại án phòng trường hiện tại cũng công khai tình huống hiện tại là trừ bỏ văn kiện tiêu đề đỏ là đóng dấu ra tới giống loại này các tiểu địa phương cơ cấu báo cáo ký lục trên cơ bản đều là nhân thủ sao chép nếu muốn nhiều phân lưu chữ tất phải dùng giấy t h a n lót cho nên nhất phía dưới chữ viết liền đặc biệt dễ dàng mơ hồ bản sao kia phân văn kiện rõ ràng độ như thế nào, toàn xem sao chép người kiến thức cơ bản. Cũng may Trần Cương phong cấp cái này báo cáo chữ viết còn tính rõ ràng, ở Giang Hân trong mắt người này viết chữ bút lực không đủ, nhưng tốt xấu có thể nhận ra tự tới, nàng cũng không thể nhiều chọn. Giang Hân đ e m này phân báo cáo nguyên Lành p h i ê n một lần, phát hiện gần một cái á n kiện, chỉ là ca công tụng đức cùng cho thấy quyết tâm, liền viết 7-8 t r a n g giấy, trung gian thật vất vả viết đến báo án người cùng án phát thời gian linh tinh chi tiết. lại dùng t ă n g sự hỉ làm phương pháp sáng tác viết năm sau trang nàng cao m y chịu đựng không kiên nhẫn một chữ một chữ mà xem đi xuống cuối cùng thế nhưng bật cười khó trách bọn họ cục công an muốn cô ý tìm cá nhân tới viết báo cáo trong đó có một đoạn lời nói cùng viết tiểu thuyết dường như tân khánh thị cục công an đại đội đội viên trương toàn đồng chí quần áo đánh mấy khối mụn và bố ý ề đầu đội hồng quân mũ chân mang rất cùng giải phóng dày leo núi t h i ế t t h ủ y đi rồi hai ngày mới đến cục đ á hương hắn xoa xoa cái chán mang hôi m ồ hôi cùng địa phương đồng hương thảo nước uống ngồi xuống cùng đồng hương kéo việc nhà như thế viết một đoạn lúc sau lại dùng 7-8 t á trang giấy khen cục đá hương ngày mùa một mảnh vui sướng hướng binh bận rộn cảnh tượng còn khen địa phương một cái chân t h ọ ậ t lao thái trên tay xe chỉ luồn kim công phu như thế nào lợi hại mười mấy trang lúc sau mới viết đến cục đá hương có châu c ả y mạc danh ngã xuống vách núi chết đã là năm đó để mấy khởi sự cố địa phương nghèo khó mua không nổi càng nhiều châu c y đành phải b á o án nhân cục đá hương gần tân khánh nội thành không biết vì sao khiến cho trần cương phong trong đội người đi một chuyến viết cái này báo cáo người kỹ càng tỉ mỉ ký lục địa phương lão nhân ra cho rằng đây là thiên phạt là ông trời không cho cục đá hương nhân c h ủ n g đ i ề n ăn no bụng còn làm công an đồng chí đến địa phương chào quỷ thuận tay lại viết địa phương một ít truyền xuống tới quỷ quái truyền thuyết cùng một ít có lẽ có làm dày rách sự kiện này không phải báo cáo càng như là tân khánh thạch đầu hương du lịch hiểu biết l ụ c g giang hân xem đến ngáp một cái Giang Hoài lộ ra sáng nay cái thứ nhất tươi cười đều nói lại trường lại xú cùng lao thái thái vải bó chân dường như nhưng là vì Giang Hoài công tác cơ hội Giang Hân vẫn là chịu đ ự n g này dòng dài hành văn đem báo cáo xem xong tóm lại án này cuối cùng kết quả chính là có người vì có thể ăn thượng một miếng thịt cố ý đem châu cày đẩy xuống sườn núi công an ở địa phương đãi mấy ngày cuối cùng đem ba người kia bắt lấy quan đến lao động cải tạo trang đi kết cục là năm trang tán dương lao động nhân dân cùng công an đồng chí lời ca tụng. khen ngợi nói một câu đều không lặp lại, không thể không nói, đây cũng là một nhân tài. Liên đơn giản như vậy một cái án kiện, ký lục người viết suốt 60 nhiều trang. Giang Hân đọc xong cái này báo cáo, dở khóc dở cười, nàng là Trần Cương Phong cấp trên, cũng đến đem người này cấp thay đổi. Nếu không thể đổi, chỉ có thể một lần nữa tìm người tới làm việc, vậy khẳng định là có không thể đổi lý do. Giang Hân đem sự tình loát một lần, thực mau liền nghĩ kỹ tiền căn hậu quả. Xem ra, Giang Hoài nếu là có thể được đến cơ hội này. muốn làm sống rất nhiều, nói không chừng cũng muốn chịu điểm b í khuất, nhưng tích lũy kinh nghiệm cũng sẽ không thiếu. nàng quyết định nhất định phải làm Giang Hoài được đến cơ hội này. t h i ể u ca, ngươi có cái gì ý tưởng? Giang Hân buông kia phân i à y nặng báo cáo, hỏi hắn. Giang Hoài bị muội muội như vậy vừa hỏi cũng không đủ đầy, ta cảm thấy viết rõ ràng thì tốt rồi, để cho ta tới viết, phòng trường 5 trang giấy là có thể viết hảo. vậy ngươi hiện tại viết? Giang Hân từ trong bao lấy ra bút lông cùng một quyển không vở. An cơm chưa trước có thể viết hảo sao? Ta thử xem. Giang Hoài tốt xấu cũng đi theo hầu Tam nhìn không ít thư, viết rõ ràng một sự kiện bản lĩnh vẫn phải có. Hắn tiếp nhận m u ộ i m u ộ i giấy bút, lại đem kia buồn báo cáo lấy lại đây, nhất nhất châm trước bắt đầu động bút. Giang Hân còn lại là đi đến hầu Tam kệ sách trước, cầm lấy một quyển nửa cũ nát đóng chỉ bản binh pháp tôn tử nhìn lên. Chương 30. Tự Giang Hân đáp ứng rồi hoắc nhất c h u n g muốn đi tùy quân sau, hoắc nhất c h u n g đã h ư n g phấn bài thiên, lại kết hôn. Hoắc Nhất Trung phát hiện chính mình so thượng một hồi muốn chờ mong đến nhiều, có lẽ bởi vì người này là Giang Hân đi, bọn họ đều nguyện ý hướng tới đối phương tới gần một bước. Điểm này Điểm Nhi nguyện ý, làm Hoắc Nhất Trung đã chịu lớn lao ủng hộ. Hắn đem chính mình trên người phiếu cùng tiền tất cả đều điểm một lần, lại vội vàng phát điện báo hồi bộ đội, sư trưởng cùng chính ủy, còn có hắn đỉnh đầu đoàn trưởng đều thực tán đồng, làm địa phương hỗ trợ điều tra Giang Hân gia đình cùng cá nhân bối cảnh sau, liền đã phát đồng ý, chúc mừng bốn chữ lại đây. Hoắc Nhất Trung kiểm kê xong tiền giấy, sáng sớm chạy đến cục công an đi tìm Trần Cương Phong. Trần Cương Phong mới vừa khai xong thần sẽ, liền nhìn đến bên ngoài hát hắt người cao to huynh đệ đang đợi hắn. Một cái phó cục trưởng cùng hắn cùng nhau đi ra, thấy cao cao đại đại đỉnh b ạ n Hoắc Nhất Trung, rất có vài phần kinh diễm ý tứ, người này bằng hữu đủ cường tráng, có thể tiến chúng ta công an đội ngũ. Hỏi một chút hắn, sang năm muốn hay không khảo chúng ta trong cục đội viên. Trần Cương Phong tưởng, Hoắc Nhất Trung tới. kia còn có hắn cái này đại đội trưởng chuyện gì nhi nô cục đừng chê cười ta huynh đệ đây là ta nguyên lai chiến hữu nhân gia là ở dịch doanh trưởng bộ đội trọng điểm bồi dưỡng quân nhân đáng tiếc kia phó cục trưởng cùng hoắc nhất trung chào hỏi một cái cười cười liền đi qua trần cương phong mang hoắc nhất trung đi ra ngoài hút thuốc thuật tay cũng cho hắn đã phát đ i ế u thuốc như thế nào tới hắn tưởng muốn hỏi ra n g h à i công tác chuyện này hai ngày này ta chuẩn bị lộng cái ra đi ô cấp giang hân trong nhà Hoắc Nhất Trung biết chính mình là r a không dậy nổi tam chuyển một vang, nhưng phải hướng nhân gia cầu hôn, đến có cái lây đến r a tay đồ vật, muốn tìm người mượn điểm công nghiệp phiếu. Chuyện này Nhi Trần Cương Phong nghĩ nghĩ, chính mình cùng Lão Bà trên tay còn có bao nhiêu phiếu, hiện tại khó mà nói. Dù sao buổi tối ngươi tới trong nhà, có bao nhiêu ta cho ngươi tìm nhiều ít. Thành, cảm ơn lớp trưởng. Hoắc Nhất Trung cũng phun ra một cái vành mắt, chờ trở lại bộ đội, trợ cấp xuống dưới, ta liền cho ngươi gửi trở về. Khi nào về đơn vị. Trần Cương Phong đại nam nhân chủ nghĩa khinh hưng đại, bất hòa hắn nói này đó việc nhỏ không đáng kể, mặt trên đồng ý các ngươi đánh chứng. Đồng ý. Hoắc Nhất Trung đem mới vừa che nhiệt điện báo lấy ra tới cấp Trần Cương Phong xem, thời gian khẩn trương, 4 n g à y sau xe lửa. Trần Cương Phong cười, chụp hắn bờ vai trái, Hảo Tiểu Tử trở về phía trước nhưng đến bại hai bàn. Nhất định. Hoắc Nhất Trung đáp ứng. Giang Hân không biết Hoắc Nhất Trung đã bắt đầu chuẩn bị cầu hôn lễ hỏi sự tình. nàng con ở b ồ i Giang Hoài ở hầu tam trong ký túc xá viết báo cáo. giữa trưa thời điểm, Giang Hoài miễn cương đem báo cáo viết xong, Giang Hân nhìn nhìn, lấy ra hầu tam trên kệ sách t ắ c mấy chương báo chí, tìm Thiên Văn Trường, chỉ vào m ỗ một đoạn nói, một đoạn này sao đi lên, làm mở đầu, lại phiên đến mặt khác một tiền, h này đoạn sửa một câu, làm kết cục. về sau báo cáo đều như vậy, mở đầu kết cục đều phải hỏi Chủ tịch h ả o phải nhớ đến ủng hộ nhân dân. Giang Hân biết, thời đại này viết làm đặc điểm đều như vậy. Nhập gia tùy tục mới là tốt nhất tiềm hộ. Giang Hoài nghĩ hoặc tiểu muội ngươi nơi nào học được chiêu số? Còn biết phải có đầu có đuôi mà sao? Trước kia tiểu muội làm việc cũng không như vậy cơ trí nha. Cung Tiêu xã triệu chủ nhiệm giáo. Xin lỗi triệu chủ nhiệm, cái này nổi khiến cho ngươi bối. Vừa nghe triệu chủ nhiệm, Giang Hoài bĩu môi, nguyên lai là hắn, toàn là cấp tiểu muội giáo một ít đường ngang ngõ t á t Từ lần trước triệu chủ nhiệm lão mẫu thân phải cho Giang Hân giới thiệu ở nông thôn người góa vợ lúc sau. Giang Hoài liền đối triệu chủ nhiệm một nhà đều chán ghét lên. Giang Hân lấy ra đời trước công tác sức mạnh, đem Giang Hoài báo cáo một đoạn một đoạn mà sửa lại xuống dưới, viết chính là chữ khải, Phương Trung mang viên, sạch sẽ lưu loát, so Giang Hoài kia tay vốn lượng nghiêng lệnh tự thể khá hơn nhiều. Giang Hoài lại bị Tiểu m ộ ụ y chấn trụ, ngươi t ử cũng là ở cung Tiêu xã học, từ trước Tiểu mội viết tự 27 và 8, còn không bằng hắn, hiện giờ thật sự muốn lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới đi. Cung Tiêu xã giáo đổ vật còn rất nhiều. Giang Hân đầu đều không nâng, nàng chỉ chỉ báo trí thượng p h ò n g tống thể. Về sau ngươi không có việc gì liền chiếu này đó tự viết, nhiều viết nhiều luyện là có thể cùng đóng dấu ra tới giống nhau. Giang Hoài không tin, làm Giang Hân biểu diễn một phen. Giang Hân đành phải nói, ta cũng liền sẽ viết loại này tự thể, vẫn là cung tiêu xã lao kế toán dạy chúng ta. Giang Hân đời trước từ sẽ lấy bút bắt đầu, đã bị nuôi lớn nàng ra ra nãi nãi câu, luyện mười mấy năm mềm bút cùng bút đầu cứng tự, Âu Nhan liếu triệu đều viết quá. nàng sẽ không ca hát khiêu vũ đánh đàn diện mạo giống nhau cũng liền một tay hảo tự có thể lấy đến ra tay tiểu muội ngươi ngươi hiện tại thật là lợi hại a giang hoài không thể không thừa nhận chính mình xác thật không đủ tiến bộ giang hân nhân cơ hội cho hắn vẽ cái bánh đây đều là công tác lúc sau học được tiểu ca về sau ngươi có công tác sẽ so với ta lợi hại hơn cho nên nhất định phải bắt lấy cơ hội này hảo hảo biểu hiện giang hoài bị ủng hộ mội mội bị này đó khổ còn có thể bảo trì tiến bộ tư tưởng hắn đến hướng tiểu mội học tập đem công tác tranh thủ tới tay người ngoài biên chế liền người ngoài biên chế đi hảo quá hiện tại không h ộ khẩu thân phận người nhiều địa phương không dám đi nhìn thấy cha xét đội cùng phối hợp phòng ngự đội liền trốn tránh đi giống cống ngầm lao thử giang hân nhanh chóng nhìn thoáng qua kia phân báo cáo nhìn nhìn thời gian đi thôi về trước ra ăn cơm buổi chiều lại đến huy n h mội hai người đem đồ vật thu thập hảo lại đem hầu tam ký túc xá khóa cửa thượng liền lái xe về nhà. Bởi vì tối hôm qua trách lầm tiểu nhi tử, Giang Mậu giữa trưa cố ý làm thiêu heo cốt thịt, một khối lại một miếng đất kẹp đến hắn trong chén. Thường lui tới đây là Giang Hân mới có đ ã i ngộ, hôm nay Giang Hoài cuối cùng hưởng thụ tới rồi. Giang Mậu cúi đầu, làm Giang Hoài mặt nhiệt. Mẹ, ta chính mình tới, ngài cũng ăn. Giữa trưa này bữa cơm, cuối cùng không có buổi sáng kia đốn như vậy nặng nghề, đại gia còn có thể nói nói cười cười mà ăn xong đi. nhưng ai cũng không dám để buổi tối giang hơn thỉnh hoắc nhất chung ăn cơm sự tình ăn cơm xong chính rửa chén thời điểm bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng sấm tiếng sấm rầm rầm thái dương nháy mắt bị một mảnh mây đen che đợi nhiệt nhiều thế này n h ậ t tử đây là cuối cùng muốn trời mưa sao nhà ngang hàng xóm đều tới cửa vỗ tay ông trời mau rơi cơn mưa đi này nhiệt ban đêm đều ngủ không tốt nhưng đợi hảo một thời gian kia trận mưa chậm chạp không rơi xuống mây đen tan đi Thái Dương lại tiếp tục ra tới chiếu này phiến thổ địa mỗi một góc. Giang Hoài báo cáo còn không có sửa bản thảo, Giang Hân ngủ c h ư a đều miễn. Thúc giục Giang Hoài tiếp tục đi hầu Tam ký túc xá, Tiểu Ca, mau mau mau, chờ lát nữa vạn nhất trời mưa liền phải x ố i Đi mau. Giang Hoài dùng thập phần sức lực đặng xe, không đến nửa giờ liền đến Tân Khánh Trung chuyên. Hai người vội vàng vào phòng nội. Bên ngoài tiếng sấm truyền đến, Thái Dương như cũ trên cao chiếu, không khí khô nóng đến muốn đem hết thể b ú c hơi rớt. bầu trời không có một giọt vũ dấu hiệu, quang xét đánh không mưa, giang hoài lau một phen trên đầu hãn, vừa mới kịch liệt đặng xe đạp, m ồ h ô i nóng chảy ròng, h ắ n cả người cùng trong nước vớt ra tới giống nhau, chạy nhanh xem một lần báo cáo, nghiêm túc sao chép, tận lực không cần có chữ sai, buổi tối cầm đi cấp trần đại ca xem, giang hân làm giang hoài ngồi xuống sao chép báo cáo, thừa dịp khe hở, giang hân lại viết cái hội nghị ký lục khuôn mẫu ra tới, còn đem một ít viết báo cáo phương pháp viết một trang giấy. sửa lại hai lần mới vừa lòng. nàng luân cương làm quản bồi sinh thời điểm, mỗi tháng đều phải viết tổng kết báo cáo, bị phái đến bí thư làm khi, còn muốn nhanh tay lẹ mắt đi theo làm hội nghị k ỷ yếu, chờ đương khu vực giám đốc lại muốn viết cuối năm tổng kết, loại này văn tự loại cùng con số loại báo cáo không làm khó được giang hân. giang hoài sao hảo báo cáo, đem giang hân viết kia hai trang giấy lấy lại đây xem, b ộ i phục ngũ thể đầu địa này thật là cung tiêu xã giáo sao. giang hân trục tự kiểm tra giang hoài báo cáo. vòng ra một ít không lưu loát câu nói, cùng một ít mang theo cá nhân chủ quan sắc thái nói, này vài câu muốn sửa, báo cáo cùng tổng kết đều phải lấy sự thật nói chuyện, có thể trích dẫn người khác nguyên lời nói, nhưng không thể có ta cho rằng ta cho rằng chữ. giờ khắc này, Giang Hân tựa hồ tìm về một ít huấn luyện cấp dưới lạc thú, nàng cũng không sợ bại lộ chính mình, dù sao quá mấy ngày muốn đi, liền tính Giang Hoài có nghĩ hoặc, cũng đến cho hắn c h ử a chút cơ sở đ ổ vật. Giang Hoài ném xuống tay, mấy năm nay viết tự. Thêm lên đều không bằng hôm nay viết nhiều. Tiểu m ộ i yêu cầu hảo nghiêm khắc, nhưng nàng viết đồ vật t h ạ t nhìn đều là đúng. Giang Hoài đành phải tiếp tục sửa, áp xuống kia trận nghi hoặc. Huynh nội hai người chính vội vàng, đống nhiên bên ngoài truyền đến một trận ầm ý cùng hàn huyên. Giang Hoài như cũ cúi đầu viết chữ, Giang Hân còn lại là nghi hoặc mà nhìn thoáng qua cửa. Ẩm. Hầu Tam ký túc xá môn bị dùng sức đẩy ra, vóc dáng trung đẳng, trường nội g ương Hầu Tam tiến bảo, trên người hắn còn có một cái nhìn lại đại lại trọng bao tải. nhìn thấy Giang Hoài h u y n h muội cũng không ngoài ý muốn, Hoài Tử, Giang Tiểu Muội, Giang Hân buông trên tay giấy, cùng Hầu Tam chào hỏi, nàng biết lúc ấy ở ga tàu hỏa, chính là hắn nhìn đến Giang Hân ngã trên mặt đất, đem Giang Hoài tìm tới, ăn quả vải, Dương Thanh tới, Hầu Tam mở ra bao tải, từ bên trong lấy ra một chuỗi dài quả vải phóng tới bọn họ trước mặt, lại dùng b á o chi bao một phần, lấy về đi cấp người trong nhà ăn. Giang Hoài trên tay cầm bút, thật cẩn thận mà viết chữ, ngươi lại đi đâu vậy? Họ như vậy nhiều làm gì? An g ư ơ i Hầu Tam t ự a h ồ Tâm tình không tốt lắm, không kiên nhẫn, còn ở lộng ngươi báo cáo, ngươi cũng muốn làm tài tử A. Hầu Tam nửa nằm khắp nơi trên giường, một đôi chân nết lên tới, hài hước Giang Hoài. Giang Hoài không để ý tới hắn, lo chính mình sao chính mình đ ồ vật. Giang Hân lột ra một viên quả vải, không nghĩ tới ở 70 niên đại trung bộ tiểu thành cũng có thể ăn đến nhiệt tới trái cây, đáng tiếc không đủ mới mẻ. Hầu Tam ca, này quả vải phong mấy ngày rồi. Hầu Tam ngồi dậy, nhà a, Giang tiểu muội miệng xe ăn a. Phần 31. hiện tại giao thông không phát đạt, vượt tỉnh nông sản phẩm không vận may thua, rất khó ăn đến mới mẻ nhiệt đới trái cây. Có một vận chuyển lại đây liền l ạ n rất nhiều, rất nhiều cung tiêu xã c ù n g cửa hàng đều không yêu bán này đó. Thật nhiều Tân Khánh tiểu thị dân chưa chắc ăn qua quả vải. Hầu Tam còn rất có biện pháp, Giang Hân nhìn thoáng qua cái kia mũi hưng, là cái tụ t ả i cái mũi, chính là thái độ có chút thỉnh khí lăng nhân. vừa mới bên ngoài như thế nào như vậy xảo giang hân phun ra một cái quả v ả i h ạ c h dùng cũ báo chí lót rối tay cấp giang hoài cũng lột một cái hầu tam sắc mặt rất có chút kinh h thường còn có thể có ai trường học lò nấu rượu lò nhi tử chu cường bái đi theo cách thủy hội vương phó chủ nhiệm phía dưới trong tay p h ò n g t r ư n g quát điểm tiền muốn kêu anh em đi ra ngoài uống rượu ăn cơm cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình đ ứ c hạnh cho rằng mang cái h ồ n g tay áo trương là có thể cùng chúng ta ngồi cùng bàn ăn cơm. Hầu Tam đầy mặt đều là xem thường bộ dáng, lớn lên mưu cao mã đại liền dám cản ta, còn tưởng cùng ta uống rượu, đầu h ó c trang đều là nào năm cất châu. Hầu Tam đại danh tiêu Hầu t i n Đức, tuy rằng suốt ngày một bộ cà lơ p h ấ t phơ bộ dáng, lại nói tiếp, lại là cái chính thức quan nhị đại, phụ thân hắn là t â n Khánh b i u cục một tay, mẫu thân ở thị ủy bí thư làm làm bí thư, gia gia n ã i m ã i đều là lao cách mạng. Hầu Tam phía trên còn có hai cái ca ca, đều ở địa phương chính phủ nhậm chức. là cái hồng đến không thể lại hồng nhị đại. Hầu Tam là Hầu gia con lúc tuổi già, từ nhỏ bị gia gia nãi nãi phủng ở lòng bàn tay sùng ái lớn lên, rất có điểm thiếu gia tính tình, lỗ mũi hướng lên trời khai, nhìn chúng người liền vẫn luôn cùng nhau chơi, trứng mắt người đều là hắn dưới chân thổ. Chu Cường, Giang Hoài n g ừ n g đầu, ngừng tay trung bút, ta nghe sao như vậy quen thai đâu? Ngươi không còn hỏi t h ă m quá hắn. Hầu Tam từ phía sau giường kéo ra một trương ghế gỗ tử, ngồi ở Giang Hân bên cạnh, cùng nàng cùng nhau lột quả v à i ăn. liền lần trước ngươi hỏi thăm bác sĩ đường chuyện này không nhớ rõ giang hân buông trên tay quả vải xác nhớ tới quan mỹ l à n ó i trong lòng tức giận đột nhiên liền dâng lên môi run rẩy dùng sức chụp một chút cái bàn đem giang hoài cùng hầu tam giật nảy mình tiểu muội làm sao vậy giang hoài buông m ú t mở to hai mắt xem nàng tiểu ca ngươi còn nhớ rõ lần trước quan đại tỷ khóc chuyện này sao giang hân nghiến răng nghiến lợi chính là cái này chu cường uy hiếp bác sĩ đường đoạt h ắ n trợ cấp phiếu đã có nửa năm làm hại đường r a vẫn luôn cạn lương thực, một nhà ba người ở trong thành đều ăn không được lương thực. Giang Hoài nghe xong cũng trong cơn giận dữ, đứng lên, chúng ta đi báo công an. Nhưng thật ra Hầu Tam vẻ mặt nghiền ngẫm biểu tình, đem kích động Giang Gia h u y n n m u ộ i giữ chặt, ngồi xuống ngồi xuống, không biết còn tưởng rằng bác sĩ Đường là nhà các ngươi thân thích đâu, như vậy để bụng làm gì? Tưởng chỉnh Chu Cường có phải hay không? Hầu Tam sờ sờ cằm, vẻ mặt gian trá, đã sớm xem hắn không vừa mắt, thấy Giang Hoài Giang Hân nhìn hắn. Hầu Tam cảm thấy buồn cười. Này Giang gia huynh muội hảo liền hảo tại chân thành thiện lương không dính l i u hắn mới vui cùng Hoài tử cái này không hộ khẩu giao cái bằng h ữ u không nghĩ tới Giang tiểu muội cũng như vậy tốt bụng. Hắn nói, tiểu muội, ngươi đem sự tình cụ thể nói nói. Hầu Tam ca cho ngươi nghĩ cách. Giang Hân liền đem biết đến sự tình đều nói một lần, trên mặt biểu tình không khống chế tốt, đầy mặt căm hận. Hầu Tam cười đến vẻ mặt tâm hiểm, như là muốn xem trò hay bộ dáng. Chờ. Hầu Tam ca cấp bác sĩ Đường báo thủ. Nói xong liền mặc vào giày phải đi. Giang Hoài giữ chặt hắn. Ngươi muốn đi đâu nhi? Đừng lại đi tìm người đánh nhau. Ai không có việc gì ba ngày hai đầu đánh nhau. Ngươi hầu Tam Ca ta là muốn đi tìm người thương lượng như thế nào chỉnh Chu Cường. Sớm phiền hắn. Hầu Tam tránh ra Giang Hoài tay. Ngươi hảo hảo đưa ngươi Giang Tài Tử đem hộ khẩu cấp giải quyết. Ta nói cho ngươi, cục công an hiện tại viết báo cáo người nọ là cách hủy hội Vương phó chủ nhiệm thân cháu trai Vương Cười mới. Đó chính là cái đại báo cáo. Uống rượu ngọn nhạt đùa d ỡ n nữ đồng chí có một bộ báo cáo tất cả đều là tìm người viết. Xem ở Vương Phó Chủ nhiệm trên mặt, bọn họ cục trưởng lại không thể đem người khai r ớ t liền muốn tìm cái tráng đinh tới làm việc. Ngươi chuyện này thật muốn thành, sau này cũng muốn kẹp chặt cái đuôi làm người, biết đi? Hầu Tam một hơi đem những lời này nói xong, cũng không để ý tới phía sau Giang Gia h u y n h muội kêu to, đóng cửa lại liền chạy. Chương 31 Hầu Tam nói, đối Giang Gia h u y n h muội tới nói, vô d ị là viên không chừng khi lôi. Giang Hân con h ả o nàng trải qua quá 10 năm trước trường, cái gì khó kiếm tiền, khó ă n p h â n đều gặp qua. Nhưng Giang Hoài không giống nhau, hắn ở công tác nhân tế thượng, đơn thuần đến giống như một t r ư ờ n g giấy trắng. Hầu Tam đi rồi, hắn trong lòng cùng đạp chỉ lộn xộn con thỏ giống nhau, tâm thần không yên. Tiểu ca, đừng phân tán lực chú ý, đem báo cáo sao h ả o lại nói. Giang Hân làm hắn yên ổn xuống dưới, tin tưởng Trần Đại ca bọn họ đều có an bài. Giang Hoài đứng lên đi rồi hai vòng, nghĩ thầm. Hầu Tam có đôi khi nói chuyện xác thật có chút không hắn nói đến nghe c á i một nửa một nửa, không thể toàn tin, vì thế định hạ tâm tới bản thông báo cáo, thẳng đến Giang Hân chọn không ra thật xấu, mới tính sao hảo. Giang Hân dùng một trương giấy trắng làm bìa mặt, viết đăng báo cáo tên cùng ngày, đôi trang là khoản còn lại là viết cục công an đại đội, loại này báo cáo đại biểu chính là tập thể công tác, không thể xông ra tư nhân ký tên. Giang Hoài nghe Giang Hân từ từ kể ra thanh âm, lại cảm thấy không quen biết trước mắt tiểu muội. rõ ràng là giống nhau như lúc dung nhan, nhưng hắn chính là cảm thấy này không phải hắn quen thuộc tiểu muội. Buổi tối Trần Đại Ca phỏng trừng sẽ đối với ngươi tiến hành phỏng vấn Giang Hân miệng một mau, liền đem 21 t h ế kỷ thường thấy t ử ngữ nói ra. Cái gì là phỏng vấn? Quả nhiên, Giang h o à i có nghi vấn. Chính là, chính là Trần Đại Ca sẽ hỏi ngươi một ít dị vãng trải qua cùng cá nhân bối cảnh. Giang Hân đôi tay kéo kéo lô thay, phảng phất rời đi. Nhật Tử càng gần, nàng liền càng phong túng. Hắn hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái gì, không cần nói dối, không cần tả hữu l ắ c lư, ánh mắt đoan chính, chân thành kiêm t ố n Phải biết rằng hắn là cục công an đại đội trưởng, hắn nếu muốn tra chuyện của ngươi nhi, một trang một cái chuẩn, tuyệt đối không cần phải nói dối. Kinh này một dịch, Giang h à i đối Giang Hân nói xem như tin cái m 0 ờ i thành 10, dù sao tiểu muội tuyệt không sẽ hại hắn. Tiểu muội, các ngươi cung tiêu xã giáo đổ vật cũng thật nhiều. Giang Hân làm bộ ho khan một tiếng, lại cho hắn bắt trước một lần phỏng vấn. Giang Hoài đem một ít vấn đề trả lời vài biến mới tính quá quan, một cái tiểu phỏng Văn x u n n dưới, hắn đầy đầu đổ mồ hôi, phải được đến một phần công tác cũng thật không dễ dàng, sắp xỉ cứ như vậy. Giang Hân đem tràn ngập báo cáo cùng tổng kết yếu điểm hai tờ giấy đưa cho Giang Hoài, b ố i cái bảy t á thành, buổi tối Trần Đại Ca nếu là hỏi ngươi, ngươi liền ấn chính mình lý giải đi trả lời. Giang Hoài tức khắc một cái đầu hai cái đại, còn muốn b ố i sẽ, nếu là được đến công tác này, làm t h ụ c lúc sau, ngươi liền sẽ chính mình tổng kết phương pháp. Giang Hân kỳ thật có chút lo lắng, t r â n đội trưởng nói còn có những người khác ở hoạt động, Giang Hoài không phải duy nhất người được đề cử, vẫn là tồn tại biên số. Tính, Tấn Nhân sự nghe thiên mệnh, thật sự không được khiến cho hắn sang năm đi h o ặ c nhất trung quê quán đái 2 năm, lại cùng hắn để cao khảo sự. Báo cáo sự tình làm không sai biệt lắm, trường học đánh c h u n g buổi chiều mau 4 điểm, bên ngoài Thái Dương lại bị mây đen che quất, ầm ầm ầm tiếng sớm, chính là không mưa, không khí giống như nồi hấp, mặt đất không ngừng phát ra nhiệt khí. muốn đem người nướng chín ở trong thiên địa, tiểu ca, đi thôi, về trước ra, đem đồ vật mang về. Giang Hân thu thập trên b à n trang giấy, nhìn thiên, hôm nay sớm hay muộn đến có một hồi mưa to, nàng đến nhanh lên đi nhà khách tìm Hoắc Nhất Trung, làm hắn đêm nay đi nhà ngang trong nhà ăn cơm. Trên đường trở về, Giang Hân ngồi ở xe đạp ghế sau, nàng hỏi Giang Hoài, ngươi cùng Hầu Tam l ạ i như thế nào nhận thức? Ta không phải cùng ngươi giảng qua sao? Giang Hoài trong đầu còn đang suy nghĩ tiểu muội mới vừa viết yếu điểm. h ô n h ô n đ ộ n đ ộ n máy móc mà dẫm lên xe đạp, hắn bị người vây quanh ở một cái ngõ nhỏ đánh. Ta đi ngang qua giúp đỡ hô hai câu, người đi rồi lúc sau, đem hắn bôi về nhà. cứ như vậy nhận thức. Giang Hân an tĩnh một lát, lại hỏi, ngươi nói hắn sẽ như thế nào đối phó Chu Cường? này ta chỗ nào biết? p h ò n g t r ư n g liền tìm mấy cái huynh đệ đem hắn mê đầu tấu một đốn đi. Giang Hoài không mau, tiểu m g i lao đánh gậy hắn ý nghĩ, hắn vừa mới bôi đến chỗ nào rồi. Giang Hân cũng không có biện pháp. Nàng thực đồng tình bác sĩ Đường cùng quan Mỹ Lan, nhưng hiện tại nàng cũng buồn b ồ tát qua sông, tự thân khó bảo toàn. Nếu là Hầu Tam thật là có bản lĩnh chỉnh một chỉnh Chu Cường, nàng sẽ thấy vậy vui mừng. Nếu là có thể, thậm chí sẽ giúp đỡ Nhất Bang. Đã nhiều ngày, sự tình đều tệ ở bên nhau, Giang Hân ấn xuống trong lòng rất nhiều bất an cùng lo âu, một kiện một kiện đến đây đi. Đi trước nhà khách tìm Hoắc Nhất Trung. Huynh m ộ i hai người ở ly nhà khách hai con phố địa phương dừng lại. Giang Hân nhìn xem bầu trời cơ hồ muốn rơi xuống tảng lớn mây đen, làm Giang Hoài đi về trước. Muốn trời mưa, tiểu ca ngươi về trước ra, chỗ nào cũng đừng đi, ăn cơm xong chúng ta lại ra cửa. Giang Hoài vội vã bối kia hai t r a n g giấy, cũng không kiên trì đưa nàng đến nhà khách, liền lái xe về trước. Giang Hân dọc theo Tân Khánh cũ cũ đường phố đi được bay nhanh, đ ô n g nhiên bầu trời có giọt mưa rơi xuống, bất quá k h o ả n h khắc, giọt mưa liền lớn lên, cương châm giống nhau, nhỏ giọt ở trên người cùng trên đầu, đánh đến nhân thủ cánh tay sinh đau. đi ở trên đường người đều chạy lên, nàng đi theo trong đó, không thể không tìm cái mái hiên trốn vũ. Nay mùa hè vũ, đợi nửa ngày mới đến, gần nhất cứ như vậy máy liệt. So ba tuổi tiểu h à i tử còn tùy hứng. Giang Hân đồng chí, cách màn mưa, hoặc nhất chung không xác định, ở đối diện hô một câu. Giang Hân chính lau chính mình trên người cùng trên đầu nước mưa, trên mặt đều dính ư ớ c màu trắng áo trên dán trên da, chạy trốn bím tóc tán loạn, thoạt nhìn có điểm c h ậ t vỡ. đ ỗ n g nhiên nghe được có người kêu nàng. ngẩng đầu hướng đối diện nhìn thoáng qua, x ô n sao thủy mảnh trong tiếng, liền nhìn đến một cái người cao to, gắt gao mà dán ở dưới mái hiên. Nhìn son à n g còn muốn chật vật vài phần, nhưng trên mặt hắn cười, lại làm người cảm thấy trận này tình l ì n h sẽ ra vũ cũng không như vậy làm. Người bực bội, thấy Giang Hân đáp lại hắn, h o ặ c nhất trung dơ hai trường báo chí, từ kia đầu vọt vào trong mưa, chạy vội tới Giang Hân bên người, cùng nàng tê ở bên nhau. Giang Hân hướng bên cạnh đứng lại, cho hắn nhường ra vị trí, ngẩng đầu xem hắn. trong mắt có cười, ta tới tìm ngươi đâu? ta biết. hoắc nhất trung đem b á o c h í hướng nàng trên đầu rời qua đi, ý tứ ý tứ mà c h ắ n vải do vũ, trang giấy thực m a u liền phá. giang hân bật cười, đừng c h ắ n vũ quá lớn. hoắc nhất trung đành phải ngượng ngùng đem b á o c h í bắt lấy, mặt đen thượng cùng trên đầu đều là thủy, quần áo quần đều ướt, trong ánh mắt cũng là ướt r ầ m r ề nhìn giang hân, ảnh ngược ra nàng tia trương cười ngọt nào mặt. ầm vang, bầu trời đột nhiên bạo cái đại lôi, một đạo tia chớp s ệ qua. Như là muốn đem không trung đều cắt qua, Giang Hân theo bản năng hướng Hoắc Nhất Chung bên người lại gần một chút. Hoắc Nhất Chung thấy nàng sợ hãi, liền đứng một bước đi ra ngoài, đem nàng che ở phía sau, nhẹ giọng nói, đừng sợ. Ân. Giang Hân gật đầu, có điểm xấu hổ, nhẹ nhàng xả hắn v à táo một chút. Lôi điện qua đi, vũ càng rơi xuống càng lớn. Một trận gió qua đi, vũ đông nhân nhỏ, có không ít người thừa dịp cái này vũ tiểu nhân k h ẽ hở, lại ở trong mưa chạy lên, đến nhanh lên về nhà đổi thân quần áo, tắm nước nóng. b ằ n g không mùa hè phát phong hàn nhưng không dễ chịu đi trước nhà khách đi h o c nhất trung nhìn biến té d t mưa đem đầu tóc sát một sát giang hân gật gật đầu vì thế hai người lại ở trong mưa chạy lên may mắn nhà khách ly đến gần chạy vài bước liền đến ở dưới lầu người phục vụ kỳ dị ánh mắt trung giang hân đăng ký chính mình tên họ cùng trong nhà địa chỉ đi theo hot nhất trung thượng nhà khách lầu 2. bước lên thang lầu thời điểm còn nghe được người phục vụ như có như không nhắc nhỏ thành này nam đồng chí cùng nữ đồng chí đơn độc ở một gian phòng nhưng đến đêm cửa mở ra xử đ ố i tượng cũng đến có cái kết cấu giang hân mặt đỏ lên hoắc nhất trung cũng hảo không đến chạy đi đâu s ắ c mặt hắc hồng chờ vào hoắc nhất trung phòng hoắc nhất trung đành phải đem phòng môn mở ra cấp giang hân cầm kiện sạch sẽ quần áo trước lau lau tóc đừng bị cảm giang hân đem bím tóc đánh tan cầm hắn một kiện mềm mại quần áo cũ sát nổi lên tóc nhìn cái kia mở ra phòng môn thấy thế nào như thế nào quái dị lại cảm thấy buồn cười liền thật sự bật cười. Đêm nay đến nhà ta ăn một bữa cơm, trông thấy ta ba mẹ đi. Hoắc Nhất Trung cầm hắn phá khăn lông sát đầu sắt cổ, ánh mắt sáng lấp lánh. Đêm nay sao? Có điểm cấp, nhưng hắn cũng có chút hương phấn. Ta mua chút ăn. Hoắc Nhất Trung cũng không rảnh lo sát thủy, đem phá khăn lông ném ở lưng ghế thượng, từ giường phía dưới kéo ra hai cái túi. Phụ thân ngươi uống rượu sao? Ta nơi này có một lọ chiến hữu đưa rượu ngon, đêm nay lấy qua đi. Giang Hân nhìn mép giường kia túi đồ vật. nói không cảm động là giả, này đó phỏng chừng là cố ý lưu trữ. đi nhà nàng dùng, người nam nhân này ít nhất tại đây một khắc là thiệt tình, vậy đủ rồi. người mang cái gì đều được, cha mẹ ta đều là người rất tốt. Giang Hân đem đầu tóc lau khô, ngồi ở mép giường, nhìn Hoắc Nhất Trung, biểu tình thực ôn nhu. Hoắc Nhất Trung ăn mặc ngắn tay, đem những cái đó chai lọ v ạ i bình đều đem ra, trang tràn đầy một túi, lại đem kia bình quý châu sản rượu lấy ra tới, cẩn thận trà lau căn bản là nhìn không thấy cho bụi, hắn luyến tiếp uống. đưa cha vợ vẫn là có thể. T đại khái là lấy đồ vật khẽ động vai phải nơi nào đó thần kinh. h o ặ c Nhất Chung đau đến m à y nhíu một chút. Giang Hân vội đứng lên, làm người ngồi xuống, nhìn hắn bên phải cánh tay lộ ra tới một chút hồng thuốc tím, trên mặt đều là lo lắng, rất đau sao? h o ặ c Nhất Chung ngồi xuống, nhẹ nhàng giật giật tay phải, có điểm. Không quan trọng, sẽ tốt. Đem quần áo cởi, ta nhìn xem. Giang Hân xem hắn đầu giường thả một lọ nước thuốc, tựa hồ chính là đổ thương. Hoắc Nhất Trung đột nhiên nhìn về phía Giang Hân, này này này, này sao được? Hán mặt cùng tay lập tức liền năng đi lên, hoàng đến đứng cũng không được ngồi cũng không xong. Giang Hân cũng phản ứng lại đây, lời này ở hiện tại xem ra cũng quá lớn mật, mặt n h ệ n nhiệt. Bên ngoài Vũ còn tại hạ, tiếng sấm rầm rầm, Vũ lại biến đại, nhưng nàng lại nhẹ giọng nói, cửa mở ra, ngươi sợ cái gì? Còn sợ ta một cái nữ đồng chí chiếm ngươi tiện nghi? Hoắc Nhất Trung lập tức xua tay, không đúng không đúng, ta chắc đ ị c h hảo đến m u không cần nhìn. Giang Hân liền nghiêng đầu xem hắn, trong ánh mắt đen kịt, một chữ cũng không nói. Hoắc Nhất Trung bị xem đến không chút sức lực chống cự, mềm như bông mà ngồi xuống, nơm nớp lo sợ mà đeo áo trên thởi, liền xem một chút. Phúc, Giang Hân cười, đậu hắn, xem hai hạ đầu. Ngươi còn thu phi sao? Không thu. Hoắc t h a n đen nghiêm trang, xem lại nhiều hạ cũng không thu. Hoắc Nhất Trung trần c h ụ i nửa người trên, cư nhiên có chút ngượng ngùng, ngồi ở ghế trên, không dám quay đầu lại xem Giang Hân. Giang Hân lấy quá vừa mới kia kiện quần áo cũ, đem hắn phía sau lưng hắn cùng thủy lau khô, cẩn thận quan sát hắn vai phải thượng t h ư ờ n g Qua nhiều ngày như vậy, vẫn là đen t u y ể n p h ò n g chừng có máu bầm không tan đi, vẫn luôn tích ở nơi đó. Hắn tay trái không hảo bôi thuốc, lúc này mới tốt trưởng. Ta giúp ngươi lau lau d ư ợ c g i a n g Hân đem đầu giường kia bình nước thuốc lấy lại đây. Hoắc Nhất trung ấp úng n g ậ t đầu, nếu là ở bộ đội, còn có chiến hữu có thể hỗ trợ nắn nắn thương chỗ, ra ngoài thời điểm chỉ có thể dựa vào chính mình. chính là từ trước cùng lầm tu không ly hôn khi nàng cũng không nghĩ tới muốn chiếu cô hắn hoặc là cho hắn nhìn xem miệng vết thương h o ặ c nhất trung giờ khắc này có điểm cảm động với giang hân nhu tình ta muốn t h ư n g t h ủ đau nói ngươi chi một tiếng giang hân hướng tay phải trong lòng đổ điểm nồng đậm hương vị nước thuốc ngươi cái này máu bầm đến tản ra b ằ n g không về sau dễ dàng rơi xuống bệnh căn không đợi hoắc nhất trung đáp lại giang hân lược lạnh băng tay liền phủ lên hắn kia bị thương bả vai xoay quanh động lên hoắc nhất trung toàn thân căng thẳng Gương mặt có tầng tinh mịn nổi ra gà hiện lên, này chỉ tay nhỏ, cùng hắn trong n g ộ n g giống nhau, mềm mại tinh tế. Lúc này liền i á n hắn, thân mật khăng khít. Ngoài cửa sổ sẹt qua một đạo tia chớp, ngay sau đó là một tiếng sấm vang, nước mưa bạch bạch l ộ c cộc mà dừng ở phía dưới sát lá cửa sổ thượng. Thực xảo, nhưng trong phòng thực c n tĩnh, an tĩnh đến phảng phất kia trận nước thuốc vị đều có thanh âm, chui vào người thất khiếu bên trong, h o ặ c nhất trung chịu đựng trên vai đau đ ớ n cùng chạm đến, chỉ nghe được chính mình tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Giang Hân xoa mệt mỏi, tay trái nửa đỡ ở hắn n g â m đen chắc n ị c h trên vai, cũng không nói chuyện. Sau một lúc lâu, tiếng mưa rơi nhỏ, Giang Hân cảm thấy không sai biệt lắm, dừng lại, tay trái còn đắp ở hắn trên vai, hơi thở có chút x u y ễ n cho người ta thượng dược massage cũng là thể lực việc. Hảo, cách thiên lại đổ một hồi đi. Hoắc Nhất Trung trước sau không có quay đầu lại, nhưng hắn tay trái cong lên, đem đắp ở chính mình trên vai kia chỉ tay nhỏ hợp lại trụ, thâu á p mang cái kén ngón tay, nhẹ nhàng mà xoa Giang Hân mu bàn tay. ngón tay cái vuốt ve, giống ở trầm ngâm. Giang Hân cái chán có h ã n lòng bàn tay nóng lên, không biết Hoắc Nhất Chung muốn làm cái gì. Giang Hân, Hoắc Nhất Chung rốt cuộc quay đầu lại, d ư ơ n g mắt nhìn phía Giang Hân kia chưa ngừng đỏ mặt, trong ánh mắt có khát vọng, trong giọng nói mang điểm k h ẩ n cầu, chúng ta ngày mai liền đi đánh chứng, được không? Giang Hân trong đầu thanh một tiếng, bên t h a i như có sấm vang, bên ngoài Vũ còn tại hạ cái không ngừng, dưới lầu có nghe không rõ tiếng người truyền đến. còn có người phục vụ đạp ở thang lầu thượng đong đưa chìa khóa thanh âm thiên đ i ệ u đều trở nên mơ hồ tâm lại x ú c tại đây g i n trong căn phòng nhỏ vô cùng yên ổn phần 32 hai người giống như trèo đèo lội suối đẩy ra mây mù rốt cuộc đi vào đối phương bên người giang hân trong ánh mắt có v ũ rơi xuống hoắc nhất c h u n g đem tay nàng xả đến cẩn thận dùng tay phải đi thế nàng lau nước mắt cố chấp hỏi được không hảo một tiếng trầm thấp nghẹn ngào ở hoắc nhất c h u n g bên tai vang lên giống như rừng ở bên cửa sổ bọt nước bắn lên nở rộ chương 32 giang hân về nhà thời điểm bên ngoài vũ đã nhỏ đi nhiều hoặc nhất trung tìm dưới lầu người phục vụ cho nàng mượn cái ma biên viên đấu l ạ p lúc này miếng vải đen ô che mưa vẫn là quý giá đồ vật người khác đều luyến tiếp cho mượn đi hoặc nhất trung đem viên đấu l ạ p mang ở mặt tròn tròn giang hân trên đầu thấy thế nào như thế nào đang yêu không khỏi lộ ra một cái cười nhạt giang hân cảm thấy hắn cười đến ngu đần chính mình cũng nhịn không được con khoe miệng lại cảm thấy chính mình cũng ngu đần, có thể ăn cay sao? Đêm nay ta nấu cơm, có thể ăn một ít. Hoặc nhất chúng đã mặc vào áo trên, ta tắm rửa xong đổi cái quần áo, liền qua đi. Hảo, ta ở nhà chờ ngươi. Giang Hân chiều hắn vất tay. Trên đường trở về, Giang Hân tránh trên mặt đất ô t r ọ c vũng nước, không biết như thế nào, lại có chút tưởng r â i lệ. Từ nay về sau, liền phải cùng người nam nhân này gắn bó. Tới rồi ra, phát hiện trừ bỏ chưa tan tầm Giang Phụ cùng Đại Ca xuống nước. Những người khác đều ở. Giang Hoài trở về đến mau, không có xối đến Vũ, tránh ở phòng bối thư, thấy Tiểu m ộ i trở về cũng không ra tới chào hỏi một cái, khẩn trương trình độ có thể thấy được một chút. Lúc này Vũ đã hoàn toàn ngừng, mây đen tan hết, Thái Dương lại lộ ra một chút kim quang, trong không khí đều là sau cơn mưa bùn đất, mùi thành c ù n g c â y c ố i phát ra tươi mát vị, vô luận như thế nào, hơn một tháng nhiệt khí tan đi, cuối cùng thoải mái không ít. Giang Mẫu thấy Giang h â n xối quần áo, chạy nhanh đi rửa tay ngao canh gừng. vui sướng chạy qua h à i tử nhưng ngàn vạn không thể bị cảm lạnh giang hân đi theo giang mẫu phía sau mẹ ngao nhiều hai chén chờ lát nữa làm hoắc nhất trung cũng uống một chén ngươi đi trước tắm nước nóng đổi thân quần áo đừng cảm lạnh giang mẫu thúc giục nàng sau này cũng không thể gặp mưa chịu đông lạnh bằng không giả rồi có ngươi chịu biết không giang hân cầm quần áo liền đi thủy phòng súc rửa một phen ra tới rửa r a u nấu cơm vạn hiểu nga hôm nay cầm giang hân phiếu chạy hai cái chợ bán thức ăn đồ ăn cùng thịt là mua đến nước t r ừ n g chính là có chút thất thần. Vài lần tưởng cùng cô em chồng hỏi thăm điểm cái gì, lời nói tới rồi cổ họng lại mở không nổi miệng. Giang Hân rửa sạch móng heo, chém vài đoạn, đem chúng nó đặt ở trong nồi hầm thượng. Bởi vì lò than tử không đủ, còn cùng hàng xóm mượn một cái lại đây xào rau. Xem trong ngăn tủ thừa chút đại liêu, liền đem còn lại thịt nạc đều cắt thành cao n h ồ n g làm phân tương thịt kho. n u ủ i thịt bốn phía thời điểm, Giang phụ cùng sông nước về đến nhà, thường thường lưu c h ữ nước miếng. gõ vào cửa nhìn chằm chằm cô cô nấu ăn Giang Hân dùng chiếc đuôi chọc chọc mềm lạn móng heo liền dùng cái chén gấp hai tiểu khối bắt được trên bàn cho hắn ăn thường thường giặt sạch tay ngồi ở cái bàn trước gặm đến đầy miệng là du trong ánh mắt đều là vui sướng ánh sáng cô cô ta về sau còn muốn ăn Giang Hân sờ sờ giang bình đầu cười không trả lời về sau đến làm mẹ ngươi cho ngươi làm nàng thở xuống t ạ p dề đứng ở cửa hướng dưới lầu nhìn lại nhìn đến h o ắ c nhất trung liền ở cách đó không xa xen lẫn trong một đám tan tầm công nhân chung, cao cao vóc dáng, nhìn đặc biệt sung r a hắn thay đổi thân siêm y đi, trên tay còn cầm hai túi đồ v ậ t Hoắc Nhất c h u n g ngẩng đầu hướng nhà ngang mặt trên xem, nhìn đến Giang Hân hướng hắn vẫy tay, người cao to cười, nhanh hơn bước chân lên lầu. Giang Hân cùng người trong nhà nói một tiếng, ba mẹ, đại ca đại tẩu, Hoắc Nhất c h u n g một tới, đem đồ ăn đều mang lên đi. Người nhà họ Giang tức khắc động lên, bãi chén đ u a t h ư ợ n g đồ ăn, c h ầ m mặc có t ự mà vội vàng. Giang Hoài cũng từ trong phòng ra tới. đi rửa tay rửa mặt. Giang Hân đi cửa thang lầu chờ Hoắc Nhất Trung. Hoắc Nhất Trung ở ly nàng hai cái bậc thang địa phương dừng lại. Giang Hân khó được cùng hắn nhìn thẳng, nhìn hắn một đầu hắn bộ dáng, từ trong túi lấy ra khăn tới, thế hắn đem hắn lau khô. Đường Khẩn Trương, chúng ta hai cái luôn là đứng chung một chỗ. Hoắc Nhất Trung kia viên loạn quần q u ậ n một đường tâm liền định rồi, hắn trầm thấp mở miệng, đi thôi. Vào nhà thời điểm, Vạn Hiểu nga rõ ràng kinh ngạc một chút, là hắn n h a Giang Phụ Giang mẫu trên mặt biểu tình không có thật cao hứng. cũng không có thực không cao hứng, liền cùng tiếp đón cái bình thường khách nhân giống nhau tiếp đón hắn. hoắc nhất trung kêu một tiếng đại ba thím, vào cửa thời điểm lùn một chút đầu, sông nước đứng lên tiếp nhận trên tay hắn đồ vật, hảo gia hỏa, người này cũng thật đủ cao, chính mình nhịn không được điểm nhón chân, mới đến hắn bên l ố t h a i hoắc doanh trưởng, tiến vào ngồi đi. sông nước đem đồ vật phóng hảo, cùng giang hoài cùng nhau, đem trưởng điều sập g ụ dọn lại đây, làm hắn ngồi xuống. hoắc nhất trung nhìn nhìn giang hân, giang hân làm hắn ngồi. hắn mới đi qua đi ngồi xuống. Giang gia là một phòng một sảnh cách cục, bày r a cụ, bọn họ mấy cái đại nhân hướng trong phòng vừa đứng liền có vẻ c h e n t r ú c tới cái cao lớn hoắc nhất trung liền càng cảm thấy chật chội. Hoắc nhất trung đem kia bình rượu lấy ra tới, đôi tay đưa cho gia n g phụ. Ta nghe giang hân đồng chí nói, đại bá bình thường ở nhà ái uống điểm tiểu rượu, đây là ta chiến hữu đưa, làm đại bá cũng nếm thử. Giang phụ có điểm láo thị, nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra cái chai thượng y cồn, rượu ngon à? Nhiều năm như vậy. Hắn chỉ ở trong xưởng khánh công yến thượng uống qua một chén nhỏ, ngày thường căn bản luyến tiếc mua, cũng uống không. Giang vĩ dân trên mặt nhịn không được lộ ra ý cười. h o ặ c doanh trưởng có tâm. Đại ba cùng thím kêu ta tiểu hoắc liền hảo. Hoắc nhất trung xấu hổ, lập tức ngồi thẳng eo. Giang mẫu nhìn thoáng qua lão nhân, tâm sinh bất mãn, một lọ rượu liền thu mua người. Giang bình mới vừa ăn xong kia hai khối móng heo, bên miệng còn có điểm du. Hắn một đôi lưu viên đôi mắt nhìn trước mắt cái này người khổng lồ nam nhân, bỏ đến trên ghế. nửa quy n g ự a đầu nhìn hắn, thúc thúc, ngươi là ai? Hoắc Nhất Trung thấy cái này cùng Giang Hân có vài phần tương tự Tiểu Hải Tử, liền biết là nàng trâu trai, có điểm yêu ai yêu cả đường đi hảo cảm. Ta họ Hoắc, ngươi có thể kêu ta Hoắc thúc thúc. Hoắc thúc thúc, ngươi thật cao, so với ta nhị thúc còn cao. Thường Thường viên mặt nhìn liền t h ả o hỉ, Hoắc Nhất Trung đối Giang Hân cười cười, vói vào túi quần, cấp Giang Bình đảo cái h ồ n giấy g bao tiểu bao lì xì. sông nước cùng vạn hiểu nga vội cự tuyệt, không được không được. hoặc doanh trưởng cũng quá khách khí. Giang Hân nhìn lướt qua người nhà họ Giang biểu tình, khuyên đại ca đại tẩu cầm đi. Lần đầu tiên gặp mặt, cấp hải tử thảo cái hảo điểm có tiền. Vạn hiểu nga lúc này mới giáo nhi tử tiếp nhận, làm hắn cảm ơn hoác thúc thúc. Giang Mẫu vẫn luôn không như thế nào mở miệng nói nói chuyện. Giang Hân trong lòng cũng có chút p h á t m a u Ba mẹ, chúng ta ăn cơm trước đi, chờ lát nữa còn phải đi ra ngoài. Nàng nói chính là mang Giang Hoài đi Trần Cương phong sự tình trong nhà. ăn đi ăn đi. Giang Mẫu cuối cùng khai tôn khẩu, Hoắc Doanh trưởng nếu tới, cũng đừng khách khí. Thím, tiêu ta tiểu Hoắc l i ề n Hảo. Hoắc Nhất Trung cái chán lại thấm ra m ồ hôi. Giang Hân nhìn xem Giang Mẫu lại nhìn xem Hoắc Nhất Trung, nhếch môi, trong mắt có cười, quyết định không giúp hắn, làm hắn nếm thử nhà mẹ để người uy lực. Vì tiết kiệm lương thực, bình thường người nhà họ Giang buổi tối đều ăn chút cháo, nhiều nhất liền ở cháo cùng điểm cây đậu cùng nhau nấu. Hôm nay Hoắc Nhất Trung lần đầu tiên tới cửa, Giang Mẫu nấu cơm thời điểm. cũng không biết suy nghĩ cái gì, dứt khoát t r ư n g một nồi thật thật tại tại cơm, mỗi người trong chén gạo trắng đều mạo hôi hổi nhiệt khí, ăn đến so qua năm con hảo. Giang Hân thấy Hoắc Nhất Chung câu nệ đến lợi hại, cho hắn gấp tương thịt, đều là ta làm, ngươi nếm thử ăn ngon không? Hoắc Nhất Chung nhìn trước mắt năm đồ ăn một canh cùng cơm thể, minh bạch người nhà họ Giang đều không có có lợi hắn, đặc biệt là Giang Hân, nàng là nghiêm túc mà ở giúp hắn căng b ã i ăn ngon. vừa nói vừa m ồ m to ăn cơm, lại quay đầu nhìn nàng một cái. cười tùng tịm. Vạn hiểu nga ở đối diện nhìn thấy hoắc nhất trung xem giang hơn ánh mắt, trong lúc nhất thời liền có chút minh bạch vì cái gì cô em chồng nguyện ý cùng hắn đi tùy quân. Giang hoài vẫn luôn không nói lời nói, vùi đầu ăn cơm. Giang mẫu cho hắn gấp khối móng heo. Lúc đầu kia mấy năm, chỉ lo cấp đại nhi tử ư ớ i vợ, cấp con gái út làm công tác chuyện này, đem trong nhà đào đến không sai biệt lắm, tiền không đủ phiếu không đủ, đem nhị hoài bị đói. b n y một hồi, hiện tại mới ăn cái gì đều không giải t h ị t Hôm nay ăn này bữa cơm. nàng trong lòng cũng minh bạch, nếu không phải hoác nhất chúng hỗ trợ, bọn họ tóc h ố i q u a tiểu dân chúng nào có con đường biết cục công an muốn nhận người tin tức, thả xem vui sướng bộ dáng, sợ là muốn lưu không được cái này nữ nhi. Ai, giang m g ộ ở trong lòng thở dài, tình thế so người cường, không thể không cúi đầu. Kiêm thả lại sợ nữ nhi về sau muốn xem con rể s ắ c mặt, phóng thấp dáng người, tiểu hoắc, ăn cái này xào bánh gạo, chúng ta nơi này đặc sản. đứng lên cho hắn gấp hai khối, vui sướng còn thả ớ t tay, ta nghe có chút sặc. không biết người ă n quen hay không. hoát nhất trung eo càng thẳng, nuốt vào một ngụm cơm, lập tức cầm chén v o i qua tiếp được. cảm ơn thím, ă n đến quán. giang mẫu t ù n g khẩu, trên bàn không khí lập tức lỏng x u ố n g dưới, giang hân dẫn theo một lòng cũng thả đi xuống, nàng lại muốn làm hồi gian tâm, cũng không đành lòng thương tổn người nhà họ giang cảm tình, chỉ là cười ngọt ngào nhìn giang mẫu, giang mẫu quay đầu đi, không để ý tới nàng, cũng không cho nàng gấp đồ ăn ăn, trong lòng đại khái vẫn là có điểm giận dỗi. ăn cơm xong. s u n g nước Giang Hoài huynh đệ đem cái bản thu hảo, vạn hiểu nga thu chén đua đi rửa chén, còn lại người ngồi xuống uống trà thủy. Giang Hân liền ngồi ở Hoắc Nhất trung bên cạnh, cắt hai cái hắn mang đến quả táo phân cho Đại Gia ăn, lại đi trong nồi đem Giang mẫu buổi chiều ngao canh gừng lấy ra tới, nhìn hắn uống xong đi. Giang phụ Giang mẫu này còn có cái gì không rõ, từ trước vui sướng đối triệu Hồng Ba cũng chưa như vậy cẩn thận quá, nhìn dáng vẻ là lấy định chủ ý. Tiểu Hoắc, nhà ngươi còn có cái gì người? Giang mẫu trước đã mở miệng. Hắc Nhất Chung uống xong một chén canh gừng, cả người đều n h ả t lên. Thiểm, nhà ta cha mẹ ở, một cái đại ca một cái đại tỷ, bọn họ đều ở quê quán. Đại ca đại tỷ kết hôn sớm, hiện tại có hai cái cháu trai hai cái chất nữ, một cái cháu ngoại trai hai cái cháu ngoại gái. Người trong nhà rất nhiều, thân thích không ít đi. Giang Mẫu có điểm lo lắng, thân thích một nhiều, vui sướng muốn ứng phó người cũng nhiều. Hắc o Nhất Chung tựa hồ biết Giang Mẫu lo lắng, ta hàng năm ở nơi dừng chân, không thường trở về. Trên thực tế. Khả năng 2-3 năm đều khó được trở về một lần. Giang Mẫu hơi yên tâm, nghĩ vậy vừa đi, nhưng chính là thiên xa mà xa phương Bắc, lại hỏi các ngươi nơi dừng chân là ở trong núi sao? Mùa đông như thế nào quá? Này nơi dừng chân ở nơi nào? Hoắc Nhất Chung không thể trả lời, hắn nhìn Hạ Giang Hân, Giang Hân cũng xem hắn, t h í m yên tâm, có sơn có thủy, nhưng thông xe, bất luận là gửi thư vẫn là phát điện báo, đều thực phương tiện. Mùa đông hạ tuyết, ở nhà có thể nhóm lửa, không ra khỏi cửa liền không lạnh. Hoắc Nhất c h u n g lại xem Giang Hân, như là sợ nàng sợ hãi, thấp giọng cùng nàng giải thích, ta đến lúc đó sẽ đem tuổi lửa đều t ồ ô n hảo. Ngươi liền ở nhà sửa ấm, muốn mua cái gì, ta đi ra cửa mua. Giang Hân trong lòng nuốt tiếp, đã biết. Ta nghe nói, ngươi có hai đứa nhỏ. Giang Mẫu trong lòng có điểm thứ, nhưng lại biết, nếu là không điểm thì vết. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, doanh trưởng đại khái cũng muốn chọn Giang Hân không phải? Đúng vậy. Hoắc Nhất c h u n g lại đem kia trương h ắ c bạch chiếu lấy ra tới, đưa cho Giang Mẫu. Đại chính là nữ nhi, 5 tuổi. Tiểu nhân là nhi tử, 3 tuổi. Thái độ rất hào phóng, không có bất luận cái gì tránh né ý tứ. Giang Mẫu lại m ạ c danh vừa lòng, không lừa gạt, chính là có thể gánh trách nhiệm. Điểm này khá tốt. Giang Mẫu nhìn xem ảnh chụp, lại nhìn xem Lão Giang, dùng k hiệu tay thọc hắn, ánh mắt ý bảo đến ngươi hỏi, d ỗ i tay đem ảnh chụp trả lại cho Hoắc Nhất Trung. Khu. Giang Phụ đem ánh mắt từ trên bàn kia bình rượu thu hồi tới, Tiểu Hoắc Ca, các ngươi doanh trưởng cái này cấp bậc. Phân chính là cái gì phòng ở, cũng là ký túc xa s a o Chúng ta nơi dừng chân địa phương còn tính đại, doanh trưởng cập trở lên cấp bậc là có thể phân đến đơn độc một đống. Bộ đội cho ta phân chính là một đống hai tầng phòng ở, phòng bếp cửa liền, có giếng nước, không cần đi gánh nước. Hoắc Nhất Trung nhớ tới kia đống hai tầng cũ phòng ở, nghĩ thầm phòng t r ư n g còn phải sửa chữa một phen mới hảo trụ người. Giang Mẫu thấy Hoắc Nhất Trung sắc thật không phải cái gì lính dày dạn, trên mặt biểu tình cũng đi theo hảo lên, nhưng lại không phải không có lo lắng, tiểu hoắc. Ta đem nói ở phía trước. Chúng ta vui sướng. Bác sĩ nói sau này muốn hải tử tương đối g i a n an. Ngươi xem ngươi ngươi về sau còn muốn hay không tái sinh nhiều mấy cái. Rốt cuộc bọn họ này đồng l ử a ai đều hy vọng nhiều con nhiều cháu. Giang Hân cũng muốn nghe xem Hoắc Nhất Trung như thế nào trả lời. Thím không cần lo lắng, chờ đến già rồi muốn về hưu, chúng ta liền cùng nhau trụ quốc gia viện điều dưỡng. Hoắc Nhất Trung ánh mắt không giống giả bộ, có ta ở đây, không cần hải tử cho chúng ta dưỡng lão. đến nỗi muốn hay không hài tử chuyện này, ta đều nghe giang h â n đồng chí nàng muốn chúng ta liền tìm cơ hội đi thủ đô đại bệnh viện nhìn xem. hoắc nhất c h u n g gãi gãi đầu như là có chút khó mà nói người dài ngắn ý tứ, vì làm giang mậu yên tâm vẫn là nói ra bộ đội nào đó đoàn trưởng phu nhân bởi vì mấy năm trước chiến loạn sinh non quá hai lần mang thai gian n an chờ thời cuộc yên ổn xuống dưới phu thê hai người liền đi thủ đô đại bệnh viện nhìn bác sĩ tia tẩu tử mau 40 còn sinh hai đứa nhỏ chuyện này. lời này liền đem Giang Mậu h ư n g thú cấp nhắc tới tới, thậm chí làm Hoát Nhất Chung trở về hỏi thăm là cái nào bệnh viện cái nào bác sĩ. Hoát Nhất Chung nói, làm Giang Hân trầm mặc một chút, nàng trước mắt tới giảng cũng không quá muốn hài tử, nàng là cái bi quan người, từ đời trước liền cảm thấy thế nhân toàn khổ, thật sự không cần thiết lại có kiếp sau. vì thế Giang Hân mở miệng đánh gây Giang Mậu nói, mẹ, thiên muốn đen, chúng ta đến ra cửa, bọn họ ba cái còn phải đi trần cương phong trong nhà một chuyến. Giang Mậu ngừng đề tài. Giang Hoài cũng là nàng tâm đầu nhục, vui sướng sự còn phải sau này nói, hiện tại muốn đem tiểu nhi từ sự cấp giải quyết. Từ Giang gia ra, ra tới sau, Hoắc Nhất Chung xoa xoa cái chắn h ã n sau lưng đều ướt, quá khẩn trương, so đối phó địch nhân còn khẩn trương. Giang Hân ở một bên cười h ắ n ta nói ta ba mẹ đều là người rất tốt. Hoắc Nhất Chung bắt tay rối đến sau lưng, cầm khởi quần áo, trên dưới thung gió, hạ quá vũ vẫn là như vậy nhiệt, nghe xong Giang Hân nói, rối tay đi lôi kéo nàng bím tóc, chỉ là cười, không nói chuyện. Giang Hoài đi theo phía sau, nhìn này hai người không biết xấu hổ bộ dáng, cảm thấy chính mình quả thực là dư thừa. Đến cục công an ký túc xá Hạ k h i Giang Hoài bắp chân đảo quanh, miệng khô lưỡi khô, đối Giang Hân nói: Tiểu muội, ta sợ hãi. Hắn cảm giác tựa hồ chỉ cần bước vào đi, liền đến quyết định chính mình tương lai vài thập niên nhân sinh thời khắc, không khỏi hắn không sợ hãi. Phần 33. Sợ cái gì? Giang Hân đứng lại một bên cho hắn cổ vũ, Trần Đại Ca hỏi cái gì ngươi liền đáp cái gì. thấy Hoắc Nhất Trung đứng ở một bên, lại ghé vào Giang Hoài bên tai nói nhỏ, Trần Đại ca người này có điểm hư vinh, hắn cùng ngươi nói chuyện thời điểm, nhớ rõ thưởng thưởng cho hắn nâng tân b ú c Hoắc Nhất Trung t í n h thay, một chút liền nghe được Giang h ơ nói, n cười như không cười nhìn nàng một cái, đối Giang Hoài nói, đi lên đi, nam tử hắn đại trợ p h u lâm trận lùi bước nhất không được. Giang Hoài cắn răng, nhìn tiểu muội cùng Hoắc Nhất Trung liếc mắt một cái, cùng muốn l ừ n g lẫy hy sinh giống nhau, một người xông vào đằng trước, tới rồi Trần Cương phong ra. vẫn là chỉ có bọn họ phu thê ở nhà, hạng à y mưa lạnh x u ố n g dưới, hai đứa nhỏ đi theo người nhà lâu mặt khác Hải Tử điên chạy tới. Đại gia ngồi xuống uống qua nước trà, Giang h o à i t ừ trong bao đem ngày hôm qua kia phần cũ báo cáo cùng hôm nay Tân viết báo cáo đưa cho Trần Cương Phong. Trần Cương Phong nhanh chóng lật xem Giang h o à i báo cáo, vừa lòng nói, không tồi, thực ngắn gọn, không có vô nghĩa. Nói xong lại chỉ chỉ bìa mặt kia hành tự, này tự không tồi, thỉnh người viết đi. Rồi tay chỉ chỉ Giang h o à i Tiểu tử về sau đến nhiều luyện tự, ít nhất viết đến đoan chính chút. Giang Hoài thẹn thùng mà cười, nhìn Tiểu m i liếc mắt một cái. Giang Hân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không xem bất luận kẻ nào. Trần Cương Phong làm Giang Hoài vào nhà, làm cho bọn họ ở bên ngoài ăn trái cây, hai anh em ta nhi trước tán g ấ u một chút. Quả nhiên, Giang Hoài tưởng đây là Tiểu m i nói phỏng vấn đi. Kỳ thật Trần Cương Phong cũng không hỏi cái gì, chính là hỏi điểm hắn ngày thường tin tức, quan sát một chút người này hay không nói dối. gặp người là thành thật không yêu khoác lác đối phía dưới hương chấn cũng coi như quen thuộc trong lòng liền nắm chắc được không có vấn đề lớn kinh nghiệm về sau lại tích lũy trước đem người đẩy qua đi đi thừa dịp cục trưởng ở nhà xuống tay đến mò hai người từ phòng ra tới sau trần cương phong không chầm c h ễ làm liêu tiểu ngân đến bên ngoài đi bộ đi bộ đi xem thạch cục có ở nhà không thạch cục chính là cục công an một tay ở tại người nhà lâu đối diện một cái hai tầng tiểu lâu ra cửa là có thể nhìn đến Cục Công An Tân Chiêu người này đến hắn đánh nhịp mới có thể định ra. Lưu Tiểu Ngân ở bên ngoài làm bộ làm tịch mà lưu một vòng, trở về ngồi xuống, đợi chút, hắn nơi đó có khách nhân. Trần Cương Phong nghĩ nghĩ, cùng hoắc nhất chúng nói, ngươi cùng chúng ta cùng nhau qua đi. Thạch Cục ở Đông Bắc nơi đóng quân đãi quá thật nhiều năm, đối kia phiến địa phương rất có cảm tình, tham gia quá chiến tranh giải phóng cùng một ít biên cảnh xung đột, ngươi cùng đi, cùng hắn tâm sự nhi, đổi uống vài chén, chuyện này thành khả năng tinh khá lớn. hoắc nhất trung gật đầu, hành. qua hơn phân nửa giờ, liêu tiểu ngân lại đi ra ngoài lưu một vòng, tiến vào nhỏ giọng nói, ta mới vừa nhìn đến thạch cục trong nhà khách nhân đi ra ngoài, như là lần trước tới hoạt động tống trường khoa, chính là cho hắn đệ đệ chạy công tác cái kia. trần cương phong v ừ a n g h e lập tức đứng lên, đi, chạy nhanh đi, nói không chừng đợi lát nữa còn có người tới. câu người làm việc chính là như vậy, đến chờ đợi thời cơ, nhìn thấy p h ù n g cắm trâm, đến xem xét thời thế, thích đáng cơ quyết đoán. vì thế trần cương phong hoắc nhất trung cùng giang hoài ba người vội vàng đi xuống lầu hướng đối diện tào cục trưởng r a tiểu lâu đi đến trần cương phong ra cửa khi thuận tay đem hoắc nhất trung tối hôm qua đưa kia bình rượu mang lên hoắc nhất trung thấy băn khoăn lớp trưởng đây là cho ngươi nếu là thạch cục kia đ ầ u khi nào còn nói những lời này trần cương phong đánh g â y hắn người ta huynh đệ nhiều năm như vậy so đo này những làm gì thạch cục là cái hảo cục trưởng một cái chính trực quân nhân phi thường chính phái người sẽ không thu lễ nhưng rốt cuộc muốn tới cửa, chúng ta không hảo tay không đi. Nói hắn đem rượu đưa cho Hoắc Nhất Trung, chờ lát nữa ngươi đệ đi lên, nhớ kỹ Giang Hoài là ngươi thân nhị cứu ca a. Giang Hoài ở một bên bước nhanh đuổi kịp bọn họ nệ bước, không hiểu được này bình rượu như thế nào cũng đi theo phức tạp lên. Ba người ở bên ngoài đợi một hồi lâu, thạch cục mới làm người tiến vào. Trần Cương Phong vừa thấy trong cục chuyên môn phụ trách cục trưởng công văn công tác cùng bài giảng Châu Bí Thư cũng ở vừa lúc. Trần Cương Phong thay một bộ giang hoài chưa từng gặp qua gương mặt tươi cười, đem hoắc nhất trung cùng giang hoài cấp thạch cục trưởng giới thiệu một lần, nói chính mình tưởng để cử một người, lại nói vừa lúc Châu bí thư cái này cán bút ở, cũng vừa vặn nhìn xem tiểu tử này có phải hay không biết báo cáo liêu. Sư mũi r ộ khẩu, đại vành t h a i vai thạch cục trưởng nhìn mắt Trần Cương Phong, cười đến mũi to đều nhăn lại tới, trong tay còn kẹp nửa căn thuốc lá. Tiểu tử ngươi, tới nhưng thật ra xảo. Thạch cục đồng ý. Trần Cương Phong mới đem Giang Hoài viết báo cáo đưa cho Châu Bí Thư, văn nhã Châu Bí Thư đỡ đỡ trên mũi mắt kính, tiếp nhận kia phần báo cáo, thực mau xem xong, không t ồ ổ i thực ngắn gọn, có thể đương bản mẫu. Giang Hoài cùng Hoắc Nhất Chung đều thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng Châu Bí Thư lại bắt đầu hỏi Giang Hoài một ít về viết báo cáo cùng tổng kết vấn đề. May mắn Giang Hân hôm nay đối hắn khẩn cấp huấn luyện một phen, Giang Hoài chịu đ ư n g t ư ở n g nói lắp tâm, một chữ một chữ ra bên ngoài nhảy, tiểu tâm đắp để, sợ chính mình nói sai điểm nào. hai người đối đáp nửa ngày, mặt khác ba người nghe xong một lỗ t h a i lại liêu nổi lên quân doanh sự. Thạch cục trưởng đối hoắc nhất trung rất có hứng thú. Buổi sáng ta còn nghe ngô phó cục trưởng nói nhìn thấy ngươi một cái chiến hữu, chính là vị này hoắc đồng chí đi. Đúng vậy. Trần cương phong vẻ mặt cười, cái gì đều không thể gạt được cục trưởng ngài tuyệt nhãn. Ngươi a ngươi, này há mồm. Thạch cục trưởng cười rộ lên giống như một cái phật di lặc, xem qua đi hỏi hoắc nhất trung, ngươi là ai thủ hạ binh? Hoắc Nhất Trung nhìn Thạch Cục trưởng cặp kia nhìn như không hề lời nói sắc bén c ờ i mắt, trong lòng đè xuống, nói ra đem lão thủ trưởng phía dưới một cái điệu thấp phó thủ tên nói ra. Thạch Cục trưởng dừng một chút, hai mắt ở trong nháy mắt hiện lên một đạo không giấu vết tinh quang, nhưng thực mau lại diệt. Hắn đem trên tay đầu lọc thuốc cấn diệt, như cũng là Phật di lạc bộ dáng, tiền đồ vô lượng a người trẻ tuổi ở bộ đội hào hào làm. Gia n g Hoài kia đầu mới vừa đáp xong một vấn đề, Thạch Cục liền xua tay, hỏi Châu Bi thư, thế nào? tiểu tử còn được không? châu bí thư lại đỡ đỡ mắt kính, gật đầu, không tuổi, có cơ sở, không kinh nghiệm, còn cần rèn luyện. thạch cục trưởng trầm ngâm một trận, lại điểm điếu thuốc, nhìn hạ trần cường phong kia trương nhìn thấy hắn luôn là cười mặt, nhưng người nghiêm túc nhìn mắt hoắc nhất trung, nói như thế nào? tiểu hoắc đồng chí, n à y tiểu giang đồng chí là ngươi nhị anh em vợ. hoắc nhất trung liền gật đầu, đúng vậy. hành, ngày mai cùng trần đội trưởng tới trước trong cục báo danh. thạch cục trưởng phun ra cái vòng khói ra tới. vẫn là nhìn hoắc nhất trung lại chịu một ngủ yên mới lại chuyển.